Trường Triệu、Sơn、đoạt trốn trường Triệu、Sơn、đoạt trốn Lý Tâm An, ta muốn giết triệu Sơn Sơn 934, 934, lần ý Tâm ta giết Triệu đoạt phát ra tiếng muốn An, ra ngươi. Sơn m khi k tức h h k ủ này g người trong trượng từ trên người hắn phát, đem hắn thân thể 4 phía trong phạm vi 10 trượng hết thể t hắn hắn san vi phía phạm h bộc đem đều n bình、địa. Lần n h điểm. à triệu gia mang ra cũng không có nhiều người hơn hai ngàn người mà thôi trong đó đa số đều là chi nhánh tử lệ nhưng lần trước đại chiến bị thanh hồng tụ thiết kế hơn một ngàn tên người triệu gia lâm vào cái tia sát t r ậ n bên trong chỉ có một người trốn thoát tăng thêm phía trước chiến tử năm sáu trăm n g ư ờ i bên cạnh hắn chiến gia người còn sót lại hơn một trăm người hơn nữa đa số đều là tu vi hơi thấp động tiên cảnh bây giờ còn sót lại hai người ngoại trừ cái kia đến đây báo tin triệu thành thành còn có chính là cái kia chạy ra sát trận thiên tượng cảnh thì là ba người thiên môn cảnh năm người vấn đỉnh cảnh hơn mười người còn lại đa số đều là trúc cơ cảnh cùng nguyên anh cảnh đương đương một cái triệu ra hơn mười ngàn người còn không tính những cái kia phụ thuộc triệu ra cho triệu ra kinh doanh buôn bán c h i thứ nhưng bây giờ vậy mà liền thường g ầ n ấy trong đó hơn chín thành là c h i thứ t ử đ ệ nhường triệu sơn đoạt trong lòng sát cơ ngập trời triệu ra căn bị đảo gãy mất nhà hắn mới không tin là cổ ma gây nên có thể chém giết triệu ra một vị khác lao tổ hắn kết luận chỉ có lý tâm an giờ k h ắ c này triệu sơn đoạt trên mặt rốt cục lộ ra một k i a hối hận c h i sắc đồng thời trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi hắn hiểu qua lý tâm an người này thủ đoạn tàn nhẫn đối đãi địch nhân quyết không nương tay cái này cũng mang ý nghĩa đối phương sẽ không bỏ qua hắn cái này khiến triệu sơn đoạt trong lòng cực kỳ sợ hãi hắn nguyên bản còn có muốn chiếm lĩnh linh lưu vực ý nghĩ giờ phút này hoàn toàn tan thành mấy khói bây giờ triệu gia liền thừa nhiều người như vậy nếu như bảo vệ đến có chính mình tại về sau triệu gia còn có cơ hội đông sơn tái thời bởi vậy hắn tuyệt đối không thể nhường người triệu ra tại tổn thất nữa không đơn thuần là triệu sơn đoạt giờ phút này tức giận thổ huyết đại long môn lão tổ đồng dạng tức giận thổ huyết kết quả này hắn đ ạ n lần không ngờ hòa phong trang lão tổ cùng lôi tiêu tông lão tổ lôi bằng m ì n h đã rời khỏi nơi này chạy về đại hòa vực bọn hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt hòa phong trang lão tổ là thật đốc lôi tiêu tông lão tổ lôi bằng m ì n h thì là giả vờ hắn sớm đã có bàn giao lôi tiêu tông bọn hắn hẳn phải biết ứng đối ra sao đúng lúc này bầu trời xa xăm t h n g đạo khí tức kinh khủng xuất hiện che k u ấ t bầu trời lít nha lít nhít thanh hồng tụ tại biết đại long môn bị diệt môn tin tức sau trong nháy mắt bắt được chiến cơ dẫn đầu linh lung ngực tu sĩ đánh tới lúc này đối phương tất nhiên lòng người bằng hoảng đúng là bọn họ đánh chó mủ đường thời điểm địch tập nên chiến hét lớn một tiếng vang lên mấy đạo bán thánh khí tức lên không nhưng lần này vẹn vẹn chỉ có năm người bởi vì hòa phong trang lão tổ cùng lôi tiêu tông lão tổ lôi bằng m ì n h đã rời đi nhưng thanh hồng tụ bên này lại có bảy tôn bàn thánh kể từ đó chiến cuộc trực tiếp bảy biện ra n g h ê m về một bên riết linh lung ngực tu sĩ trong mắt sát cơ ngập trời điên c u ồ n g chém giết đại hòa vực tu sĩ bọn hắn rốt cục có thể cùng những kẻ xâm lấn này tính tổng nợ thanh hồng tụ trường kiếm trong tay chém qua mới bị động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đầu lâu bị chém xuống phi thăng giữa không trung bọn hắn nguyên thần chạy ra một mặt sợ hãi nhưng nên đón bọn hắn lại là một cái từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay đem bọn hắn nguyên thần bao phủ hoàn toàn tiếng kêu thảm thiết văng lên số tôn động thiên cảnh đ ỉ n h phong nguyên thần trực tiếp bị ma diệt nếu như là trước kia thanh hồng tụ sẽ không đối đ ộ n thiên cảnh đình phong người thống hạ sát thủ nhưng đây là châu chiến nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình đây đều là cao đoan nhất chiến lược chém bọn hắn chiến cuộc mới có thể hoàn toàn bị linh lung vực trưởng khống thân thể của nàng viễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh những nơi đi qua từng tôn động t i ê n cảnh chết o a n chết tuồng chỉ một lát sau liền có vài c h ủ c vị động t i ê n cảnh bị thanh hồng tụ chém giết giờ phút này đại hòa vực tu sĩ hoàn toàn luôn c uống bọn hắn lại cũng bất chấp toàn bộ điên cuồng chạy trốn linh lung vực tu sĩ thì là ánh mắt đạm mạc truy sát những n à y đại hòa vực tu sĩ chiến trường hiện ra nghiêng về một bên trạng thái bên trên bầu trời nguyên bản đang cùng mật lòng phong đạo tử hồng thiên bảo chém giết ba tên bàn thánh thấy cảnh này về sau điên cùng ra tay bước lui bọn hắn sau đó ba đạo thân ảnh cũng không quay đầu lại rời đi trong nháy mắt biến mất tại chiến trường nói đùa bên này chỉ có năm vị bàn thánh đối phương có bảy vị một khi hai vị khác gia nhập bọn hắn coi trọng thường thậm chí vẫn là phong hiểm hơn nữa bọn hắn cũng không phải đại hòa v ừ c người thuần túy chính là đến chống đỡ c h à n g tử ba người các ngươi vương bắt đ ạ n chẳng lẽ không sợ trung châu vực những người kia tìm các ngươi tính sổ sách phải không nhìn thấy ba người chạy trốn triệu sơn đoạt tức đến gần thổ huyết trực tiếp mở miệng m ắ n to triệu sơn đoạt ngươi là cái thá gì cũng dám ra lệnh cho chúng ta người đứa ngu này phải bị diệt tộc cả một đời đều là bị người lợi dụng mệnh lao phu không chơi với ngươi chính ngươi thật tốt chơi a một cái miệng mai tiếng cười từ đằng xa truyền đến sau đó ba đạo thân ảnh biến mất vô tung thanh hồng tụ đám người cũng chưa đuổi theo ba người kia ánh mắt đều nhìn về triệu sơn đ o ạ n cùng đại long môn lao tổ trong mắt sát cơ c u ầ n c u ộ n triệu sơn đ o ạ n để m ạ n g lại thanh hồng tụ h é t lớn một tiếng thẳng đến triệu sơn đ o ạ n hồng tiên bảo cựu thiên h ủ y chính h ả ba người cũng toàn bộ hướng phía triệu sơn đoạt đánh tới bốn tôn ban thánh đồng thời vây công triệu sơn đoạt mà tiêu tế nam phong đạo tử bạch long ba n g ờ i thì là thẳng hướng đại long môn lão tổ giờ phút này hai người mặt đều t á i rồi muốn chạy trốn nhưng căn bản trốn không phát kinh khủng tiếng oanh minh trên không trung vang lên vẹn vẹn mười mấy hơi thở một tiếng hét thảm vang lên triệu sơn đoạt trực tiếp bị bốn người đánh nổ hóa thành huyết vụ nhưng huyết vụ phi t ố c h ư n g tụ một lần nữa hóa thành triệu sơn đoạt thân ảnh b á n hắn cho dù là nhục thân bị đánh b ạ n h ư n cũng không phải một chuyện dễ dàng bọn hắn cho dù là nhục thân bị đánh bạo nhưng cũng có thể bằng vào quy tắc chi lực cùng bàn thánh tinh huyết ngường nhục thân đúc lại. đương nhiên nhục thân mặc dù khôi phục nhưng hắn tổn thất bán thánh tinh huyết thực lực tất nhiên bị hao tổn lần nữa khôi phục đục thân triệu sơn đoạt nổi giận gầm lên một tiếng bên cạnh hắn đ ỗ n g nhiên bay ra mấy chục thanh linh minh thẳng đến thanh hồng tụ bốn người bạo hét lớn một tiếng từ triệu sơn đoạt trong miệng chuyển ra tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt văng lên cùng bạo c ư ơ n g khí quét sạch bốn phía thanh hồng tụ hồng thiên bảo cựu thiên thủy t r ỉ n h khả bốn người h ừ l ạ n h một tiếng vẫy tay một cái đem kia cũ cùng bạo cơm khí trực tiếp ngăn cản bên ngoài khi bọn hắn nhìn về phía triệu sơn đoạt vị trí lúc phát hiện triệu sơn đoạt đã biến mất không còn tam tích muốn ch h ồ n g thiên quang lạnh lùng mở miệng hắn chính là tàng điệu môn lão tổ am hiểu nhất vạn dặm truy tung trong tay của hắn một đạo khí tức đánh ra thẳng đến đến cùng đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh đạo này khí tức trực tiếp đem phía dưới đánh ra một cái lỗ nhỏ sau đó chỉ thấy lòng đất ẩ m ẩ m chấn động thanh hồng tụ bọn người nhìn về phía phía dưới chỉ thấy từng đạo ngân xả từ lòng đất bay ra tựa như chấp giật xông về bốn phương tạm hướng trong nháy mắt biến mất vẹn vẹn nửa hơi không đến h ô n g thiên bảo liền khóa chặt một cái phương hướng q u ắ khẽ hắn tại cái hướng kia thanh hồng tụ bọn người không do dự trực tiếp xé mở hư không bốn đạo thân ảnh đồng thời biến mất chương 935, t h a n h hồng tụ biến mất tiểu trấn t r ư ơ n g 935, t h a n h hồng tụ biến mất tiểu trấn tại thanh hồng tụ bọn hắn vừa biến mất không lâu bị tiêu tế h nam phong đạo tử bạch long ba người đánh thành trọng thương đại long môn lão tổ cũng chạy vội mà chạy ba người bọn họ tự nhiên theo đ u ổ i k h ô n g bỏ loại cơ hội này bọn hắn há có thể bông tha không lâu sau đó một cái đầu lâu bị phong đạo tử nhất trong tay chính là đại long môn lão tổ đầu lâu ba người rất là bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là nhường nguyên thần của đối phương chạy trốn sau một lát thanh hồng tụ bốn người cũng q u a y về rồi bọn hắn cũng không thể chém giết triệu sơn đoạt bất quá đối phương mới nhục thân lần nữa bị đánh phát nổ triệu sơn đoạt mặc dù chạy trốn nhưng hắn mong muốn khôi phục lại cùng nguyên lai như thế chiến lược không có trăm năm tu luyện căn bản làm không được đến mức đại long môn l á o tổ mong muốn khôi phục khó hơn sau đó bảy người riêng phần mình dẫn một đội nhân mã đ i ê n cùng chém giết đại hòa vực tu sĩ bảy v ị bán thánh ra tay đây tuyệt đối là đại hòa vực gác mộng của tu sĩ mấy chục vạn tu sĩ bị giết thất linh bắt lạc cuối cùng mấy vạn người đầu hàng trở thành n ộ bộ mọi người ở đây coi là hết t h ể đều hết t h ể đều kết thúc lúc bất ngờ xảy ra chuyện thanh hồng tụ đứng thẳng chi địa đột nhiên h ư không đổ sụt dưới chân của nàng xuất hiện một cái khổng lồ lô đen nàng giật nảy cả mình đang muốn t h o á t đi ra ngoài nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh giống như như quỷ m ỹ xuất hiện tại thanh hồng tụ bên phía bọn hắn đồng thời đối với thanh hồng tụ c ô n g tới hồng tụ cẩn thận t r i n h khả nổi giận gầm lên một tiếng nào về phía thanh hồng tụ vị trí tiêu tế nam bạch long hồng tiên bảo chờ cũng theo sát phía sau nhưng vào lúc này bên trên bầu trời lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện trực tiếp công về phía tiêu tế nam bọn người đem bọn hắn trực tiếp bước lui bỏ qua điểm này thời gian thanh hồng tụ trực tiếp bị ba đạo cùng bạo công kích đánh vào phía dưới khổng lồ lô đen trong nháy mắt biến mất không còn tam tích k i a sáu thân ảnh ánh mắt đạm m ạ c nhìn thoáng qua hướng bọn họ đánh tới trị khả bọn người đồng thời bước vào phía dưới lô đen cũng trong nháy mắt bị lô đen thôn vệ mong muốn cứu thanh hồng tụ nhường lý tâm h n đến chúng ta tại bắc vực chở hắn băng l ê n h thanh âm từ phía dưới trong lô đen truyền ra lô đen phi tốc thu nhỏ biến mất không còn tam tích giờ phút này trị khả tiêu tế nam mạnh long bọn người không khỏi đột nhi bọn hắn không nghĩ tới còn có loại biến cố này xảy ra nguyên bản tất cả thuận lợi hiện tại đ ỗ n g nhiên ra loại sự tình này bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi trở mặt lại một trận đại thắng vốn nên nhảy cấm hoan hô nhưng bây giờ thế nào gieo họ lên đáng chết những người này rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là bắt b ự c người phải không hồng thiên bảo cắn răng mở miệng trong mắt của hắn có sát cơ phun trào không phải bắt b ự c người mặc dù bọn hắn cố ý che đậy gương mặt nhưng ta nhận ra trong đó một người phong gia phong bá thiên ta đã từng cùng người này nhiều lần đã từng quen biết đối với hắn cực kỳ quen thuộc nếu như ta không có đón sai còn lại những người kia đều là đến từ trùng châu vực bọn hắn cũng là trận này châu chiến kích động người phong đạo t ử chậm rãi mở miệng hắn giờ phút này cũng là cho mày nghe được phong đạo t ử lời nói mạch long không khỏi suy tư sau đó chậm rãi mở miệng nói nếu như bọn hắn là trung châu vực người l ờ i vừa rồi rất có thể là giả bắc vực bây giờ đã xuống dốc còn sót lại triệu gia cùng tôn gia trong đó triệu gia còn cùng đại yến thánh tông giao hảo năm đó triệu gia lão tổ triệu toàn nguyên còn tới qua đại yến thánh tông chúng ta đều nghe thánh chủ đề cập qua vừa mới trận pháp kia ta có một loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao bạch long vừa nói trịnh khả lo lắng hơn thanh hồng tụ thế nhưng là phi tiên tông t r ư ở n g giáo tương lai phi tiên tông cần nàng tống lĩnh đối với trịnh khả mà nói nàng có thể chết nhưng thanh hồng tụ không xảy ra chuyện gì đúng lúc này tiêu tế nam mở miệng nói ta nhớ ra rồi đây là đông được sở ra hư không truyền tống trận năm đó ta đi qua một chuyến sở ra đã từng thấy qua cùng loại dạng này trận pháp chỉ là so với vừa mới cái này trên l ệ nhiều lắm nếu ta đoán không lầm trận pháp này bố trí người hẳn là sở gia nhân hơn nữa còn là sở gia lão tổ tiêu tế nam lời nói xem như vì mọi người mở ra một cái mạch suy nghĩ giống như trong bóng tối nhiều hơn một đạo ánh dạng đông cựu tiên thủy tức giận mở miệng nói đáng chết trung châu b ự c người vậy mà như thế gian trá bọn hắn tất nhiên là mong muốn chúng ta đi đối phó b ắ c b ự c người đ á n g người nghe được cựu tiên thủy lời nói nao nhao gật đầu t r í n h khả đ ệ xuống trong lòng lo lắng đối tiêu tế nam ôm q u y ề nói n tiêu đạo h ư u làm t h i ề n ngươi đem chuyện bên này mau chóng thông chi đại yến thánh tông tiêu tế nam sau khi nghe được không khỏi gật gật đầu sau đó vội vàng xuất ra chuyển âm ngọc giản nguyên bản tất cả mọi người không muốn ra tay nhưng thanh hồng tụ mất tích nhường trong lòng mọi người nhẫn nhịn một cô vô tận l ử a giận đám người liếc n h ì nhau n trong mắt đồng thời sát cơ phun trào sau đó bọn hắn ngao nhau làm nhạc biến mất không còn tam tích không ngừng tìm kiếm đại hòa vực tu sĩ đem bọn hắn ngao nhau chèm giết một trận chiến này qua đi đại hòa vực ngoại trừ đầu hàng kia một bộ phận còn lại người đều bị g i ế t không còn một mảnh làm đại hòa vực tu sĩ tiếp vào tin tức này lúc cảm giác trời đều sập đây chính là mấy chục vạn tu sĩ a liền tại bọn hắn hoảng sợ lúc linh lưng vực tu sĩ xâm lấn đại hòa、vực. vẹn vẹ chống lại người toàn bộ rết sạch sành xanh nguyên bản cùng linh lung vực bình khởi bình tọa đại hòa vực bây giờ trực tiếp biến thành một cái tiểu vực dù là có lôi tiêu thông cùng hòa phong trang hai thế lực lớn tồn tại nhưng nguyên khí như cũng bị trước n à y chưa từng có trọng thường vô số tông môn bị diệt môn nguyên bản linh lung vực tu sĩ cũng không có nghĩ qua muốn xâm chiếm đại hòa vực nhưng thanh hồng tụ mất tích nhường tình thế biến thành dạng này lý tâm an giờ phút này đã đi tới tam lâm vực lâm gia nếu như không phải hắn trăm phần trăm khẳng định hắn sẽ không đem nơi này cùng lâm gia liên hệ tới bởi vì cái này giống như là một cái bình thường tiểu trấn lâm gia tại tam lâm vực có ở bề ngoài lâm gia cùng âm thầm lâm gia ở bề ngoài lâm gia cực kỳ khí phái xa hoa có chút cùng loại với triệu gia cơ h ộ i chiếm cứ một tòa thành trì lý tâm an cùng lạc thủy mới từ bên kia đến nơi đó tu vi người mạnh nhất là động thiên cảnh định phong người này bị hắn bắt sau thông qua sư hồn biết còn có một cái âm thầm lâm gia cũng chính là bây giờ nơi này đây là lâm gia căn vì không đánh rắn động cỏ hắn tạm thời không có gạt bỏ vị này động thiên cảnh định phong tu sĩ nguyên thần mà là tìm tới nơi này cái chấn nhỏ này bên trên khắp nơi đều là sinh hoạt khí tức rất khó để cho người ta tưởng tượng ra đây là tam lâm vực mạnh nhất gia tộc vị trí hắn cùng lạc thủy chậm rãi tiến vào tiểu trấn hai người đến lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý tường đạo thần hồn đạo qua bọn hắn lý tâm an khỏe miệng cười lạnh hắn hiện tại rốt cuộc xác định nơi này mới thật sự là lâm ra ngoài trấn nhỏ mặt bình thường nhưng tiến vào tiểu trấn về sau hắn trong nháy mắt cảm giác tới đây linh lực so với bên ngoài nồng nặc nhiều gấp mấy lần hắn cảm thụ một phen phát hiện nơi này linh lực mức độ đậm đặc cơ hồ có thể cùng đại yến thánh tông cùng so sánh hai người không để y đến bốn phía ánh mắt chậm rãi tiến lên tu tiên nhiều năm loại này khói lửa nhân gian ký thức bọn hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ chương 936, n t m b i lâm ra lão tổ mời chương 936, n t m b i lâm ra lão tổ mời phu q u â n cái này lâm ra thật đúng là không đơn giản vậy mà tìm tới dạng này một cái phong thủy bảo điện ta vừa mới cảm thụ một chút dưới nền đất v ư ơ n g có hai cái khác biệt linh mạch một là dương một là âm hai cái linh mạch lẫn nhau xen lẫn âm dương nhị khí lưu chuyển để trong này linh lực mức độ đậm đặc viễn siêu bên ngoài cái tiểu viện này phòng ở đều rất có niên đại ít ra hơn ngàn năm cái này thật đúng là không cách nào làm bộ nếu ta đoán công lầm nguyên bản nơi này hẳn là sinh sống không ít người bình thường nhưng luôn có người không hiểu thấu chết đi kể từ đó bọn hắn không dám ở nơi này ở lại nhao nhao rời đi lâm ra phát hiện nơi này sau liền đem nơi này c h i ế m cứ vì không phá hư phía dưới linh mạch bọn hắn bảo lưu lại nguyên bản kiến trúc lạc thủy cười đối lý tâm an mở miệng chia sẻ chính mình suy đoán ra đồ vật lý tâm an khẽ gật đầu cười nói phu nhân nói có đạo lý nhưng ta cảm thấy hẳn là thêm một chút lòng đất hai cái linh mạch hình thành trình tự hẳn là có trước có sau không phải lúc trước những người bình thường kia cũng không lại ở chỗ này lập nhà đơn nhất â m khí hoặc là dư khí mặc dù sẽ ăn mòn thân thể của bọn hắn nhưng hẳn là vô sự bởi vì bọn hắn thân thể lưu không được những linh lực này nhưng nếu như âm dương nhị khí dung hợp cố khí tức này liền có thể thời gian dài hòa tan vào trong thân thể nhưng bọn hắn không hiểu được tu luyện không cách nào dẫn đạo cố khí tức này làm cố khí tức này tích lũy tới trình độ nhất định lúc nhục thể của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cuối cùng chỉ có thể bạo thể mà chết lạc thủy nghe được lý tâm an phân tích không khỏi chậm dãi gật đầu nàng cũng đồng ý cái quan điểm này đúng lúc này bọn hắn phía trước một thiếu nữ hướng phía hai người đâm đầu đi tới thiếu nữ nhìn qua mười tám mười chín tuổi g i á n g dấp rất là thanh tú trên thân càng là có một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ vi áp lý tâm an cùng lạc thủy tự nhiên chú ý tới thiếu nữ này nhưng hai người vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt đúng lúc này thiếu nữ tại phía trước đứng thẳng đối với lý tâm an cùng lạc thủy ô m quyền nói hai vị tiền bối ta phụng tổ phụ chi mệnh mời hai vị đi ta lâm ra làm khách lý tâm an cùng lạc thủy nghe được thiếu nữ không khỏi s ư n g sở sau đó liếc nhìn nhau khe gật đầu nếu như đoán không sai bọn hắn thân phận của hai người rất có thể đã bị người nhận ra hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía thiếu nữ này biết thiếu nữ danh tự lâm tri âm tri âm cô đ ư ơ n g dẫn đường a đã bị người phát hiện hắn cũng không ẩn giấu cái gì trực tiếp nhàn nhạt mở miệng trên người hắn khí tức không tiếp tục cần giấu đậu thiên cảnh trung kỳ tu vi trực tiếp triển lộ ra lạc thủy bên này trên người có từng tia từng tia quy tắc chi lực lưu chuyển mặc dù không có triển lộ tu vi nhưng khí chất trên người đột nhiên phát sinh biến hóa lâm tri âm nghe được lý tâm an gọi ra tên của nàng thân thể trong nháy mắt cứng đ ở trên mặt thần sắc càng phát ra c u n g kính hai vị tiền bối xin mời đi theo ta nàng sau khi nói xong chậm rãi đi ở phía trước chân bước không nhanh giống như người bình thường hành tẩu trên đường đi còn thỉnh thoảng cùng người chào hỏi c h i âm cô đương đã lâu không gặp người đây là phục l a o gia tử bệnh đi ra không lâm thúc l a o gia tử để cho ta tới mời hai vị vị khách c h i âm cô đương ngươi lần trước bằng lòng dạy ta tiểu tôn nữ tu luyện đã qua rất lâu chừng nào thì bắt đầu à? thập tam thẩm ta đoạn thời gian trước bế quan s ú n g kích cảnh giới mới đây không phải vừa mới xuất q u a n đi qua hai ngày ta liền sẽ bắt đầu dạy các nàng c h i âm cô đương ta chỗ này có vừa mới câu được long ngư ngươi mang hai cái trở về cho lão gia tử nếm thử không cần hữu thúc ngươi lần trước tặng cá đến bây giờ cũng còn không ăn xong đâu ngươi giữ lại tự mình ăn đi trên đường đi lâm c h i âm đều có lễ phép cùng những cái kia chào hỏi người nói chuyện lý tâm an cùng lạc thủy nhìn thoáng qua đây đều là người bình thường không có bất kỳ cái gì tu vi bất quá hắn tại những người này trong thân thể cảm nhận được đan dược khí tức nếu như hắn đoán không sai những đan dược này hẳn là lâm ra cho bọn họ phục vụ loại đan dược này tác dụng chỉ có một cái cái kia chính là hóa giải trong cơ thể của bọn họ dư thừa âm dương nhị khí hắn nguyên bản còn tưởng rằng người nơi này đều là lâm ra người hiện tại xem ra bộ dáng không phải vậy ba người một chiếc hai sau không ngừng đi lên phía trước đi hơn ngàn mét về sau lâm c h i âm tại một cái viện cửa ra vào ngừng lại nàng vừa đứng n ữ n g cửa viện liền mở ra một cái lao giả cười đối lâm c h i âm gật đầu minh ba bá ta trở về lâm c h i âm thấy lao giả liền vội vàng cười mở miệng lao giả nghe được lâm c h i âm lời nói không khỏi cười nói trở về liền tốt lao giả mặc dù tại cùng lâm c h i âm nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn về phía lý tâm an cùng lật thủy tựa hồ là cảm ứng được cái gì con ngươi của hắn co g ụ c lại trên mặt cũng hơi biến sắc lao giả biểu lộ tự nhiên không gạt được lý tâm an h á n vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía lao giả này. b ị d ò xét người, lâm kiệt minh lực lượng tám nghìn chín trăm chín mươi đậu tiên cảnh định phòng, tốc độ chín nghìn năm trăm tám mươi hai phòng ngự tám nghìn bảy trăm hai mươi sáu căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù không hai bị mời lao ra nhà ta ngay tại trong v i ệ t trợ. Lâm kiệt minh đối lý tâm an cùng lạc thủy làm một cái t h ủ hiệu mời sau đó đứng ở một bên. Hai người k h ẽ gật đầu đi theo lâm tri âm sau lưng tiến vào trong sân. Quản h i ê n giữa sân, một cái lao giả ngồi ở chỗ đó phía sau hắn còn có một người trung niên chẳng hắn tổ phụ ba ba ta trở về cái kia trung niên tráng hán nhìn thấy lâm c h i âm không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lý tâm an cùng lạc thủy người trung niên hán tử này trên thân đồng dạng có một cố động thiên cảnh định phong mỹ áp lý tâm an cùng lạc thủy ánh mắt đảo qua trung niên hán tử cùng lão giả sau đó đưa ánh mắt rơi vào trên người lão giả lão giả này trên thân không có triển lộ bất kỳ khí t ứ c gì nhưng hai người biết hắn chính là lâm gia lão tổ lâm gia vị k i ệ b ả n thánh cường giả đúng lúc này lão giả đứng dậy đối với lý tâm an mở miệng nói lao hủ nhìn thấy đại yến thánh tông lý thánh chủ mặc dù lý tâm an sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng bị người nói thẳng ra trong mắt cũng không khỏi lộ ra một kia tò mò lâm đạo hữu ngươi là làm thế nào biết ta hắn không có không thừa nhận mang theo lạc thủy chậm rãi tiến lên đi thẳng tới lao giả đối diện thiên cơ tham chắc thuật phía dưới không có bí mật lao giả này tên là lâm tiên hành cái kia trung niên t r ắ n g hắn tên là lâm hắn hả lý thánh chủ mời ngồi đạo hữu mời ngồi lâm tiên hành đối lý tâm an cùng lạc thủy mở miệng ra hiệu hai người tại hắn đối diện ngồi xuống hai người cũng không có khắc khí trực tiếp ngồi xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn lâm tiến hành Bọn h ắ n ngược trăm xem xem, n ba m xem, n g ư ờ i bảy muốn lý tâm an ngập n n trời sát khí chương trà, đó l chín trăm ba mươi bảy lý tâm an ngập trời sát khí lý tâm an bưng lên trước mắt chén trả chỉ trong cảm giác có một cỗ nồng đậm linh lực phun trào vẹn m ẹ n nghe một bụng liền có một loại tâm thần thanh thản cảm giác trà ngon hắn mở miệng cười đem chén trà đưa đến bên miệng uống một n g ụ một m miệng trà và bụng trong nháy mắt cảm giác một đoàn linh lực tại thể n ộ i nổ tung sau đó phóng tới thân thể một phía cỗ này linh lực bên trong lại có âm dương nhị khí lưu truyền nếu như là thiên môn cảnh người uống cái này một miệng trà rất có thể có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đương nhiên là trà ngon loại trà này cây ta lâm ra chỉ có một gốc trồng ở âm dương tiền bên, bên trong ngàn năm khả năng ngắt lấy một lần nhưng nó sản lượng ít mỗi lần hai lá trà tối đa cũng chỉ đủ qua mười lần hắn vừa dứt lời một bên lâm tri âm liền mở miệng đem loại trà này lai lịch giới thiệu một lần lạc thủy cũng nâng c h u n g trà lên khẽ n h ấ p một cái sau đó hai mắt sáng lên lần nữa khẽ n h ấ p một cái lúc này mới bông u xuống nhìn xem hai người đặt chén trà xuống lâm thiên hành lúc này mới mở miệng cười nói lý thánh chủ không biết lần này tới ta lâm ra cần làm chuyện gì lý tâm an ánh mắt t i ế n tĩnh thản nhiên nói lâm đạo h ư u nếu như ta nói ta là tới diện ngươi lâm ra ngươi có thể tin tưởng h á n vừa nói đứng ở một bên lâm kiệt mình cùng lâm hán hà đồng thời thần sắc căng cứng trên người có mãnh liệt khí tức chấn động lâm tri âm thì là hai mắt mạnh mẽ chừng mắt lý tâm an trên mặt đều là tức giận c h i sắc người này quá mức chính mình tổ phụ để cho mình đi mời hắn còn xuất ra nhất lá trà ngon còn đãi hắn mở miệng vậy mà nói muốn tiêu diệt lâm ra đang lúc nàng muốn mở miệng lâm thiên hành lời nói liền băng lên lão phu tin tưởng vài ngày trước lý thánh chủ diện đại hòa vực triệu ra chém giết triệu ra một vị lão tổ đồng thời còn diện đại long môn lý thánh chủ sở dĩ ra tay là bởi vì bọn hắn phát động châu chiến tiến công linh l ư n g n ự c hắn vừa nói lâm kiệt minh cùng lâm hắn hà thần sắc càng thêm nghiêm túc triệu ra đại long môn bọn hắn há có thể không biết lâm tri âm thì là t r ừ n g lớn hai mắt nàng sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh giờ phút này nàng rốt cục ý thức được đối phương vừa mới không phải nói lời nói dối lý tâm an nâng trung trà lên uống một n g ụ m thản nhiên nói ngươi ngược hiểu rõ rất rõ ràng trốn ở trong tối người kia có thể đi ra nếu như ta đậu thủ ngươi trốn ở trong tối cũng vô dụng hắn đặt chén trà xuống ánh mắt lạnh lẽo một cỗ sát khí từ trên người hắn bộc phát cỗ này sát khí giống như hồng lưu đồng dạng hóa thành một đạo huyết hồng sắc cô sáng phóng lên tận trời chực trùm vân tiêu cỗ này sát cơ thật là đáng sợ cơ hồ hóa thành thực chất trực tiếp làm vỡ nát hư không đám mây một thân ảnh xuất hiện tại bầu trời đạo thân ảnh này trên thân đồng dạng có một c ố bán thánh uy áp triển lộ bất quá hắn giờ phút này chính nhắc mặt kinh ngạc nhìn xem lý tâm an không đơn thuần là hắn chân kinh hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem k i a đạo huyết hồng sắc của sáng À, một tiếng kinh hô từ lâm chi âm trong miệng truyền ra sắc mặt của nàng trắng bệnh liền lùi mấy bước ở trong mắt nàng k i a đạo huyết hồng sắc của sáng giống như núi thây biển máu đồng dạng nàng cảm giác chính mình thấy được vô số o a n hồn ở nơi đó kêu r ê n lâm hắn hà tiến lên trước một bước trực tiếp đem lâm chi âm cản ở sau lưng mình nhưng sắc mặt của hắn cũng không khỏi có chút chẳng bệnh cho dù là hắn nắm giữ động thiên cảnh đỉnh phong t u vi nhưng đối mặt cỗ này đáng sợ sát khí cũng có chút không chịu nổi lâm thiên hành thân sắc ngưng trọng tới cực điểm hắn nhìn thấy đồ v ậ t càng nhiều căn này huyết hồng sắt trong cửa sáng có vô số quy tắc chi lực lưu t r u y ề n đây là đối phương đồ sắt bán thánh sau còn x u ấ t lại dung nhập vào cỗ này sát khí bên trong lý tâm an ánh mắt đạm m ạ c liếc bầu trời một cái lão giả kêu tin tức trong nháy mắt bị hắn dò xét tin tưởng tên là lâm trí hành h ắ n nghĩ tới lạc thủy nói qua t a m lâm vực lâm gia lão tổ cùng trung châu vực lâm gia lão tổ chính là huy nếu như hắn đoán không sai cái này gọi lâm trí hành rất có thể chính là trung châu vực lâm gia lão tổ lý t h á n h chủ ta cũng vô ác ý trốn ở trong tối chỉ là không muốn lý đạo hữu hiểu lầm mà thôi chúng ta vô tâm cùng lý đạo hữu là địch lâm trí hành đối với lý tâm an ô quyền thân thể lắc lư đi tới trong tiểu viện lý tâm an ánh mắt đ ạ m mạng thu liêm trên người mình sắc cơ lần nữa khôi phục vừa mới bộ dáng sắc cơ tán đi tiểu viện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lâm hán hà đứng ra một chút đem sắc mặt tái nhật lâm tri âm lộ ra lâm tri âm nhìn về phía lý tâm an trong mắt nhiều hơn một tia vẻ sợ hãi lý thanh chủ chúng ta tiến đánh c ẩ m tú vực cũng là bị bột bất đắc dĩ thứ không dám dâu dếm lần này tiến đánh linh lung vực cũng tốt c ẩ m tú vực cũng được kỳ thật đều là hướng về phía lý thánh chủ đi lý thánh chủ khả năng không biết rõ lần này trung châu vực phong g i a triển g i a tần g i a bạch g i a cùng bộ phận người chấp pháp đều có tham dự ta trung châu vực lâm g i a căn vốn không muốn tham dự việc này nhưng nếu như không đáp ứng những gia tộc này liền sẽ đ ố i ta lâm g i a ra, ra tay ta lâm g i a rơi vào đường cùng chỉ có thể nhường một vị khác lão tổ lâm thế hồng tham dự trong đó chúng ta muốn cùng lý thánh chủ làm giao dịch tiêu trừ đoạn ân đoán này không biết lý thánh chủ có bằng lòng hay không nghe một chút giao dịch nội dung lâm chí hành đứng tại lâm tiên h hành cách đó không xa lần nữa chậm rãi mở miệng lý tâm an thần sắc đ ạ m m ạ c thản nhiên nói lâm đạo hữu đã nói như vậy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ta ngược rất là hiếu kỳ các ngươi lâm già có thể lấy ra được cái gì nhường b ả n thánh chủ tâm động thẻ đánh bạn lâm chí hành nghe được lý tâm an lời nói trong lòng không khỏi an tâm không ít nói thật đứng ở trước mặt đối phương dù là hắn là bạn thánh cũng cảm giác á p lực như núi lý đạo hữu ta cũng không đặt ngươi ngươi khả năng còn không biết phi tiên tông trưởng giáo thanh hồng tụ đã bị bọn hắn thiết kế bắt đi lâm trí hành trực tiếp thả ra cái này quả bom nặng ký đây cũng là hắn cùng đối phương đàm phán thẻ đánh bạc quả nhiên lý tâm an cùng lạc thủy nghe nói như thế đồng thời sắc mặt đại biến hai người trực tiếp đứng dậy trên thân đằng đắng sắc khí lạc thủy đỉnh đầu một đoá to bằng miệng chén hỏa diễm xuất hiện hỏa diễm đồng b n t r i địa thư không trực tiếp đổ sụt căn bản không chịu nổi hỏa diễm vi lực đỉnh phong bàn thánh lâm trí hành lâm thiên hành đều là khiếp sợ nhìn xem lạc thủy bọn hắn mặc dù cảm giác được lạc thủy chính là bàn thánh nhưng không nghĩ tới đối phương lại là đỉnh phong bàn thánh cái này khiến trong lòng hai người cực kỳ đắm c h dù sao cho dù là bọn hắn mặc dù ngưng tụ thánh hỏa nhưng còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong nàng bây giờ ở nơi nào là ai đem nàng bắt đi lý tâm an hai mắt có chút phiếm hồng trên thân sát c ơ n g ậ p trời lạc thủy thanh hồng tụ cơ trường s u đều là nữ nhân của hắn ai dám động đến các nàng hắn diệt đối phương vào tộc lâm trí hành cùng lâm thiên hành đều cảm nhận được lý tâm an trên thân kia cổ mãnh liệt sát khí cỗ này sát khí thật đáng sợ kém chút để bọn hắn tâm thần thất thủ trên thân hai người đồng thời có ánh sáng che đậy xuất hiện đem lùm sát khí này ngăn cách bên ngoài lâm hắn hà lâm kiệt minh lâm tri âm ba người đều trốn ở hai vị l a o tổ sau lưng ba người đều là sắc mặt c h n g bệnh nếu không có hai vị l a o tổ cản trở cỗ này s ắ c khí tinh thần của bọn hắn đều có thể thất thủ chương chín trăm ba mươi tám đặt thành giao dịch lâm ra mục đích chương chín trăm ba mươi tám đặt thành giao dịch lâm ra mục đích lý thánh chủ ngươi đừng tức giận lao phu vừa mới nói không đủ tin tưởng thanh t ô n g chủ giờ phút này cũng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là bị vây ở một tòa sát trận bên trong tòa này sát trận là bọn hắn mời đông ngực sở ra bố trí chuyên môn dùng để đối phó lý thánh chủ chỉ cần lý thánh chủ chưa từng xuất hiện trước đó Thanh tính mạng, nhưng nàng chạy không thoát tòa kia sát trận. hưu không hiểm nhưng chạy không cũng nguy mạng, nàng đạo có sẽ kia lâm trí hành vội vàng mở miệng sợ hai đối phương lại đột nhiên ra tay vậy thì phiền phái lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua lâm trí hành trên người sát cơ chậm rãi thu liễm hắn vừa mới trong nháy mắt tâm thần đại loạn có một loại muốn muốn đại khai sát giới cảm giác nhưng những năm này hắn trải qua quá nhiều chuyện bởi vậy rất nhanh liền để cho mình bình tĩnh lại đúng lúc này một cái mềm mại tay nhỏ dối tới cầm một cái tay của hắn lý tâm an quay đầu nhìn thoáng qua lạc thủy đối với hắn khẽ gật đầu hắn hiểu được lạc thủy ý tứ n lâm, nói. Nói lâm, lâm, lâm chí hành thở sâu chậm rãi mở miệng nói lý thanh chủ chúng ta biết thanh tông chủ bị nhốt ở nơi nào cũng có thể hiệp trợ ngươi cứu ra thanh tông chủ chúng ta chỉ có một cái điều kiện chúng ta cùng lý đạo hữu trước kia tất cả ân đoàn xóa bỏ lý đạo hữu không thể đối ta lâm ra ra tay đương nhiên nhằm vào lần này tiến công cầm tú vực tạo thành tổn thất ta lâm cái a nguyện ý làm ra bồi thường xem như lối cầm tú vực để b ủ lâm c h í hành sau khi nói xong nhìn về phía lý tâm an trong mắt còn có một tia thấp phỏng tri sắc đây là lâm g i a m ư u đồ nếu như thất bại không chỉ có đắc tội trùng châu vực các đại gia tộc cũng đắc tội trước mắt lý thánh chủ vậy thì hai mặt không phải người lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu mở miệng nói đi điều kiện này ta đáp ứng chỉ cần các người lâm g i a không còn luyện chế chiến hồn đan đồ sắt đường vực tu sĩ ta sẽ không đối với các người đặc thủ đương nhiên nếu như các ngươi còn dám luyện chế chiến hồn đan vậy cũng đừng trách ta không khắc khí hắn mặc dù đáp ứng đối phương điều kiện nhưng cũng cho đối phương lên một đạo công xiềng lâm c h í hành cùng lâm thiên hành liếc nhìn nhau đồng thời khẽ gật đầu lâm c h í hành trực tiếp mở miệng nói đi liền theo lý thánh chủ nói lý tâm an ánh mắt đạm mạc lạnh lùng nói hiện tại có thể nói thanh hồng tụ bị bọn hắn vây ở chỗ nào hắn giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại trong lòng sát cơ cũng đang không ngừng ấp ủ một khi bộc phát tất nhiên kinh khủng t u y ệ t luân lâm c h í hành cùng lâm thiên hành nhìn thoáng qua lý tâm an thần sắc có chút căng cứng cũng không hoàn toàn buông lỏng lý thánh chủ thanh công chủ bây giờ bị vây ở đông vực cùng trung châu vực chỗ giao giới ma vương nguyên lý thánh chủ khả năng không biết rõ nơi này năm đó vẫn là số tôn cựu tinh của ma đồng thời còn có mấy chục ngàn ma tộc cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy nơi đó ma khí như cũng cực kỳ nồng đ ậ m động viên cảnh người tiến vào bên trong cũng không cách nào kiên trì quá lâu nếu không sẽ bị ma khí quấy nhiễu lần này đông được sở ra lão tổ tự mình ra tay tại hơn mười vị bàn thánh trợ giúp dưới bố trí một cái trận pháp tên là cựu chuyển ma v â n trận trận pháp này cực kỳ đáng sợ một khi toàn diện dẫn động cho dù là bàn thánh cũng sẽ bị vô tận ma khí xâm nhập đáng sợ nhất chính là trận pháp này có thể tỉnh lại những cái tia nguyên bản đã sắp tiêu tán cổ ma tàn hồn những n à y tàn hồn một khi tỉnh lại tại khổng lồ ma khí chống đỡ dưới toàn bộ nắm giữ cựu tinh cổ ma chiến l ự c hơn nữa căn cứ ta lâm ra một vị khác lao tổ nói tới đây là tại không có người điều khiển dưới tình huống nếu có người điều khiển trận pháp này đáng sợ hơn thần hồn có thể vượt qua thời gian trường hạ để cho người ta trở lại cái tia cùng cổ ma giao chiến chiến trường mong muốn thần hồn một lần nữa trở về chỉ có chém giết toàn bộ cổ ma lúc này mới có thể trở về nhưng mong muốn làm được điểm này cơ h ộ là không thể nào cho dù trở về đến lúc đó nhục thân cũng không phải là của mình nhục thân đã sớm bị ma khí xâm nhập lâm trí hành chậm rãi mở miệng càng là nói đến phần sau sắc mặt càng thêm ngưng trọng lý tâm an cùng lạc thủy nghe nói như thế thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên nếu như bị vây ở dạng này trong trận pháp thật đúng là sẽ cho hắn tạo thành trọng đại phiền mái lý tâm an nhìn thoáng qua lâm trí hành bình tĩnh nói lâm đạo hữu đã trận pháp này lợi hại như thế ngươi lâm ra vì sao muốn cùng ta giao dịch trong tay của ta chém giết bàn thánh không sai biệt lắm song trường số lượng chẳng lẽ các ngươi liền không sợ cái tia thanh treo tại các ngôi đỉnh đầu kiếm t h y thời chém xuống sao hắn sau khi nói xong những lời này trên mặt miệng mai những này đại thế g i a nước tiểu tính hắn h a có thể không biết bọn hắn tự do đã quen cũng cao cao tại thượng đã quen nếu là có người đứng cao hơn bọn họ bọn hắn sẽ tìm kiếm n g h ị cách đem người kéo xuống không đem n g ư ờ i hủy diệt bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên lâm tri âm đã dần dần khôi phục bình thường nàng tức giận nhìn xem lý tâm an người này từ vừa mới bắt đầu liền hùng hổ do a người n căn bản không n ê m hủng ở t r o n g mắt, sớm b i ế t l i ề n không nên n h ư ờ n g tổ phụ của tốt như vậy trả nàng đến bây giờ đều còn tại đau lòng cái kia lá trả dù sao liền nàng đều rất lâu không có uống qua lâm trí hành cùng lâm tiên h hành nghe nói như thế đồng thời thở dài lâm tiên h hành cười nói lý thánh chủ thứ không dám d ầ u dếm chúng ta cảm thấy trận pháp này chưa hẳn có thể gây khó khăn ngươi bên cạnh ngươi có không ít c ổ ma t i ự u chuyển ma vân trong trận ma khí đối với cổ ma mà nói chính là v ậ t đại bồ bởi vậy trận pháp này nếu như là đối phó người khác đây tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết nhưng tới lý thánh chủ bên này lại khác biệt những năm này chúng ta lâm ra cũng tại tìm kiếm tương lai đường bởi vì thánh hòa đại lục đại biến lại sắp tới nếu như chúng ta đoán không sai nhiều nhất hai ba mươi năm toàn bộ thánh hòa đại lục muốn dẫn phát một trận đại biến thậm chí nói là một trận đại kiếp tin tưởng lý thánh chủ cũng biết đế lăng đại lục chuyện bọn hắn tất nhiên lần nữa giáng lâm hơn nữa thánh cùng được hàng rào đã tại dần dần tiêu tán thánh hòa đại lục sẽ dần dần hòa làm một thể chúng ta lâm ra vì cường đại gia tộc xác thực làm rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng bất luận như thế nào chúng ta cũng là thánh hòa đại lục người chúng ta quan sát rất nhiều thế lực chỉ có lý thánh chủ đại yến thánh tông tương lai có khả năng nhất trở thành giữ gìn thiến đại lục này lực lượng cũng chỉ có lý thánh chủ có khả năng nhất phóng ra một bước cuối cùng thành cựu thánh vương chi vị chúng ta lâm ra làm đây h tự nhiên cũng là hy vọng gia tộc có thể ở sau đó đại tiếp bên trong còn sống sót cho nên chúng ta bằng lòng giao hảo lý thánh chủ đây chính là chúng ta ý tưởng chân thật lâm thiên hành nói vô cùng chân thành ít ra lý tâm an từ trên mặt của hắn trong ánh mắt nhìn thấy đều là những này hắn đối với lâm gia biết đế lăng đại lục không có chút nào kỳ quái những gia tộc này chuyển thừa mấy ngàn năm không biết rõ mới là lạ chương chín trăm ba ư ơ i chín trở về đại yến thánh, thánh tông lý tâm an trầm tư một lát thản nhiên nói lâm đạo hữu bán thánh tại cựu t h u y ể n ma vần trong trận có thể kiên trì bao lâu đây là hắn giờ phút này chuyện quan tâm nhất hắn phải biết thanh hồng tụ có thể kiên trì bao nhiêu thời gian lâm trí hành nghe nói như thế đội vàng mở miệng nói lý thánh chủ không cần lo lắng căn cứ ta lâm ra một vị k h á c lao tổ tin tức chuyển đến thanh tông chủ trong tay có một kiện đặc thù chuẩn thánh binh cái này chuẩn thánh binh có thể ngăn cách ma khí ít ra có thể kiên trì một hai tháng nhưng bởi vì trận pháp này tính đặc thù thanh tông chủ không cách nào đi ra tòa trận pháp này hơn nữa ta lâm ra một vị k h á c lao tổ bảo vệ ở một bên nếu như thanh tông chủ thật gặp phải nguy hiểm hắn sẽ âm thầm ra tay lý tâm an nghe nói như thế hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra hắn tin tưởng đối phương không dám lừa hắn không phải lâm ra liền thật muốn bị diệt tộc lâm đạo hữu lưu lại một cái c h u y ê n âm thạch ta trở về chuẩn bị một chút lập tức khởi hành tiến về đông b ự c các ngươi giúp ta âm thầm coi t r ừ n g sở ra người một cái cũng không thể chạy trốn đã bọn hắn muốn tìm chết ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì mới gọi lôi đỉnh thủ đoạn lý tâm an thần sắc đ ạ m m ạ c lời nói bình tĩnh giống như đang nói một cái không quan hệ sự tình thần yếu nhưng hiện trường người lại cảm giác được trong những lời này ẩn chứa sát cơ ngập trời lâm trí hành cùng lâm thiên hành cũng không có cảm giác ngoài ý mớn mà là bình tĩnh bật đầu xem như đáp ứng chuyện này lý tâm an cùng lạc thủy đứng dậy đối lâm ra hai vị l a o tổ khẽ gật đầu sau đó hai người thân thể làm nhạc trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích theo bọn hắn biến mất trong viện lâm hắn hà lâm kiệt minh lâm c h i âm đồng thời nhẹ nhàng thở ra vừa mới bọn hắn cảm giác bầu không khí cực kỳ kiềm chế tổ phụ người này quá bá đạo lâm c h i âm chạy đến lâm thiên hành trước mặt chậm rãi mở miệng nói lâm thiên hành nhìn lâm c h i âm một cái không khỏi thở dài cháu gái này tại chính mình che chở cho quá đơn phần một chút vừa mới nhưng thật ra là vô cùng h u n hiểm nếu như đối phương trở mặt lâm gia thật có khả năng gặp thai hoảng ở đầu hắn nguyên bản còn muốn đem cháu gái của mình đưa đến đối phương bên người nhưng nhìn thấy lạc thủy là đ ỉ n h phong bán thánh sau mới từ bỏ quyết định này c h i âm tu tiên giới thực lực vi tôn người nhà vẫn là ăn đến khổ thiếu chút lâm thiên hành mở miệng cười trong mắt hắn chỉ cần có thể thực hiện lâm gia lợi ích đối phương so hiện tại bá đạo gấp người lại như thế nào lâm trí hành cũng là cương triệu nhìn thoáng qua lâm c h i âm sau đó đối lâm h á n hà mở miệng nói h á n xông thông chi một chút đi tiến vào cầm tú vực lâm ra người toàn bộ rút về tới đi lâm hán hà sau khi nghe được liền đội vàng gật đầu bằng lòng sau đó xuống dưới an bài nhìn thấy phụ thân rời đi suốt nhỏ lâm c h i âm đội vàng đi vào tổ phụ lâm thiên hành bên người làm n ú n g nói tổ phụ cái này lý thánh chủ thật sự có lợi hại như vậy vậy ngươi cho ta giảng một chút hán trước kia đến cùng làm chuyện gì nàng là thật hiếu kỳ đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải ngay cả chính mình tổ phụ đều e ngại người lâm thiên hành cười ha ha một tiếng mở miệng nói tiểu nha đầu đã ngươi muốn nghe tổ phụ kể cho ngươi một g i n g c ũ n ô n g sao b ấ t quá tổ phụ trước mắt thu t ậ p được đồ vật cũng không được đầy đủ cái này lý thánh chủ danh tự chuyển đến trung châu vực còn muốn từ đại hoa vực nói lên trong tiểu viện một cái lao giả đang giảng giải liên quan tới lý tâm an chuyện một thiếu nữ nghe say sương ngon lành cảnh tượng như thế này tựa như là người nhà bình thường độc dạng giờ phút này lý tâm an cùng lạc thủy sớm đã rời đi tiểu viện ngàn dặm đứng ở trên một ngọn núi phu quân chúng ta phải lập tức chạy tới ma vương nguyên đi cứu hồng tụ muội muội lâm ra nói những cái kia chúng ta không thể tin hoàn toàn lạc thủy rất rõ ràng thanh hồng tụ tại phu quân trong lòng địa vị rất cao lúc trước hai người cũng trải qua không ít chuyện lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn nhìn xem là thủy cười nói yên tâm lâm ra không dám cầm những sự tình này lừa gạt ta ta cũng nghĩ lập tức liền đi cứu ra hưng tụ nhưng chuyện này còn cần an bài một chút ta quyết định về trước một chuyến đại yên t h á n h tông làm cho cả đại yên t h á n h tông giang lâm đ ô n g ngực đã bọn hắn muốn chơi vậy thì bồi bọn hắn chơi một vô lớn đem những cái kia đ ố i với chúng ta thế lực đối nghịch duy nhất một lần r à o sát sạch sẽ nói đến phần sau khoe miệng của hắn nụ cười biến mất thay vào đó thì là tốc sát chi phí là thủy sau khi nghe được không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng thật sợ hai lý tâm an hiện tại liền muốn đi lâm ra hai vị lão tổ giới thiệu đồ vật bọn hắn không thể tin hoàn toàn chỉ có thể xem như tham khảo lần này trung châu vực đã thiết kế cái này sắc p ụ c tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy lý tâm an ý nghĩ cùng lạc thủy không sai bị lắm nhưng hắn cân nhắc đồ vật còn muốn càng nhiều hắn trận đạo đã tiếp cận thất giai trận pháp sư hắn có dự cảm hắn rất nhanh liền có thể đột phá hệ thống năm đó tuyên bố nhiệm vụ lúc nói qua một khi đột phá sẽ có siêu cấp ban thưởng cấp cho hắn hiện tại muốn làm chính là t r ư ớ hoàn thành nhiệm vụ này dạng này hắn nghĩ cách cứu b i ệ n thanh hồng tụ nằm chắc sẽ càng lớn lý tâm an nhìn xem lạc thủy cười nói đi chúng ta trở về đại yến thánh tông lạc thủy gật gật đầu không chút do dự trực tiếp đưa tay xé rách không gian cùng lý tâm an cùng nhau bước vào không gian bên trong trước kia bọn hắn là không nóng n ả y cho nên đi đường cũng không nóng n ả y nhưng bây giờ không giống bọn hắn mong muốn trước tiên chạy về đại yến thánh tông có lạc thủy tại tốc độ cực nhanh nàng không ngừng xé rách không gian vẹn vẹn gần nửa ngày liền vượn qua một cái vực khoảng cách đi tới đại yến thánh tông cửa ra vào khi bọn hắn xuất hiện tại đại yến thánh tông thời điểm các loại tiếng hoan hô trong nháy mắt văng lên cơ trưởng su nguyên bản đang trong đại điện c ù n g ý đỉa ý đỉa phong đạo tử âu dương vô cực bọn người thường n g h ị thanh hồng tụ chuyện thanh hồng tụ mất tích n h ư n g tất cả mọi người tâm tình nặng nề đại s ả n h bầu không khí đều cực kỳ kiềm chế đông nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán nói thánh chủ lý tâm an trở về cơ trưởng su bọn người vui mừng quá đỗi vội vàng từ trong đại s ả n h chạy vội mà ra bãi kiến thanh chủ nhìn thấy lý tâm an âu dương vô cực bọn người n h o nhao ôm quyền thi lễ trên mặt đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác chư bị vất vả hồng tụ lý tâm an cười đối đám người mở miệng sau đó chậm rãi đi tới cơ t r ư ở n g s u trước mặt dắt tay của nàng cười nói không cần lo lắng những năm này vất vả cơ t r ư ở n g s u nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt cảm giác trong lòng dâng lên một cô ấm áp mấy năm này nàng cẩn trọng nói thật vẫn là có áp lực rất lớn nàng cái mũi chua chua ánh mắt có chút p h í m hồng nhưng vẫn là cười nói phu quân mới vất vả ở bên ngoài buôn ba m ấ y năm so với ta vất vả nhiều lý tâm an nội tâm thở dài một tiếng cơ t r ư ở n g xu mãi mãi cũng là như thế này kiểu chuyện đáng sợ hắn đột nhiên cảm thấy thua thiệt nàng nhiều lắm lạc thủy tiến lên cười đối cơ trường xu nói trường xu m u ộ i m u ộ i đi chúng ta đi vừa nói chuyện đã phu quân trở về đại yến thánh tông chuyện liền giao cho hắn xử lý nhường hắn cũng thể hội một chút ngươi vất vả cơ trường xu nghe nói như thế liền vội vàng g ắ t đầu cười nói liền nghe lạc thủy t ỷ t ỷ ta cũng rốt cục có thể thở phào hai người cười cười nói nói rời khỏi nơi này chương chín trăm bốn mươi xác định di chuyển chương chín trăm bốn mươi xác định di chuyển lý tâm an trở về nhường đại yến thánh tông trong nháy mắt giống như sống tới đồng đạo giờ phút này trong đại điện ngồi hơn mười đạo thân ảnh đều là đại yến thánh tông cao tầng ý tỉa ý tỉa âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử bạch l o n g cựu thiên thủy trịnh khả chờ bán thánh đều ở nơi này ngoài ra vương t h u ậ t bang hoàng kỳ niên tống kim bình hồng tung tử chu mộ bạch tạ văn nghi huyền văn trờ trưởng lão cũng trong đại điện tất cả mọi người nhìn xem phía trên thánh chủ trong mắt đều là vẻ sùng bái lý tâm an nhìn phía dưới trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng cười nói trư vị gần nhất chuyện đã xảy ra ta đều biết đại hoa vực triệu ra đại long môn đều là ta ra tai diện chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đều nắm được ta còn đi một chuyến tam lâm vực tam lâm vực lâm ra bằng lòng bồi thường lần này cầm tú vực tổn thất cụ thể đàm phán liền từ quan bất lực cùng dễ thiếu hoa phụ trách ta châu chiến đến đây kết thúc tiếp x u ố n g chúng ta muốn làm chuyện trọng yếu hơn lý tâm an không có k h á c h khí trực tiếp đem trong khoảng thời gian này chuyện nói đơn giản một lần đám người nghe nói như thế rất nhiều người cũng không khỏi hai mắt sáng lên thánh chủ lần này chúng ta linh lung vực xâm chiếm nửa cái đại h ò a vực lôi tiêu tông lão tổ lôi bằng minh cùng hòa phong trang lão tổ sai người đến đây hy vọng có thể trả về một chút lãnh thổ chúng ta tạm thời không có bằng lòng chuyện này dù sao cũng là bọn hắn phát động châu chiến trước đây chúng ta bất quá là bị ép nên chiến hơn nữa lần này linh lung được tổn thất không nhỏ việc này thương hội của chúng ta nghĩ qua còn chưa xuất ra một cái cụ thể phương pháp thánh chủ trở về chúng ta vừa v ậ n thỉnh giáo thánh chủ việc này nên như thế nào giải quyết hồng thiên quang mở miệng cười bọn hắn gần nhất đều đang vì chuyện này đau đầu đâu bọn hắn hiện tại tự nhiên có thể cự tuyệt nhưng cái này cũng đem trôn xuống thai hoàng ẩm tương lai nói không chừng sẽ còn dẫn phát hai vực đại chiến lý tâm an suy tư một lát mở miệng nói hồng đạo hữu như vậy đi có thể trả lại bọn hắn hai phần ba lãnh thổ nhưng nhất định phải cầm tài nguyên đến mua mặc kệ bọn hắn ra ngoài nguyên nhân gì phát động lần này châu chiến nhưng đối với linh lung b ự c tạo thành trọng đại tổn thương lại là thực sự kia một phần ba lãnh thổ chính là cho bọn hắn giao hấn đến mức tài nguyên cần bao nhiêu các ngươi có thể tự hành thương nghị hồng thiên quang nghe được lý tâm an lời nói liền hội và ngật g đầu hắn cũng cảm thấy cái này an bài rất tốt chư vị hôm nay ta muốn nói một cái chân chính đại sự bất chi bất giác đại yến thánh tông đã đi tới vạn trọng sơn mấy chục năm ở chỗ này chúng ta chém giết đông đảo cường định nhưng nơi này cuối cùng không phải chúng ta chân chính sống yên p h ạ chỗ ta quyết định đại yến thánh tông tập thể di chuyển đi hướng trung châu vực lý tâm an ngợi đến hồng thiên quang sau khi ngồi xuống trực tiếp đem cái này tin tức nặng ký nói ra hắn vừa nói trong đại điện trong n g á y mắt nghị luận ở mỹ rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn xem lý tâm an thánh chủ chúng ta bây giờ đi có thể hay không quá sớm một chút trung châu vực những gia tộc kia đối với chúng ta đại yến thánh tông không phải hữu hảo nếu như chúng ta hiện tại tiến về bọn hắn có thể sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta âu dương vô cực nhìn xem lý tâm an nói thẳng ra chính mình lo âu trong lòng hắn đối với trung châu vực cực kỳ thấu hiểu biết trung châu vực những gia tộc kia đáng sợ huyền văn ngồi ở châu đó nguyên bản túi t h ấ p đầu giờ phút này lại đột nhiên nâng lên nhìn về phía lý tâm an hắn biết một khi đại yến thánh tông đi trung châu vực một trận gió tanh mưa máu liền phải xuất hiện nhưng hắn cũng biết đây là tất nhiên chuyện sắp xảy ra chỉ là hắn không nghĩ tới tới nhanh như vậy mà thôi vừa nghĩ tới huyền gia cùng vị chủ nhân này mâu thuẫn trái tim của hắn không khỏi xoắn suýt ở cùng nhau nhưng hắn cũng biết hắn cho dù là mở miệng cũng không thay đổi được cái gì dứt khoát không nói câu nào thánh chủ âu dương đạo hữu nói không sai trung châu vực vũng nước này sâu đâu không phải chúng ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy tại những gia tộc này phía sau giống như còn ẩn tàng một thế lực chúng ta năm đó còn là người chấp pháp lúc liền âm thầm bụng trộm điều tra một chút cỗ thế lực này nhưng mỗi lần chúng ta tra được một chút manh mối đằng sau liền gây mất ta hoài nghi trung châu vực có gia tộc cùng đế lăng đại lục có cấu kết thậm chí bọn hắn còn nắm giữ một đầu lối đi bí mật có thể đi tới đi lui lưỡng điện đương nhiên đây đều là suy đoán của chúng ta cụ thể như thế nào chúng ta cũng không xác định phong đạo từ mậm nói ra tự mình biết đồng thời cũng biểu đạt chính mình lo lắng sau đó bạch long đan dương tử tiêu tế nam mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói ra chính mình lo nghĩ lý tâm an khẽ gật đầu đối với bọn hắn lời nói hắn tự nhiên là tin tưởng nhưng hắn có lo nghĩ của mình chư vị các ngươi vừa nói ta đều cân nhắc qua ta cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau mới có vừa mới quyết định đại gia hẳn là đều biết lần này thanh hồng tụ mất tích chính là trung châu vực người thiết kế coi như ta lần này đem hồng tụ cứu được trở về lần sau bọn hắn tất nhiên có âm mưu của hắn xuất hiện chúng ta đại yến thánh tông thực lực hôm nay cho dù là trung châu vực cựu đại thế gia liên thủ cũng không cần e ngại nói một cái kém nhất kết quả đó chính là chúng ta bị đông đảo thế lực vây ở đại yến thánh tông không cách nào đi ra ngoài đại yến thánh tông phòng ngự kết giới tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ cho dù là đông đảo bán thánh liên thủ thời gian ngắn cũng không cách nào câm phá hơn nữa chúng ta nơi này chính là có bố trí sát trận nếu ai dám t i ì n đến tất nhiên nhường hắn có đến mà không có về cùng nó chúng ta bị động đường đ ố i còn không bằng chủ động xuất kích đem trung châu vực người sau l ư n g bước đi ra đương nhiên chúng ta lần này cũng không phải trực tiếp giáng lâm trung châu vực mà là đi trước đông vực lần này đem hồng tụ truyền thống đi chật pháp chính là đông đực sở ra bố trí chúng ta lấy t r ư ớ c sở ra mở miệng đến lúc đó trung châu vực tất nhiên người người cảm thấy bất an ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể hay không thật sự có thể đoàn kết cùng một chỗ vẫn là từng người tự chiến lý tâm an nói thẳng ra sắp xếp của mình trong mắt của hắn sát cơ phun trào đám người nghe được t r ư ớ c d á n g lâm đông đực không khỏi nhẹ nhàng thở ra cho dù là âu dương vô cực trờ cũng chậm rãi gật đầu đồng ý đề nghị này giờ phút này hiện trường thần sát phức tạp nhất chính là ma vân tông lão tổ cựu thiên thủy tàng địa môn lão tổ hồng tiên q a n g quan gia lão tổ quan bất lực mọi người bọn hắn đã thích hứng đại yến thánh tông tồn tại đột nhiên đại yến thánh tông muốn đi bọn hắn vốn cho là chính mình sẽ thích thú nhưng giờ phút này lại đột nhiên phát hiện thích thú không có ngược lại nhiều hơn một tiêu mờ mịt bọn hắn mơ hồ cảm giác được phương tiên địa này giống như ngay tại xảy ra biến hóa tương lai sẽ tràn ngập không biết có đại yến thánh tông tại trời sập có người cao định lấy đại yến thánh tông vừa đi tương lai cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đám người sau đó nhao nhao mở miệng phát biểu một chút giải thích của mình nhưng tổng thể mà nói chuyện này hết thể đều kết thúc vương thuật bang đội vàng rời đi một đạo mệnh lệnh truyền ra tất cả đại yến thánh tông đệ tử trong vòng ba ngày nhất định phải trở về đạo mệnh lệnh này hạ đ ặ t sau rất nhiều đệ tử đều biết tất nhiên phải có cái đại sự gì đã xảy ra chương 941, an bài phong vân trận chương 941, an bài phong vân trận trong đại điện đa số người đều rời đi giờ phút này còn sót lại lý tâm an âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử bạch long y y y bảy người chư vị ta đem các ngươi lưu lại là có chuyện quan trọng cần các ngươi đi làm ta cũng không gạt chư vị ta vừa mới đi một chuyến ba rừng thành lâm g a ở nơi đó gặp được lâm gia hai vị lão tổ ta cùng bọn hắn đạt thành một cái hiệp nghị bọn hắn thì là cáo chi ta hồng tụ bị vây ở ma vương nguyên nhưng bọn hắn nói lời ta cũng chỉ có thể tin tưởng một nửa phải chăng như thế còn không xác định cho nên ta hiện tại cần các ngươi lập tức lên đường đi hướng nơi đó kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức này thật giả trung châu vực người bên kia tự nhiên cũng biết đ ề phòng chiêu này hơn nữa bọn hắn có bàn thánh cũng không ít lần này cần các ngươi sáu người đồng thời tiến bệ tốt nhất có thể cải biến dung mạo để bọn hắn không cách nào nhận ra các ngươi mặc kệ các ngươi tìm hiểu tin tức như thế nào có một chút các ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể lấy tùy t i ệ n hành động ta bên này sẽ mau chóng chạy tới đ â ngực hết thể đều chờ ta tới lại nói còn có một chút cho ta g i á m thị sở ra gia tộc này ta không cho hắn lại tiếp tục giữ lại ta muốn hắn dịch ổ ộ c lý tâm an nói ra ý nghĩ của mình sáu người sau khi nghe được đồng thời gật đầu bọn hắn tin tưởng mục đích của bọn hắn chủ yếu vẫn là tìm hiểu tin tức sư tôn ma vương nguyên cái chỗ kia cực kỳ nguy hiểm nếu như sư nương thật sự ở nơi này liền nguy hiểm ta đã từng đi qua một chuyến nơi đó cho dù là đình phong bàn thánh thần hồn cũng không cách nào dò xét qua xa y ỉa lo lắng mở miệng trong mắt của nàng cũng không khỏi có sát cơ phun trào lý tâm an gật gật đầu sau đó cười nói điểm này ta cũng nghĩ đến ma vương nguyên bên trong ma khí quá đáng ta có thể cho các ngươi một chút ma tộc những ma tộc này các ngươi có thể dùng đến tìm hiểu tin tức tại ma vương nguyên bọn hắn hẳn là có thể như cá g ặ p nước hắn m u ố n là muốn đem thái hồng thái hòa cho y ỉa y ỉa nhưng hai cái này thế nhưng là k i ự u tình của ma chính mình không ở bên người có khả năng sẽ ra chuyện cho nên hắn suy tính một lát sau lúc này mới quyết định cho nàng một chút ma vật âu dương vô cực bọn người thần tình lạnh nhạt n h ấ t chi đ ồ n g ý cái này a n b à i sau đó đáng m ư ờ i thương nghị một chút chi tiết sau, â u dương vô cực năm người xuống d ư ớ i c h u ẩ n b ị còn s ó t lại ý e một người lưu lại trong đại điện. Ý e e ý, ý, ý c á i này c h o n g ư ơ i l à t a khắc i ấ u thập phương chu t h á n h đại t r ậ n chaban. Mặc dù c h ỉ có sáu khối, nhưng nếu như bố trí thành trật p h á p b á n t h á n h c ũ n g m u ố n b t là. ạ c á i này n g ư ơ i giữ lại, nếu như cần dùng đến, n g ư ơ i l i ề n dùng, không dùng được, về sau tạ i c ò n c h o sư tôn, t a đ a n g đ i ê u khắp mấy khối, g ó p thành một cái hẳn chinh c h a f l i t t man xuất g a sau khối chaban, đưa đến e e e e e e chồng tay. E vì sau khi thấy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, có đồ vật này, chỉ cần trước đó bố trí tốt, cho dù là bị vây công, cũng không cần lo lắng. sư tôn yên tâm, y y i d tất nhiên dò nghe sư nương bị nốt địa phương. trung châu vực những gia tộc kia, ta đã sớm không c u a nhìn, lần này vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một l ư ợ n i y -y, y y ánh mắt lạnh lẽo mở miệng trong mắt của nàng sát cơ phun trào. lý tâm an gật gật đầu, lại dặn dò y y i d ấ vài câu, liền để y y i trở về làm chuẩn bị. đúng lúc này, một thân ảnh đi tới đại điện bên ngoài, chính là n u y văn. hắn vừa mới do dự thật lâu, vẫn là quyết định đến đây. những năm này, đại yến thánh tông cường giả như mây huyền văn mặc dù có động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng ở đại yến thánh tông cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực ngược lại là tống kim bình khéo léo cơ hồ đại yến thánh tông tất cả mọi người nhớ ký hắn huyền văn có chuyện gì vào đi lý tâm an tự nhiên phát hiện huyền văn hắn lạnh nhạt mở miệng nói huyền văn nghe được lý tâm an lời nói không khỏi t h ở sâu không do dự nữa trực tiếp một bước bước vào trong đại điện t h á n h chủ ta muốn theo bọn hắn cùng đi đông v ự c chúng ta huyền ra tại đông n ự c có không ít người ta đi lời nói có thể điều động bọn hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức huyền văn ôm quyền mở miệng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ước ao lý tâm an hơi s ư ơ n g sở suy tư một lát sau chậm rãi gật đầu đi vậy ngươi đi tìm ý lìa ý lìa cùng với nàng cùng đi chứ tới đâu bực có chuyện gì trực tiếp bẩm báo ý lìa ý lìa là được h á n kỳ thật cũng đang suy nghĩ huyền văn chuyện đối phương đã chủ động xin đi hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt huyền vương nghe được lý tâm an bằng lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn sau đó lui ra ngoài bộ pháp đều nhẹ nhanh hơn không ít lý tâm an nhìn xem huyền văn bóng lưng rời đi ánh mắt khẽ hít một cái những năm này huyền gia tại trung châu v ư ợ c điệu thấp đáng sợ cơ h ồ không có nghe được huyền gia thanh â m hắn cũng đang suy nghĩ muốn thế nào đối đãi huyền gia năm đó đại hoang vực hai nạn chính là huyền gia một tay tạo thành hắn đ ỗ n g nhiên sợ hãi cả kinh tính toán thời gian đại hoang vực bình t r ư ớ n g cũng sắp giải phong nghĩ đến đại hoang vực hắn sau đó liền nghĩ đến thiên phong vực nơi đó bình t r ư ớ n g hẳn là cũng duy trì không được bao lâu kể từ đó cố diệu trúc hẳn là cũng sắp thoát khốn nghĩ đến đây sự kiện hắn có đôi chút đau đầu bởi vì lạc thủy xem như cố diệu trúc phân thân hai người sớm muộn có một trận chiến đương nhiên hắn cũng có thể giết cố diệu trúc kể từ、đó. lạc thủy cũng không cần đối mặt nàng nhưng cô diệu t r ú c người này không phải loại kia ra nát người nói đến còn r ú t qua hắn không ít việc không tốt trực tiếp ra tay hơn nữa cô diệu t r ú c phía sau còn có một cái thánh tâm môn cũng là trung châu vực một c ố cường đại thế lực nếu như có thể lý tâm an vẫn là mong muốn tranh thủ một chút c ố thế lực này hắn nghĩ tới đây không khỏi cảm giác có chút đau đầu dứt khoát không nghĩ sau đó trực tiếp rời đi đại điện đi hướng linh Lung tháp hắn trận đạo khoảng cách đột phá không xa vừa vặn m ư ợ n nhờ thời gian linh l u n g tháp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lại nói bởi vì sắp rời đi đại yến thánh tông phía ngoài đệ tử nhao nhao trở về tô n g môn sau đó không còn cho phép ra ngoài đông đảo đệ tử không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe nói thánh chủ trở về đây là thánh chủ mệnh lệnh sau đều không nói thêm gì tại hậu viện lạc thủy cùng cơ trường s u trò chuyện những năm này chuyện đã xảy ra bầu không khí rất là hòa hợp y lữ ý ỉa đến đây cùng hai vị sư nương cáo biệt hai người đều căn dặn y lữ ý, ý phải cẩn thận nhiều hơn y lữ ý ỉa là lý tâm an đệ tử duy nhất tương lai hẳn là đại yến thánh tông trưởng k ô n g giả các nàng cũng thích vô cùng y lữ ý ý ỉa linh lung tháp năm tầng lý tâm an khoanh ch không ngừng nghiên cứu trận đạo trong tay của hắn có vô số p h ù văn p h u n g trào tại trước người hắn có một cái t r ậ n pháp đã bố trí không sai biệt lắm đang là chính hắn bố trí thời gian linh lung t h ắ p thời gian tốc độ chạy so bên ngoài c h ầ m nhiều hắn cũng không lo lắng thời gian trôi qua theo hắn cuối cùng một đạo p h ù văn rơi xuống trước mắt hắn trên t r ậ n pháp vô số p h ù văn sáng lên vẹn vẹn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ t r ậ n pháp tất cả địa phương tại p h ù văn toàn bộ sáng lên trong nháy mắt trong t r ậ n pháp giống như có phong vân biến n o tự thành một phương thiên địa đồng dạng lý tâm an nhìn trước mắt trợ pháp khoe miệm lộ ra nụ cười hài lòng trận pháp này tên là phong vân trận là thất giai trong trận pháp dễ dàng nhất bố trí trận pháp chương chín trăm bốn mươi hai đa hỷ lâm môn chương chín trăm bốn mươi hai đa hỷ lâm môn trận pháp này nếu như cầm tới bên ngoài có thể bao trùm phương v i ê n trăm giảm nhường trong vòng trăm giảm xuất hiện phong vân biến ảo nói cách khác trận pháp này có thể ảnh hưởng phương v i ê n trăm giảm thời tiết gió thổi trời mưa trời t r o n g tuyết rơi trở đều có thể khống chế lý tâm an tâm niệm vừa động phong vân trận trong nháy mắt biến hóa thấy lạnh cả người từ trong trận pháp bộc phát theo cố hàn ý này xuất hiện thời gian linh lung tháp tầng thứ năm trong nháy mắt có vô số bông tuyết phất nhưng chỉ một lát sau đông tuyết tiêu tán sau đó hóa thành cồn g phong gà o ghét một lát sau lại hóa thành mưa nhỏ giả dích hắn cười ha ha một tiếng từ giờ trở đi hắn cũng coi là một tên thất gia trận pháp sư đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành hệ thống nhiệm vụ năm trong vòng mười năm trở thành một tên thất gia trận pháp sư ban thưởng cấp cho bên trong đúng lúc này hệ thống thanh â m vang lên nhường lý tâm an càng là vui mừng quá đỗi chính mình đi hướng đại diễn vực một chờ chính là nhiều năm như vậy không phải là vì cái này ban t h ư ở n g đi hắn rất h ế u kỳ chính mình lần này đến cùng có thể được cái gì lịch thiên ban thưởng ban thưởng chủ nhân cựu phẩm trận pháp sư cả đời trận đạo cảm mộ c ú phụ tặng tất cả bảy trận chi pháp ban thưởng chủ nhân vạn giới căn cốt cột dựa dịch có thể đem căn cốt từ phía trên giai cao phẩm tăng lên tới thiên giai cực phẩm ban thưởng chủ nhân thiên địa huyền hoàng trận kỳ một bộ mỗi một mặt trận kỳ đều là chuẩn thánh binh bảy trận về sau tự thành không gian có thể đối kháng thánh vương cảnh ban thưởng chủ nhân trường sinh bất tử quyết đốn ngộ thẻ một trường sử dụng về sau có thể nhanh chóng đột phá hiện hữu cảnh giới thẳng tới động thiên cảnh tĩnh phong lần này ban thưởng hết thẻ bốn dạng quý vô thường coi trọng nhất không là cái thứ nhất Cũng không phải đặc biệt là thiên điệu huyền hoàng trận kỳ lại là có thể đối kháng thánh vương tồn tại đương nhiên nơi này nói chỉ là phòng thủ cho dù là thánh vương đều chưa hẳn có thể công phá thiên điệu huyền hoàng trận kỳ mà là trực tiếp xuất ra tấm kia trường sinh bất tử quyết đốn một thẻ trực tiếp bóp chặt lấy theo đốn ngộ thẻ bớt v ụ t một cố đặc thù lực lượng đem hắn ba o khỏa trong cơ thể hắn trường sinh bất tử quyết phi tốc vận chuyển nguyên bản đã dừng lại tu bi giờ phút này phi tốc kéo lên vẹn vẹn thời gian một n é n nhang tu bi của hắn trực tiếp từ động thiên cảnh trung kỳ nhảy lên tới động thiên cảnh đ ỉ n h phong cái này tăng lên tốc độ quá nhanh nhanh đến l y tâm ăn đều có chút sợ hãi sẽ sẽ không ảnh hưởng chính mình căng cơ hắn vội vàng kiểm tra một lần phát hiện không có bất cứ vấn đề gì c ă n cơ cứng như bàn thạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra tu bi tăng lên n h ư n g hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng kinh khủng cố lực lượng này quá to lớn tuyệt không so bất kỳ bản thánh trên lệ n hắn h hai mắt tỏa sáng hắn có thể khẳng định cho dù là không sử dụng thủ đoạn khác hắn giờ phút này chỉ bằng vào thực lực của mình liền có thể áp chế bất kỳ bản thánh hắn lấy ra vạn giới căn cốt g ộ t r ử a dịch phát hiện là một giọt trong suốt chất lỏng nhưng trong chất lỏng nhưng lại có vô số quy tắc chi lực hắn vẻn vẹn n g ử i một cái một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bị hắn hút vào hắn toàn thân trong nháy mắt cảm giác giống như là ngâm mình ở trong nước cấm đồng đạo hắn không do dự vội vàng đem g ọ t này vạn giới căn cốt cột dựa dịch nuốt vào trong bụng g ọ t này chất lỏng vào bụng cả người hắn giống như l giống như đều muốn h ò a tan đồng dạng giọt này chất lỏng hóa thành vô số s ú c tu phóng tới thân thể của hắn bốn phương tạm hướng dung nhập vào thân thể của hắn mỗi một cái góc hắn cảm giác trong thân thể có đồ vật gì giống như bị đánh vỡ đồng dạng toàn bộ thân thể đều tại o ngong chấn động một cố cường đại khí tức t ừ trên người hắn bộc phát cố khí tức này không quan hệ linh lực mà là thuần túy nhất nhục thân chi lực hắn b ộ i vàng nhìn một chút chính mình bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an lực lượng ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đ ộ n tiên cảnh đình phòng tốc độ hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phòng ngự hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm tích lũy 28.900 vạn căn cốt thiên giai c ự c phẩm năng lực đặc t h ủ m ặ t quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy v ọ t thuật âm dương song đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ không lý tâm an nhìn xem nhiều như vậy điểm tích lũy hắn đã rất lâu không có sử dụng qua không sử dụng thật sự là đáng tiếc hắn vội vàng xem xét hệ thống thương thành nhìn xem có vật gì tốt t h á n h thú kim ti giáp có thể chống đỡ c ả n thánh vương ba lần công kích 2.000 vạn điểm tích lũy vạn quỷ p ệ hồn trận thánh vương cảnh trở xuống xâm nhập thần hồn sẽ bị thôn phệ, hồn phi phách tán hai n vạn điểm tích lũy cựu phẩm phong lôi tiễn duy nhất một lần sử dụng vật cần cùng chuẩn thánh binh trưởng cùng phối hợp sử dụng có thể t r ả m bất kỳ b ả n thánh 1.000 g bạn điểm tích lũy b ả n thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ duy trì liên tục thời gian 15 phút đổi mua giá 1.000 g bạn điểm tích lũy thánh vương thể nghiệm thẻ duy trì liên tục thời gian 10 phút không phải động tiên cảnh đỉnh phong trở lên không thể sử dụng nếu không đem bạo t h ể m à chết đổi mua giá 10.000 g bạn điểm tích lũy hệ thống thương thành đồ vật rất nhiều rực rỡ muôn màu nhưng lý tâm an cuối cùng chọn lựa ra cái này năm dạng bất quá hắn có chút một mực hắn nhớ kỹ rất rõ ràng bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ rõ ràng là một trăm vạn điểm tích lũy bây giờ vậy mà tăng gấp mười hắn hỏi qua hệ thống hệ thống nói theo hắn tu vi tăng lên hệ thống đồ vật giá cả cũng biết xảy ra biến hóa hắn nhìn xem cái này năm dạng đồ vật cắn răng một cái toàn bộ mua trong đó t h a n h thú kim ti giáp trực tiếp mua bốn bộ chính hắn một bộ còn thừa ba bộ cho thanh h ư n g tụ l ạ c tùy cơ trường su b ạ n quỷ vệ h ù n trận thì là đổi một bộ loại vật này thể nghiệm một phen liền tốt hiệu phẩm phong lôi tiễn hắn liền không cách lý trực tiếp đổi sáu chi bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ đổi hai tấm thánh vương thể nghiệm thẻ đổi một chương kể từ đó hắn điểm tích lũy phi tốc rút lại từ hai tám nghìn chín trăm vạn trực tiếp hạ xuống chín trăm vạn còn lại toàn bộ tiêu hao s ạ sẽ đương nhiên chín trăm vạn cũng có thể tại hệ thống thương thành đổi đến đ ồ vật nhưng hắn không định vận dụng quý nhất chính là tấm k i a thánh vương thể nghiệm thẻ bất quá hắn tạm thời hẳn là sẽ không vận dụng cái này về sau nói không chừng có tác dụng lớn có những vật này hắn đ ô i cứu ra thanh hồng tụ càng thêm tràn đầy lòng tin hắn đứng dậy chậm rãi lúc rời đi quang linh l u n g tháp tu vi tăng lên n h ư n khí tức của hắn biến sâu không lường được trên người hắn không có triển lộ ra bất kỳ khí tức giống như là một cái không có tu vi người bình thường đồng dạng nhưng thu vi càng cao người càng có thể cảm nhận được lý tâm an trên người áp bách loại kia áp bách trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên hắn đi ra thời gian linh lung tháp phát hiện bên ngoài cực kỳ náo nhiệt rất nhiều người đều nhìn phía xa chỉ thấy quảng trường một góc c u ầ n c u ộ n ma khí cùng c u ầ n c u ộ n yêu khí giống như hồng lưu giống như phóng lên tận trời những n à y ma khí cùng yêu khí bên trong tản ra khí tức kinh khủng cỗ khí tức này vượt xa động thiên cảnh đ ỉ n h phong hắn thấy cảnh này khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười hôm nay thật đúng là đa hỷ lâm môn á không chỉ có hắn đột phá bát tinh cổ ma mở đất hồng long bàng bát tinh cổ yêu lôi thác lớn thương một mắt hư không thú bắt dai thần long vậy mà để đột phá từ giờ phút này bắt đầu đại yến thánh tông tương đương nhiều sáu tôn bản thánh c ư ờ n g giả chương 943, r ờ i đi khôi phục lại bình tĩnh chương 943, r ờ i đi khôi phục lại bình tĩnh vạn trọng sơn bên này hôm nay người đông nghỉ nghỉ c ầ m tú bực linh lung bực vô số tu sĩ tụ tại đại yến thánh tông bên ngoài bọn hắn cũng không áp sát quá gần khoảng cách chừng trăm dặm rất nhiều người trong mắt đều là v ẻ phức tạp hôm qua vạn trọng sơn bên này lối tiếp che đậy t h ê n địa kéo dài d ò n dã một ngày lúc này mới tiêu tán cựu tinh của ma cựu tinh c ủ yêu cùng cựu giai hung thú đồng thời độ lôi k i ế p loại tràng cảnh đó giống như nhân gian tận thế đ ồ n g dạng phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị lôi k i ế p san thành bình đ ị a bây giờ như c ũ có vô số lôi điện t ứ n g ư ợ c nhưng cái chỗ kia bây giờ trở thành vô số lôi tu tu luyện thánh điệp nói đùa đây cũng không phải là bình thường lôi k i ế p mà là bán thánh lôi k i ế p trong lôi k i ế p t ẩn chứa lực lượng phát tác nếu như có thể lĩnh hội đối với rất nhiều người tới nói tu vi sẽ có bay v ọ t v ề chất đại yến thánh tông bên này đồng dạng tới không ít khách nhân bọn hắn đều là để đưa tiễn bởi vì hôm nay đại yến thánh tông sẽ rời đi vạn trọng sơn p h i tiên tông lão tổ trịnh khả tới nàng đưa ra muốn cùng lý tâm an như thế đi nghị cách cứu viện thanh hồng tụ bị lý tâm an từ chối linh lung b ự c vừa mới trải qua một trận đại chiến phi tiên tông địa vị đặc t h ủ nhất định phải có bán thánh cường giả t ỏ a c h ấ n trịnh khả nghe được lý tâm an lời nói cũng không có miễn cưỡng nàng biết chính mình đi cũng không giúp được quá nhiều đại yến thánh tông thực lực thật là đáng sợ vẹn vẹn hôn qua cổ yêu cổ ma cùng cựu giai hung thú đều đủ để quét ngang rất nhiều đại vực tăng thêm đại yến thánh tông còn có đông đảo bán thánh cường giả nàng đi xác thực ý nghĩa không lớn ma vẫn tông lão tổ cự thiên thủy t à n địa môn lão tổ hồng thi nguyễn ma trưởng thượng tổ quan gia lão tổ quan bất lực dịch ra dễ thiếu hoa chờ đều tới trong mắt bọn họ rất là cảm khái nghĩ không ra đại yến thánh tông vậy mà đi nhanh như vậy về khoảng cách lần lý thánh chủ đề cập bất quá ba ngày thời gian mà thôi vậy mà thật phải đi các vị đ ạ o hưu núi không chuyển n ư ớ chuyển c hôm nay ta đại yến thánh tông muốn đi hướng địa phương mới những năm này nếu như ta đại yến thánh tông làm có cái gì không đúng ở chỗ này ta hướng đại gia buổi lễ chư vị đều là ta đại yến thánh tông bằng hưu tương lai hoan n ê n đến ta đại yến thánh tông làm khách lý tâm an cởi đối bọn hắn ông n trong mắt của hắn cũng đều là vẻ cảm khái chính h ả hồng t h i ê n quang quan bất lực chờ nhau nhau đối lý tâm an ô quyền mặc dù không nói gì thêm nhưng tất cả đều không nói lời nào đúng lúc này đại yến thánh tông phòng ngự kết giới mở ra cựu thiên thủy dễ thiếu hoa chờ nhau nhau phi thân lên bay đến kết giới bên ngoài cùng bọn hắn đi ra tới còn có cựu tinh cổ ma mở đất hồng long bang cùng cựu tinh cổ yêu l ô i tháp l ừ a thương quần quân yêu khí ma khí phóng lên tận trời mấy v ạ n trượng của ma cổ yêu thân thân thể triển lộ ra cổ yêu cổ ma phi thân đi vào đại yến thánh tông ngọn núi phía dưới bọn hắn p â n trạm tứ phương sau đó đồng thời gầm thét mỗi người bọn họ duỗi ra một cái tay nâng toàn bộ đại yến thánh tông từ từ đi lên thẳng đến bầu trời một màn này nhường linh lung b ự c cùng c ẩ m tú vực tu sĩ rung động dị thường bọn hắn từ xa nhìn lại bốn tôn to lớn vô cùng cổ ma cổ yêu trực tiếp nâng lên đại yến thánh tông đồng dạng chư vị sau này còn đập lại hoan nên chư vị tới ta đại yến thánh tông làm khách lý tâm an cùng lạc thủy cơ trường s u đứng chung một chỗ đối với bầu trời ông quyền cùng tiễn lý thánh chủ t r i n h khả hồng thiên quang cựu t i ê n thủy chờ nhao nhao ông quyền trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra một tia n â m mộ chúng ta cùng tiễn lý thánh chủ vạn trọng sơn bên này trăm vạn tu sĩ cùng nhau ô quyền đối với bầu trời cuối đầu rất nhiều người trong lòng cực kỳ sợ hãi không có đại yến thánh tông nếu như linh lung b ự c cùng cầm tú vực tại tao nộ cương địch bọn hắn nên làm cái gì bất chi bất giác tại hai vựt tu sĩ trong lòng đại yến thánh tông đã trở thành trong lòng mọi người dựa vào tại những tu sĩ này trong đám người đứng đấy hai thân ảnh bọn hắn một mặt âm trầm nhìn lên bầu trời hai người này một cái đến từ dịch ra một cái đến từ ma vân tông trong đó cái kêu đến từ dịch ra người sớm đã không phải bản nhân mà là bị đoạt xá đoạt xá hắn chính là đại long môn l á o tổ hắn nhục thân bị hủy còn sót lại nguyên thần cuối cùng lựa chọn cái này người nhà họ dịch đoạt xá đến mức một người khác chính là triệu gia l á o tổ triệu sơn đ o ạ n hắn giết ma vân tông một cái đệ tử cải biến hình dạng lẫn vào ma vân tông bên trong hắn muốn làm u ố n lẫn vào đại yến thánh tông nhưng không có tìm tới cơ hội hôm qua trận kia lôi tiếp hắn cũng là người chứng kiến hắn không nghĩ tới đại yến thánh tông thực lực đáng sợ như thế nói thật hắn hối hận không nên bằng lòng trung châu vực những người kia mở ra châu chiến bọn hắn người triệu ra cơ hồ chết hết n h ư n g triệu sơn đoạt tức giận đến thổ huyết hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn bộ xương già này vất vả cần cụ tay t ấ y một lần nữa tạo một cái mới triệu g i a mà hắn lựa chọn ma vân tông là bởi vì ma vân tông nữ tử nhiều hắn muốn đem các nàng nguyên một đám thu nhập hậu hoa biên là triệu gia khai chi tản h diệp bên trên bầu trời t ầ n mây vỡ ra một đạo khe nước to lớn văng lánh hư không chi lực từ trong cái khe rơi xuống khổng lồ đại yến thánh tông tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi tiến vào cái kia khổng lồ trong cái khe sau một lát khe hở đem bốn tôn khổng lồ cổ yêu cổ ma thốn vệ sau đó bắt đầu chậm g i i khép lại đợi đến khe hở hoàn toàn biến m đại biểu cho đại yến thánh tông đã tiến vào trong hư không đại yến thánh tông đi vạn trọng sơn thành cũng không tiêu điều ngược lại càng ngày càng nhiều người tiến vào tòa thành này n h ư n g tòa thành này không ngừng lớn mạnh tại vạn trọng sơn bên trong xuất hiện một cái lôi trì có gần ngàn trượng lớn nhỏ bên trong lôi điện chi lực cho dù là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng không dám đụt vào đây là cổ yêu cổ ma cựu giai hung thú độ kiếp sau dấu vết lưu lại cái này lôi trì chí ít có thể duy trì mấy trăm năm mà tòa này lôi trì khoảng cách vạn trọng sơn thành cũng không xa vô số lôi tu vi này chạy đến tại vạn trọng sơn thành đặt chân những ngày lôi tu không chỉ có linh lung vực cùng cầm tú vực còn có đại hòa vực cùng tam lâm vực linh lung vực cùng đại hòa vực đàm phán cũng không có bởi vì đại yến thánh tông rời đi dừng lại một mực tại tiếp tục cuối cùng lôi tiêu tông cùng hòa phong trang bỏ ra cao tiền chuộc lúc này mới chuộc về đại hòa vực mất đi đa số lãnh thổ đại hòa vực tu sĩ đối với kết quả này cũng có thể tiếp nhận dù sao ngàn sai v ạ n sai đều là đại hòa vực tu sĩ sai lầm mặc dù lôi tiêu tông cùng hòa phong trang trả giá nặng nề nhưng đại hòa vực tu sĩ cũng không mua trướng cũng không cảm kích bọn hắn cho rằng đây hết hết đều là tự tìm nếu không phải bọn hắn phát động châu chiến nơi nào sẽ có những sự tình này cũng bởi vì việc này đại hòa vực đông đảo tu sĩ lựa chọn rời đi bọn hắn có đi tới linh lung vực có đi k h á c vực kể từ đó đại hòa vực đi xuống dốc đã là chuyện b á n đã đóng t h u y ể n mà đổi thành một bên c ẩ m tú vực cùng tam lâm vực đàm phán cũng cực kỳ thuận lợi lấy được một khoản khổng lồ bồi thường lâm ra không dám mỗi ước bọn hắn rất rõ ràng chuyện này nếu như bọn hắn dám mỗi ước nguyên lai tại lý tâm an bên k i ê lưu lại ấn tượng tốt sẽ không còn sót lại t r ư ớ gì trải qua sau chuyện này linh lung vực cầm tú vực đại hòa vực tam lâm vực đều trở nên sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng đông đảo tu sĩ trong miệng vẫn sẽ thỉnh thoảng nâng lên đại yến thánh tông chương 944, sở nguyên tiêu kêu cứu b á n thánh hư ảnh hiện chương 944, sở nguyên tiêu kêu cứu b á n thánh hư ảnh hiện đông n ự c thần lĩnh một đôi thiếu nam thiếu nữ ngay tại trong rừng chạy đội mỗi một bước phóng ra đều vượt qua trăm t r ư ợ n g khoảng cách tốc độ của bọn hắn cũng không chậm giống như hai cái tinh linh đồng dạng trong rừng rậm phi tóc xuyên thẳng qua q a n h một tiếng vang thật lớn phía sau bọn họ chừng mười triệu nổ tung mạnh liệt hỏa diễm bộ phát hóa thành một đầu ngọn lửa hai người kỳ thật t u vi đều không kém thiên môn cảnh tình phòng nhưng bọn hắn đối thủ càng mạnh bọn hắn đối thủ không phải người mà là một cái thất giai hung thú tên là minh hòa hưng loại hung thú này hình thể không tính lớn trọng lượng chỉ có hơn trăm cân nhưng tốc độ cực nhanh lại trong miệng có thể phun ra h ỏ a diễm ngọn lửa này cũng được xưng là minh hòa cực kỳ đáng sợ tu sĩ một khi n h ấ p phải có thể thôn vệ linh lực lớn mạnh tự thân rất khó dập tắt chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ là đến tần lĩnh lịch luyện nam gọi sở nguyên tiêu đến từ đông được sở ra sở ra cũng được xưng là trận đạo đệ nhất gia tộc nữ tên là mai hồng tuyết đến từ đông bực mai ra là cùng sở ra ở và o cùng một cái cấp bậc gia tộc hai người đều là có người hộ đạo nhưng bọn hắn người hộ đạo bị một cái bắt giai minh h ỏ a ưng c u â n lấy không cách nào đến trợ giúp bọn hắn hai người điên cùng chạy trốn nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách cùng thất giai minh h ỏ a ưng so sánh hai người bay vào phía dưới trong rừng rậm hy vọng mượn nhờ cây c ố i hiểm hộ thoát khỏi minh h ỏ a ưng nhưng bọn hắn xem thường minh h ỏ a ưng đang sợ bất luận bọn hắn thế nào trốn đều không thể thoát khỏi đối phương đỏi tuyết xuất gia ngươi kêu mặt tâm chắn đến chỉ có kêu mặt tâm chắn có thể ngăn trở cái này đáng chết hỏa diễm. sở nguyên tiêu đối với mai hồng tuyết mở miệng h ắ n thì là hai tay kết ấn đồng thời có từng mặt trận kỳ bay ra bay về phía bốn phía mai hồng tuyết không dám thất lễ vội vàng lấy ra chính mình k i a mặt tấm chắn đây chính là một cái thuộc tính hàn bằng cực phẩm linh minh tấm chắn xuất ra hàng khí tăng gọn bốn phía trong nháy mắt kết băng manh liệt hỏa d i ễ m đụng phải tấm chắn sau trực tiếp bị ngăn cản ngăn lại cũng đúng lúc này sở nguyên tiêu bên người một t ầ n g kết giới xuất hiện đem sở nguyên tiêu trực tiếp bảo hộ ở trong đó mai hồng tuyết thấy cảnh này một mặt không thể tin cái này sở nguyên tiêu nhưng là muốn trở thành nạn vị hôn phu người a nguyên tiêu kak ngươi làm cái gì vậy mai hồng tuyết sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là run dày thanh âm hỏi nghi ngờ trong lòng đỏ tuyết muộn muộn thất gia minh h ỏ a ứng tốc độ quá nhanh chúng ta căn bản chạy không được ngươi xem ở ta đã từng đối ngươi tốt như vậy phân thượng ngươi đem hắn dẫn đi tôi h một người chết dù sao cũng so hai người chết mạnh ta trận pháp này có thể kiên trì nửa nén hương minh h ỏ a ứng tất nhiên sẽ không ở lâu chờ tên i xuất sinh này sau khi đi ta sẽ lập tức liên hệ gia tộc trưởng lão để cho bọn họ tới cứu ngươi sở nguyên tiêu mở miệng lời nói bình tĩnh nhưng lại tràn đầy vô tình mai hồng tuyết nghe nói như thế khuôn mặt thảm đạm s á t mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy nàng không nghĩ tới nàng ưa thích người vậy mà lại vứt bỏ nàng đúng lúc này bầu trời minh hỏa ưng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to thanh âm chuyển ra t r ă m d g m xa sau đó miệng há mở mạnh liệt hỏa d i ễ m t ừ trong miệng phun ra trực tiếp đem sở nguyên tiêu tầm k i ệ kết giới bao phủ nhìn thấy minh hỏa ưng giống như nhìn mình chằm chằm sở nguyên tiêu không khỏi gấp tiếp tục như vậy hắn liền nửa nén hương đều không kiên trì nổi người chỗ này t i ệ n nhân người tại sao còn chưa đi đi mau a đều là bởi bị ngươi muốn bắt giữ minh hỏa ưng con non này mới khiến ta lâm vào tình cảnh như thế ta nếu g ưng, g ư ờ i minh i hộ hỏa đạo đều bị t Người đi m a t h i ệ như n â n n g ờ i đi mau à. Sở Nguyên Sở trước i đối với Mai giờ biến hai Mai Mai ê u Tuyết Tuyết. Tuyết mặt mắt mạnh mẽ nhìn chầm chầm của Hồng thét, hắn phút thợn, nhìn Hồng Hồng này gào t bộ dữ o n n g mắt nước mắt kia h nhỏ ô n ngừng xuống, g m ệ n nàng g lộ r thảm đạm lụ có ư như trước ờ i kia Nếu c người nói cho nàng một khi gặp phải nguy hiểm sở nguyên tiêu tất nhiên sẽ ném nàng mặc k ệ nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đối phương Khi thật, người nói với trộn đã có người vụ nói qua với nàng, Nguy vụ qua sở nhưng mai hồng tuyết bởi vì khi còn bé sở nguyên tiêu đã cứu nàng một lần cho nên đối với sở nguyên tiêu trăm phần trăm tín nhiệm nhưng là hôm nay sở nguyên tiêu cho nàng thật tốt lên bài học nguyên tiêu ca ca ngươi bảo trọng ta đi nếu như cha mẹ t a hỏi ngươi không muốn nhấc lên vừa mới sự tình mai hồng tuyết nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng như cũ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm thân kiếm dày đặc khí lạnh nàng không do dự giơ lên trường kiếm trong tay đối với bầu trời minh hòa ưng chèm tới rét lệnh kiếm khí phi tốc lớn mạnh thẳng đến minh hòa ứng kiếm khí những nơi đi qua thư không có đ ô n g tuyết phất p h ố i một kiếm này là mai hồng tuyết chém ra mạnh nhất một kiếm chính là muốn chọc giận minh hòa ứng để nó theo đuổi chính mình cho dù là cho tới bây giờ tình trạng này nàng y nguyên còn tại là sở nguyên tiêu suy nghĩ mong muốn trả lại hắn năm đó cứu giúp c h i ân người cứu ta một lần ta lấy mệnh h o à c lại sở nguyên tiêu thấy cảnh này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ước ao hắn biết minh hòa ương tất nhiên sẽ đuổi theo mai hồng tuyết quả nhiên theo mai hồng tuyết bay lên minh hòa ứng trực tiếp từ bỏ sở nguyên tiêu thẳng đến mai hồng tuyết mà đi mai hồng tuyết nước mắt nhỏ xuống nàng cảm thấy mình trái tim thật đau đau quá sở nguyên tiêu nhìn xem phi tốc biến mất mai hồng tuyết cùng minh hòa ứng ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên hắn nội vàng triệt hồi phòng ngự kết giới liền phải hướng phía nơi xa chạy nội nhưng một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa đây là một nữ tử đứng thẳng hư không ánh mắt đạm mạc nhìn xem sở nguyên tiêu nữ tử này không phải người khác chính là y lưu y thì các nàng đi vào đông bực đã bốn ngày nhưng sở ra bên kia mở ra mạnh nhất phòng ngự chật pháp các nàng cũng không cách nào chui vào sở ra nàng giám thị sở ra một ngày rốt cục chờ đến sở nguyên tiêu xuất phủ y lưu y thì theo đôi sở nguyên tiêu bọn hắn một đường đi tới tần lĩnh nguyên bản hắn coi là sở nguyên tiêu là tìm đến sở gia lão tổ dù sao ma vương nguyên cũng tại tần lĩnh bên trong nhưng về sau nàng mới biết được cái này sở nguyên tiêu chính là đến tàn g á i bởi vì mai hồng tuyết ở chỗ này c h ờ hắn vừa mới tất cả nàng đều thấy rõ nhường y lưu ý gây sắc mặt như s ư ơ n g lạnh trong mắt sát cơ tăng b ọ n loại này không muốn mặt nam tử nàng còn là lần đầu tiên gặp phải không giết không đủ để bình phục tâm tình của mình hơn nữa thông qua theo dõi hắn phát hiện cái này sở nguyên tiêu thân phận không đơn giản hẳn là sở ra dòng chính người đang chết y l u ý g â ánh mắt đạm mạc dỗi s a đối với sở nguyên tiêu một chạo trong mắt có vô tận sắc cơ theo nàng đưa tay một c h ả o sở nguyên tiêu thân thể trực tiếp hướng nàng bay tới bất luận đối phương dãy r u ộ như thế nào đều không làm nên chuyện gì giờ phút này sở nguyên tiêu sắc mặt trắng bệnh trong mắt đều là vẻ sợ hãi lao tổ cứu ta sở nguyên tiêu lớn tiếng la lên lồng ngực của hắn một khối ngọc bài phát sáng một cô cường đại khí tức từ ngọc bài bên trong tuân ra cỗ khí tức này phi t ố c ngưng tụ vẹn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành một cái lao giả h ữ ảnh lao giả nhìn qua bảy tám chục tuổi trên người hắn có một cô bán thánh uy áp triển lộ ra lao tổ này cũng không phải là bản thể vẹn vẹn chỉ là một đạo tản hồn mà thôi chương 945, d i ệ t tộc đến ngược bắt đầu chương 945, d i ệ t tộc đến ngược bắt đầu đạo h ư u xem ở lao phu trên mặt mũi tha ta sở ra hậu bối một mạng lao giả kia hư ảnh đối với y lưu y để mở miệng đồng thời tay giơ lên một trưởng bố ra, trực tiếp đón nhận y lưu y kia một c h à o cả hai trực tiếp đụng vào nhau quay một tiếng vang thật lớn một cố c u ầ n bạo cơ ư n g khí bộc phát trực tiếp đem sở nguyên tiêu đánh bay ngàn trượng trong miệm máu tươi quần phún y l ư y không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ tùy ý quần bạo cơ khí xung kích Lão giả kia thì là lui về sau mấy bước thân thể đều biến hư ảo một chút t ố t đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến chẳng mất chút công phu hai ngày này đều không có tìm được các ngươi s ở ra người hôm nay vậy mà đủ phải ngươi tới đây cho ta ý y thì hai tay kết ấ n trong tay nàng linh lực xoay tròn giống như tạo thành một cái đen nhánh lô đen đùng d ạ n g đối với l ã o giả một chào l ã o giả trên thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ giam cầm hướng phía y ý ý ý bàn tay lô đen bay tới lao giật này cả mình mong muốn dây rủa nhưng cỗ lực lượng kia quá mạnh căn bản dây rủa không được thân thể của hắn phi tốc thu nhỏ trực tiếp tiến vào y ý ý trong lòng bàn tay sau đó bị vây ở y ý ý trên bàn tay ngàn t r ư ợ n g bên ngoài sở nguyên tiêu thấy cảnh này không khỏi dọa phải hồn phi p h é t tán điên cuồng lui lại đây chính là sở ra bán thánh lao tổ một sợi thần hồn a cho dù là động thiên cảnh đ ỉ n h phong gặp gỡ cũng không cách nào chống lại nhưng hắn vừa mới nhìn thấy cái gì chính mình lao tổ kia một sợi thần hồn trực tiếp bị người lấy đi hơn nữa chỉ dùng một chiêu sở nguyên tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên hướng phía nơi xa bọ mạng chạy vội hắn giờ phút này đã hoảng hốt chạy vừa căn bản không có phát giác hắn ph chính là mới vừa rồi mai hồng tuyết cùng minh họa ưng rời đi phương hướng ý ý ánh mắt đạo mạng theo sát phía sau cái này sở nguyên tiêu nàng sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi loại này vô tình vô nghĩa lương bạc người nên tiếp nhận vô tận thống khổ sở nguyên tiêu giờ phút này đem bú sữa mẹ khí lực đều sử dụng đi ra thậm chí còn từ trong ngực lấy ra một t r ư ơ n g phi hành phủ phía trước hắn cùng mai hồng tuyết chạy vội thời điểm mai hồng tuyết liền hỏi qua hắn còn có hay không phi hành phủ nhưng hắn nói không có hắn ở đâu là không có mà là bởi vì còn sót lại ba tấm nguyên nhân hắn muốn giữ lại chính mình sử dụng có phi hành p ụ giá t r sở nguyên tiêu tốc độ tăng gọn so với vừa mới gần nhanh hơn gấp đôi tả hữu nhưng loại tốc độ này tại một vị đỉnh phong bán thánh trước mặt có đôi chút b u ồ n c ư ờ i hắn quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện nữ tử kia không nhanh không chậm theo sau lưng sắc mặt của hắn càng thêm t r ợ nhìn hắn cắn răng lấy ra mặt khác hai tấm phi hành vụ đồng thời sử dụng tốc độ so với vừa mới lần nữa tăng lên rất nhiều đúng lúc này phía trước xuất hiện một cái minh h ỏ a ương thân ảnh nhưng sở nguyên tiêu tâm tư đều đặt ở phía sau ý ý ý ý ở trên thân hắn vậy mà đều không có chú ý tới minh họa ương tồn tại chờ hắn nhìn thấy minh họa ương thời điểm đã cách minh họa ưng không đủ trăm trượng. minh h ỏ a ưng nguyên bản ngay tại truy kích mai h ồ n g tuyết nhìn thấy sau lưng có một cỗ cường đại khí tức xuất hiện nó trong nháy mắt dừng lại sau đó miệng há mở một ngụm hỏa d i ễ m phân l u n ra sở nguyên tiêu mong muốn né tránh nhưng bỗng nhiên phát hiện căn bản không kịp không chỉ có như thế còn có một cỗ lực lượng thần bí đẩy hắn phi tốc t i ế n lên thân thể của hắn trực tiếp bị mánh liệt hỏa d i ễ m bao phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng sở nguyên tiêu trong miệng chuyển ra thân thể của hắn trực tiếp bị ngọn lửa thối vệ sở nguyên tiêu tiếng kêu thảm thiết kinh động đến phía trước chạy đội mai hùng t u ế t nàng nghe được sở nguyên tiêu t i ê u t h ả m sau biết rõ chính mình không địch lại như c ũ hướng phía một con tiêu minh h ỏ a ưng vào tới nghiên xúc thả t a nguyên tiêu cả ca mai hồng tuyết giơ lên trường kiếm trong tay đối với minh h ỏ a ưng chém xuống một kiếm kỳ thật giờ phút này mai hồng tuyết cũng kém không nhiều là n ỏ mạnh hết đà nàng linh lực trong cơ thể gần như sắp tiêu hao hết nhưng nàng vẫn không có lựa chọn thoát đi mà là đối với minh h ỏ a ưng ra tay kiếm quan g rất lạnh không ngừng lớn mạnh hóa thành một đạo số to khoảng mười triệu kiếm quang trực tiếp chém về phía minh hòa ưng đầu lâu mai hồng tuyết biết, đạo này kiếm quang sẽ không đối minh hòa ưng tạo thành bất k nhưng hẳn là có thể chọc giận nó để nó theo đuổi chính mình k i ế m quang chém xuống minh hỏa ưng đầu lâu trực tiếp bị chém xuống nhường cách đó không xa mai hồng tuyết đều trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ một tiếng rên rỉ từ minh hỏa ưng trong miệng chuyền ra minh hỏa ưng trong thân thể xông ra một khỏa hỏa d i ễ m quần quần hạt châu viên này hạt châu là minh hỏa ưng y ê u đ a n cũng là nó thú hồn dẫn thân cái này mai y ê u đ a n bay ra sau trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng xông về nơi xa vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích cùng lúc đó một bộ thi thể nám đen từ không trung rơi xuống chính là sở nguyên tiêu thi thể mai hồng tuyết lúc này mới phản ứng được đ ộ i vàng hướng phía sở nguyên tiêu chạy đi nhưng nàng ôm lấy chỉ là một c ô thi thể y dĩa đứng thẳng hư không trong tay nàng nắm lấy sở nguyên tiêu nguyên thần ánh mắt đạm mạc nàng không để ý đến mai hồng tuyết k h ó c giống nữ tử này hành vi d ư ớ i cái nhìn của nàng có chút ngu xuẩn người ta đều như thế đối nàng thậm chí vẫn không biết hối cải mai hồng tuyết vừa mới một kiếm kia có thể chém giết minh h o a hứng tự nhiên cũng là nàng âm thầm ra tay nàng không tiếp tục dừng lại hướng phía nơi xa một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp làm nhạc biến mất không còn t ă n tích có đạo này nguyên thần cùng sở ra lão tổ một sợi thần hồn nàng có thể làm chuyện liền có thêm ở trong mắt nàng sở ra đã là không tồn tại sở ra bên này một người trung niên nam tử đứng ở nơi đó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hắn chính là sở ra già chủ sở tuân thiên gia chủ vừa mới mời làm trưởng lão mệnh bài nát công tử mệnh bài còn không có vấn đề một cái lao giả đi vào sở tuân thiên trước mặt không người bẩm bảo nói sở tuân thiên trong mắt sát cơ phun trào sở nguyên tiêu thế nhưng là con trai duy nhất của hắn thâm thụ lao tổ yêu thích nếu như xảy ra chuyện hắn tất nhiên sẽ giết người mai ra bên kia như thế nào sở tuân tiên mở miệng con của hắn rời đi sở ra cũng là bởi vì mai ra cái nha đầu kia sở ra lão tổ có bàn giao gần nhất sở ra tử đệ không nên đi ra ngoài không phải sẽ có nguy hiểm nhưng con của mình vẫn là đi ra ngoài cái này khiến sở tuân tiên trong lòng cực kỳ tức giận lão giả nghe được sở tuân tiên lời nói vội vàng mở miệng nói gia chủ đã để cựu trưởng lão tự mình đi một chuyến mai ra bất quá bây giờ vẫn chưa về ngay tại lão giả vừa dứt lời một cái sở ra đệ tử tay nâng một gỗ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy vào trong mắt đều là vẻ sợ hãi gia chủ đây là có người vừa mới đưa tới nói cựu trưởng lao trong tay bọn hắn trước đưa lên một đôi cánh tay trò chuyện biểu kinh ý tên đệ tử này sau khi nói xong d ơ lên hộp thân thể đều tại có chút cuốn run sở tuân tiên nghe nói như thế trên thân khí tức tăng bọn cái kia bị sở ra đệ tử d ơ hộp tự động bay lên đi tới trước mặt hắn nhìn xem trong hộp kia đối đâm máu cánh tay hắn có thể khẳng định đây là thuộc về sở ra cựu trưởng lão hộp ở trong còn d u n g ngân máu đỏ tươi khắp một c ầ u sở ra diệt tộc đến ngược bắt đầu lời nói đơn giản nhưng lại có một cố rét lạnh sát cơ từ phía trên triển lộ ra nhường sở tuân tiên là thân thể cũng không khỏi r u n động run một cái hắn thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc hắn biết sở ra thật phiệt mãi chương 946, n t r là thủy thăm giỏ hư không chương 946, n t r là thủy thăm giỏ hư không gia chủ không xong cựu trưởng lão mệnh bài nát đúng lúc này một cái nam tử vội vã chạy vào trên mặt đều là vẻ sợ hãi trong tay của hắn cầm lấy một khối mệnh bài nhưng phía trên đều là vết rách vỡ thành m ấ y phiến sở tuân tiên sắc mặt âm trầm dọa người chân trước vừa đưa tới cựu trưởng lão hai cánh tay chân sau mệnh bài liền nát đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn thông chi tất cả sở gia nhân để bọn hắn không nên đi ra ngoài sở tuân thiên không rõ ràng đến cùng có mấy người thực lực như thế nào bởi vậy hắn tạm thời chỉ có thể khai thác loại thủ đoạn này sở ra phòng ngự trận cực kỳ cường đại cho dù là mấy vị bán thánh liên thủ cũng không cách nào công phá điểm này tự tin hắn vẫn phải có hơn nữa coi như công phá phòng ngự đ ạ i trận sở ra nội bộ còn có đông đảo sát trận một khi khởi động đ ộ n thiên cảnh đỉnh phong đều sẽ trong nháy mắt đấm máu vâng gia chủ có người không người mở miệng đội vàng lui xuống nhưng vừa bắt đầu tiến đến lao giả nhìn sở tuân thiên một cái có chút muốn nói lại thôi sở tuân tiên nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi nhúm mày mở miệng nói có chuyện gì liền nói không muốn đáp ứng lão giả kia nghe được sở tuân tiên lời nói vội vàng cắn răng nói gia chủ thất trưởng lão cùng thập nhị trưởng lão vừa mới đi ra ngoài không biết rõ sẽ sẽ không xảy ra chuyện sở tuân tiên nghe nói như thế trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn xuất ra một cái ngọc giản do dự một chút sau bóp chặt lấy mai ngọc giản này là sở g i a lão tổ cho hắn nếu như sở g i a đã xảy ra chuyện gì có thể bóp nát mai ngọc giản à y sở tuân tiên tự nhiên biết trước đó không lâu lão tổ cùng trung châu vực mấy gia tộc lớn l u i tới thường xuyên giống như đang lưu đ ổ cái gì hắn để ý bị hắn biết sự tình từ đầu đến cuối nhường sở tuân thiên trong lòng lo lắng không thôi đại yến thánh tông đó là bọn họ sở ra có thể chọc nổi đó hắn lặng lẽ đi tìm lão tổ nói ở trong đó lợi hại nhưng lão tổ còn là quyết tâm nhường sở tuân thiên cũng rất là bất đắc dĩ hắn không cần đoán cũng biết đây là đại yến thánh tông đối sở ra trả thù bắt đầu sở tuân thiên không biết rõ lần này đại yến thánh tông phái mấy người đến nhưng tất nhiên có bán thánh cường g i ả dẫn đầu sở tuân thiên vẫn là đem chuyện muốn đơn giản hắn coi là chỉ là trả thù nhưng người ta là chân chính muốn diệt tộc các y l y lý ở đám người đi tới đông được sau liền đối sở g i a tiến hành dò xét đồng thời ra ngoài tìm hiểu tin tức nhưng cũng không thuận lợi bọn hắn đ ế m thử rất nhiều biện pháp tìm hiểu tin tức có hạn âu dương vô cực đưa ra phong tỏa sở g i a biện pháp y l y lý ở đồng ý y lý chính mình thì là đi theo sở nguyên tiêu âu dương vô cực cùng bạch long hai người phong tỏa sở g i a đan dương t ử tiêu tế nam phong đạo t ử ba người thì là âm thầm tìm hiểu đến mức u y ề n văn giờ phút này đã liên hệ với nguyền gia người ngay tại an bài nguyền gia người tìm hiểu tin tức bọn hắn làm như vậy chính là muốn nhìn một chút sẽ có mấy vị bàn thánh tại sở ra hiện thân trong hư không một tòa khổng lồ đại sơn đang nhanh chóng di động băng lánh hư không chi lực tứ ngược nhiều đại sơn bên ngoài đều kết một tầng thật d à y b ă n g xương cái này căn bản không phải cái gì đại sơn mà là đại yến thánh tông giờ phút này đại yến thánh tông bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống bầu trời bắt đầu có đ ô n g tuyết bay xuống cơ trưởng s u đứng tại lý tâm an bên người trong mắt của nàng lộ ra vẻ lo lắng phu quân lần này hư không làm sao lại rét lệnh như thế thậm chí ngay cả phòng ngự kết giới đều không thể hoàn toàn ngăn trở hà khí tại tiếp tục như vậy những cái kia phổ thông bách tính có khả năng muốn không chịu nổi cơ trưởng su đối với lý tâm an mở miệng lý tâm an cũng là thần sắc nghiêm nghị từ hư không phi thằng bọn hắn đã là lần thứ hai nhưng lần này hư không khá là quái dị so với lúc trước rét lạnh gấp mười ánh mắt của hắn liếc bầu trời một cái mặc dù một mảnh đ ẹ n kịp nhưng trong mắt hắn cùng ban ngày không khác bầu trời bông tuyết bay múa rất nhiều nơi đã tập kết thật dày băng tuyết vương thuật bang phân phó nhường những đệ tử kia đều ra ngoài hoạt động một chút giút những cái kia bách tính tuyết động hòa tan còn có cầm một chút bình thường nhất đã dược dùng nước tăng ăn ra cho phổ thông bách tính uống tăng cường bọn hắn kháng lạnh năng lực lý tâm an lời nói vừa chuyển ra nơi xa liền chuyển đến vương thuật bang lĩnh mệnh thanh âm đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng gào t h é t mặc dù thanh âm này cách rất xa nhưng lý tâm an cùng cơ trường s u trên mặt đồng thời lộ ra vẻ đại hỷ lạc thủy t ỷ t ỷ trở về quả nhiên chỉ một lát sau một cái diện mục giữ tận hung thú liền xuất hiện tại lý tâm an cùng cơ trường s u trong mắt cái này hung thú dài đến mấy trăm triệu đầu lâu giống như rồng mà không phải là rồng trên đầu tre kín lít nha lít nhít bảy màu đen đầu lâu chính giữa mọc ra một cái to bằng cái t h ấ t ánh mắt trong mắt tràn đầy bạo ngược vẻ mặt cái này hung thú chính là một mắt hư không thú năm đó linh thiên các lao tổ sông diệp cùng một vị bán thánh cưới một mắt hư không thú mà đến mong muốn đối phó đại yến thánh tông sông diệp bị lý tâm an chém giết một mắt hư không thú trở thành đại yến thánh tông thủ hộ thú những năm này tại vô số tài nguyên đắp l ê n h ạ n g một mắt hư không thú rốt cuộc hoàn thành cá chép hóa rồng một bước từ bắt giai hung thú tiến hóa làm cựu giai hung thú tiến vào hư không sau là thủy liền cùng một mắt hư không thú tiến vào hư không là đại yến thánh tông tìm kiếm con đường đại khái phương hướng tự nhiên là sẽ không sai nhưng trong hư không tràn đầy các loại sự không chắc chắn có người dò đường tự nhiên là tốt nhất lạc thủy chính là b ả n thánh tăng thêm một mắt hư không thú chính là kiểu giai không thú cả hai tổ hợp an toàn có bảo hộ đại yến thánh tông bên này kết giới mở ra kiểu g a i hư không thú cùng lạc thủy tiến vào bên trong cả hai tiến vào mang đến một cỗ đáng sợ hàn ý nhường không gian bốn phía vậy mà phi tốc băng phong b ấ t quá theo kết giới khép lại cỗ hàn ý này liền bị ngăn cản bên ngoài lạc thủy trên thân h ỏ a diễn phun trào trên người hàn ý không ngừng phát ra mấy chục hơi thở sau rốt cục khôi phục bình thường một mắt hư không thú thì là thu nhỏ thân thể bay thẳng tới quảng trường một góc gục ở chỗ này nó nằm xuống địa phương trong n g á y mắt kết băng hơn nữa còn hướng phía bốn phía phi tốc lan tràn rất nhiều người thấy cảnh này cũng không khỏi giật mình không thôi phu nhân vất vả lý tâm an cười đối lạc thủy mở miệng cơ trưởng xu cũng đi lên phía trước nhìn về phía lạc thủy trên mặt lộ ra nụ cười lạc thủy lắc đầu sau đó mở miệng nói phu quân phương hướng của chúng ta không có sai theo, theo tốc độ này đi thuyền một ngày tả hữu chúng ta liền có thể đến đông n ự c vất quá ta ở trong hư không phát hiện một cái đặc thù chuyện lạc thủy nói đến đây sau thần sắc cũng không khỏi biến nghiêm túc lý tâm an nghe nói như thế trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút lấy lạc thủy tu vi chuyện bình thường đều đã không làm khó được nàng nhưng ánh mắt của nàng nghiêm túc như thế vậy thì đủ để chứng minh thật ra nghiêm trọng chuyện đi chúng ta về trong đại điện lại nói lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng lạc thủy gật gật đầu ba người sau đó đi tới trong đại điện mặc dù hư không một mảnh đèn kịp nhưng đại yến thánh tông cũng không phải như vậy khắp nơi đều có đèn đốt từ xa nhìn lại giống như sao lốm đẩy trời rất là xinh đẹp đại điện bên này tự nhiên là đèn đ ố c sang trưng t r ư ờ n g 947, t r ư ơ h ư không h ấ p động t r ư ờ n g 947, t r ư ơ h ư không h ấ p động ba người tại đại điện ngồi xuống tống kim bình cho các nàng đưa lên một ly t r à sau liền lui xuống tại đại yến thánh tông tống kim bình tuyệt đối là thứ nhất l i n h hót không chỉ có đập lý tâm an cũng đập lạc thủy cơ trường s u y đỉa y đỉa thậm chí âu dương vô cực chờ bán thánh cường giả cũng đều là hắn vô mông ngựa đối tượng vương thuật bang hoàng kỳ niên chu mộ bạch chờ mặt ngoài đều khinh thường tại tống kim bình hành i nhưng nội tâm lại đối với hắn không ngừng hâm mộ nhưng cũng tiếc loại bản lanh này không phải ai đều có lạc thủy uống một hụt trà lúc này mới lên tiếng nói phu quân ngươi cũng đã biết vì sao lần này hư không rét l ạ n h như thế lý tâm an nghe nói như thế trong nháy mắt trong lòng hơi đậu hắn cũng cảm thấy lần này hư không có vấn đề hắn trực tiếp lắc đầu cũng không xem bảo chuẩn bị nghe lạc thủy giải thích phu quân trường s u muộn muộn ta nguyên bản có thể về sớm một chút đ ô n g bực ta đã sớm quá a chặt nhưng ta càng đi về trước phát hiện hàn khí càng nặng cho dù là ta cùng một mắt hư không thú đều không thể hoàn toàn ngăn cản c ủ a hàn khí kia ta trong lòng kinh nghi không chừng quyết định lại hướng phía trước g i xét đi theo sau hướng trung châu vượt phương hướng tại trung châu vực bên kia trong hư không xuất hiện một cái khổng lồ lô đen kinh khủng hàn khí không ngừng từ cái hạt động k ê a bên trong tuân ra những n à y hàn khí hướng phía bốn phía quyết tán chúng ta nơi này hàn khí cùng trong lô đen tuân ra hàn khí so sánh không đủ một phần ngàn ta lúc ấy nhìn thấy t r ẳ n g cảnh này khiếp sợ nói không ra lời cho dù là ta đều cảm giác muốn bị băng phong đ ồ n g dạng đã phát hiện nơi này ta tự nhiên không thể tùy tiện rút đi thế là ta lấy ra một cái ma vật không chế được nó ta dùng b á thánh chi lực bao trùn đồ vật này để nó phóng tới lô đen thông qua cùng cái này ma vật liên hệ ta thấy được lô đen ở giữa lại là một tôn màu trắng đại đ ỉ n h tại đại đ ỉ n h phía trên ta còn chứng kiến vô tận cánh đồng tuyết cùng một chút khổng lồ kiến trúc đang lúc ta kinh dị thời điểm cái k i ê u ma vật trực tiếp bị triệt để bằng phong sau đó vỡ thành vô số băng hạt đằng sau ta lại đ ế m thử mấy lần phát hiện cỗ này vô tận hà n khí là cái k i ê u màu trắng đại đ ỉ n h hấp thu cánh đồng tuyết hà n khí sau đó chút xuống tới trong hư không nếu như ta không có đón sai lô đen phía trên chính là đế lăng đại lục mà cái t i ê màu trắng đại đình là một cái chân chính thánh binh lạc thủy sau khi nói xong thần xác nghiêm nghị lý tâm an cùng cơ trường s u sau khi nghe xong cũng không khỏi kinh hại không thôi rốt cuộc hiểu rõ hư không d ị biến là chuyện gì xảy ra lý tâm an nhữ mày lâm vào suy tư trong lòng của hắn nhiều hơn một c ô cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách chính mình nguyên bản còn tưởng rằng đế lăng đại lục người mong muốn xuống tới không có dễ dàng như vậy nhưng bây giờ xem ra chính mình có chút nghĩ đương nhiên người ta muốn xuống tới giống như cũng không có nhưng vì sao không có xuống tới rất có thể là trả ra đại giới cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp bọn hắn đang chờ đợi thời cơ hắn nhìn về phía lạc thủy thần xác nghiêm nghị nói lạc thủy Cái hát độc hát kìa, ngoại trừ những g o ạ i trừ n ngày à y còn có cái ì gì phát hiện hát. Thủy nghe nói như thế, không khỏi nói lạc Lạc lâm v o trong trầm tư, một lát trung miệng nói, có, trung châu vực nơi mới mở m sau châu có, đó, có vực ấ c á i đặc t h ủ cổ sáng có ù n không tương liên. Những này cổ sáng g hư cổ c chút đặc thù kéo dài đến vô tận trong hư không không biết thông hướng phương nào ta dò xét qua không phải truyền tống trận nhưng không biết rõ cái này có ý nghĩa gì lý tâm an nghe được những n à y cũng không khỏi những mày nhưng hắn cảm giác chuyện tất nhiên không có đơn giản như vậy cơ trưởng x u đối những vật này đều không hiểu rõ tự nhiên cũng không tốt phát biểu ý kiến bởi vậy ngồi ở c h â đó nghe hai người trò chuyện không có xem bảo chúng ta phải nắm chặt tận khả năng tăng cao tu vi t h á n h hòa đại lục không lâu sau đó muốn nên đón một trận thử thách to lớn nếu ta đoán không lầm t h á n h hòa đại lục bên này tất nhiên có đế lăng đại lục những người kia thứ cần thiết đồ vật này có thể là đại lục bản nguyên cũng có thể là cái khác trước mặc kệ những thứ này những sự tình này tạm thời đừng nói cho những người khác chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta đi cho dù là thật tới ngày đó chúng ta cũng là có lực đánh một trận lý tâm an đứng dậy chậm rãi mở miệng trong lòng của hắn mơ hồ có chỗ suy đoán hắn nghĩ tới một cái khả năng trong thân thể của mình đại hán tuần tra ấn quan hệ trọng đại những người kia hướng về phía đồ vật này đến cũng là có khả năng lạc thủy cùng cơ trường s u nghe được lý tâm an nói như vậy cũng đồng thời gật đầu so với những người khác phu quân của các nàng mới là thần bí nhất cho dù là đã nhiều năm như vậy các nàng như cũng không biết rõ cực hạn của hắn ở nơi nào lý tâm an sau đó gọi tới hồng tùng tử nhường hắn thông chi một chút đi ngày mai lúc này bọn hắn liền có thể đến đông v ự c nhường đại gia lại kiên trì một ngày hồng tùng tử sau khi nghe được trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vội vàng xuống dưới thông chi đâu được sở ra trong khoảng thời gian này sức đầu mẹ chán chỉ cần rời đi sở ra người toàn bộ có đi không về sở ra nhiều vị trưởng lão đầu lâu bị người đưa tới bệnh bài tự nhiên sớm đã vỡ vụn sở nguyên tiêu thi thể cũng bị mai hồng tuyết đưa về sở ra nhường sở tuân thiên trong lòng sát cơ ngập trời ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem mai hồng tuyết hắn đem nhi t ử chết toàn bộ trách tội tới mai hồng tuyết trên thân mai hồng tuyết không có dầu diếm đem mọi chuyện cần thiết đều nói một lần cũng không có trốn tránh chính mình vấn đề nhưng lại biến mất sở nguyên tiêu nhường nàng dẫn đi minh họa ương sự tình người đi đi chuyện này ta sở ra sẽ không cứ tính như vậy sở tuân tiên h ánh mắt đạm mạc mở miệng sau đó ôm sở nguyên tiêu thi thể quay trở về sở ra mai hồng tuyết nước mắt không ngừng rơi xuống tại cách đó không xa một cái lao giả đứng ở nơi đó sau đó thở dài lao giả này chính là mai gia lão tổ mai niệm thăng b ả n thánh cường giả vừa mới nếu không phải hắn ở chỗ này nhìn xem sở tuân tiên h nói không chừng sẽ đối mai hồng tuyết độc thủ mai hồng tuyết xoay đầu lại nhìn xem lão tổ ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên nước mắt không ngừng t u â n ra đi thôi n h a đầu mai gia chúng ta cùng sở ra chặt đứt quan hệ chưa hẳn không là một chuyện tốt mai niệm thăng mở miệng cười gần nhất sở ra chuyện đã xảy ra có thể không gạt được hắn hắn biết sở ra tất nhiên chọc phải cường định nếu là lúc trước có người dám khiêu khích sở ra sở ra lão tổ đã sớm nhảy ra ngoài nhưng trong khoảng thời gian này sở ra lão tổ một mực không hề lộ diện chuyện cực kỳ khác thường mai hồng tuyết đi theo mai niệm thăng sau lưng yên lặng hướng phía phía trước đi đến về tới mai g i a vừa tới mai g i a mai niệm thăng trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị nhìn phía xa đại s ả n h đọ tuyết người đi nghỉ trước lão tổ đi gặp một vị bạn cũ mai niệm thăng sau khi nói xong hướng thẳng đến cách đó không xa đại sành đi đến chỉ thấy trong đại sành ngồi ba đạo thân ảnh một người trong đó chính là mai g i a già chủ mai bảo nhà đến mức hai người khác thì là đan dương tử cùng tiêu tế nam mai bảo nhà giờ phút này như ngồi bàn trông hắn một cái động thiên cảnh b ỉ n h phong căn bản là không có cách ư ứ n g đối hai vị bản thánh huy á t nhìn thấy mai niệm thăng xuất hiện hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi tám mai ra vào cuộc t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi tám mai ra vào cuộc mai đạo hữu ngươi rốt cuộc đã đến lao phu thế nhưng là đợi ngươi nửa nén hương thời gian đan dương tử đứng dậy mở miệng cười mai niệm thăng chậm rãi đi vào đại sảnh cười nói hai vị đạo hữu quang lâm hàn xá ta mai ra thật là vinh hạnh hắn ý niệm trong lòng giờ phút này đang không ngừng chuyển động đồng thời nội tâm âm thầm t ê khổ hắn há có thể không biết rõ sở ra cùng trung châu vực người quấy hợp lại cùng nhau muốn đối phó đại yến thánh tông lúc trước trung châu vực có người đi tìm hắn hắn trực tiếp từ chối không có bằng lòng yêu cầu của bọn hắn bây giờ sở ra xuất hiện loại tình h u ố n này chính là đại yến thánh tông đối sở ra trả thù đan dương tử cùng tiêu tế nam hắn há có thể không biết hai người này đều là người chấp pháp tới qua mai ra về sau nghe nói bọn hắn gia nhập đại yến thánh tông trong khoảng thời gian này sở ra xuất hiện sự tình các loại khi nhìn đến hai người sau hắn trong nháy mắt liền đem những sự tình này liên hệ ở cùng nhau hắn vừa đi đầu óc thì là phi tốc chuyển động đem những này lý lẽ rõ ràng mai niệm thăng sau khi ngồi xuống nhìn về phía đan dương tử cùng tiêu tế nam thần s á c nghiêm nghị mai đạo hữu thức không dám dầu dếm chúng ta lần này đến đây đông n ự c chính là phụng thánh chủ chi mệnh đến đây thủy diện sở ra gần nhất sở ra phát sinh tất cả mọi chuyện đều là chúng ta làm nguyên bản chúng ta nghe nói mai ra cùng sở ra coi thông ra chúng ta liền không có tới cửa bãi phòng nhưng sở ra tiểu tử kia đã chết thông gia tự nhiên không tồn tại chúng ta lúc này mới đến đây tiêu tế nam trực tiếp mở miệng lời nói bình tĩnh lời của hắn vừa ra mai bảo nhà trong nháy mắt cảm giác hái hùng k h i ế p v ĩ a hắn biết đâu vực thật muốn xảy ra đại biến nhưng hắn không dám xem vào mà là nhìn về phía lao tổ loại sự tình này vẫn là cần lao tổ đến quyết đoán mai niệm thăng trong lòng âm thầm kêu khổ hắn biết hai người này đã tới cửa tất nhiên là kẻ đến không thiện mai ra không muốn đắc tội trung châu vực những cái kia đại thế gia cũng không muốn đắc tội cái kia chuyên môn đồ thánh đại yến thánh tông cái này khiến hắn không khỏi đầu lớn như cái đấu hai vị đạo hữu mai ra chúng ta nhưng không có tham dự đối phó đại i ế n thánh tông không biết rõ hai vị hôm nay tới cửa cần làm chuyện gì mai niệm thăng chậm rãi mở miệng hắn quyết định đi một bước nhìn một bước đan dương tử nhìn thoáng qua mai niệm thăng bình thản nói mai đạo h i ế u thức không dám dầu dếm chúng ta thánh chủ một vị hồng nhan chi kỵ bị bọn hắn thiết kế lấy được ma vương nguyên nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta đem tần lĩnh đều tìm mấy lần vậy mà không có phát hiện ma vương nguyên nhập khẩu nếu như chúng ta không có đón sai tất nhiên là sở ra lão gia họa kia bố trí trận pháp đặc biệt đem nhập khẩu che lệ chúng ta nghe nói mai ra có một cái chuẩn thánh minh tên là ph có thể khám phá tất cả trận pháp bổ trí đặc biệt là đối phó những cái kia che giấu trận pháp càng là có hiệu quả chúng ta hôm nay đến đây chính là mong muốn v ư ợ n dùng một chút mai ra cái này chuẩn thánh binh không biết mai đạo hữu ý như thế nào mai niệm thăng nghe được đan dương tử lời nói trong lòng âm thầm tiêu khổ trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm mơ hồ có suy đoán mai ra sở dĩ có thể cùng sở ra bình khởi bình toạ ngoại trừ đều là b á n thánh toạ c h ấ n bên ngoài chính là mai ra nắm giữ cái này đặc t h chuẩn thánh binh cái này chuẩn thánh binh có thể nói là sở ra khắc tình sở ra đối cái này đổ vật thèm nhỏ dãi từ lâu nói thật sở ra cùng mai g i a thông ra chính là mong muốn mưu đoạt cái này đồ vật chỉ tiếc sở nguyên tiêu bận bệnh không thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ đan dương tử đạo hữu không phải lao phu hẹp h ỏ i phá h u y ê n kính bây giờ cũng không tại mai g i a mấy tháng trước đã bị người mượn đi lần này chỉ sợ làm hai vị đạo hữu thất vọng mai niệm thăng trong đầu chuyển qua vô số ý niệm nhưng ngoài miệng lời nói lại không chút nào dừng lại trực tiếp từ chối phá h u y ê n kính tự nhiên không có bị mượn đi đây chính là mai g i a nhất đồ trọng yếu làm sao có thể cho người khác mượn nếu là mượn đi người có tâm tư khác cái này một mặt phá huyễn kính liền không họ mai Đan Dương Tử cùng tiêu ử cùng t tế nam thản nhiên ố với câu trả này, hắn hắn đây, nói là là ra, không thiện, không hắn không Ma mai, mai đạo hữu ta đại yến thánh tông từ chức có ân báo ân có cựu báo cựu qua không được bao lâu chúng ta thánh chủ liền sẽ đích thân tới lâu vực chúng ta không hy vọng mai ra đến lúc đó trở thành địch nhân của chúng ta đ ạ i yến thánh tông thành lập tới lập n a y các l o ạ i đ ị c h nhân đ ề u gặp được, t r o nói g đ không h t ế u bán t h á n cứng, h g i ả n h ư n g sau cùng kết cục đều cùng cục kết luyện à giống n h a Đã mai Đạo Mai nói toàn Hưu u kính đã mượn đi chúng ta tự nhiên tin tưởng mai đạo h ư u lời nói hy vọng địch nhân của chúng ta trong tay không nên xuất hiện đồ vật này không phải đến lúc đó chúng ta thánh chủ sẽ đích thân đến đây bái phòng mai ra chúng ta liền không lại quái dậy mai đạo h ư u cáo tử tiêu tế nam sau khi nói xong c ù n g đan dương tử đứng dậy hướng phía đại s ả n h bên ngoài đi đến mai niệm thăng đứng lên cười nói bảo ra thay ta đưa tiến hai vị đạo hữu mai bảo nhà sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu bằng lòng đứng dậy đi theo tiêu tế nam cùng đàn dương tử sau lưng nhìn xem ba người bóng lưng rời đi mai niệm thăng sắc mặt hơi khó coi đối phương lời vừa rồi lời nói chính là uy hiếp trắng trợn hắn cũng không rời đi mà là trong đại s ả n h chờ đợi mai bảo nhà một loại mưa gió nổi lên cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn chờ giây lát mai bảo nhà sắc mặt hơi khó coi trở lại đại s ả n h lao tổ bọn hắn từ cửa chính đi không có che lấp ta vừa mới còn chứng kiến một tên sở gia nhân mai bảo nhà cười khổ mở miệng đối phương đây là trần chủ dương như mai niệm thăng nghe nói như thế cũng là sắc mặt đại biến sau đó thở dài mai g i a xem ra không muốn trôi lần này vũng nước đục cũng không được nhưng bất luận mai g i a lựa chọn phương nào đối với mai g i a mà nói đều nắm giữ nguy hiểm to lớn một bên là cường đại trung châu vực một bên là nhiều lần đ ổ thánh đại yến thánh tông đều không phải là bọn hắn chọn đuổi hai người trong đại sành thương nghị cuối cùng thương nghị ra một cái biện pháp mai g i a trực tiếp mở ra phòng ngự trận tất cả mọi người cấm chỉ xuất nhập chờ đợi trận sóng gió này đi qua ngay tại hai người quyết định lúc một thân ảnh vội vàng từ bên ngoài chạy vào chính là mai ra một vị trưởng lão. lão giả sau khi đi vào vội vàng mở miệng nói lão tổ gia chủ không xong bên ngoài đều đang đ ồ n mai ra chúng ta đã đem phá huyễn kính cho người khác mượn mai niệm thăng cùng mai bảo nhà nghe nói như thế sắc mặt đại biến trực tiếp từ trên ghế đứng dậy thủ đoạn thật tàn nhẫn lần này mai ra chúng ta bị kéo vào vũng bùn nói không rõ ràng mai bảo ra thần tình nghiêm nghị mở miệng đồng thời thầm cười khổ mong muốn bài trừ cái này l ờ i đồn kỳ thật không khó mai ra xuất ra phá h u y ế n kính cái này l ờ i đồn tự sụp đổ nhưng vừa mới lao tổ đối hai người kia nói qua phá huyết kính mấy tháng trước liền bị người mượn đi hiện tại nếu như lấy ra tương đương chứng minh vừa mới nói dối kể từ đó mai r a trực tiếp đắc tội đại h i ế n thánh tông cái này hậu quả bọn hắn đảm đ ư ơ n g không nổi t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín quyết định diệt sở ra t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín quyết định diệt sở ra mai niệm thăng tự nhiên suy nghĩ rõ ràng điểm này đối phương chính là đòn o chắc bọn hắn không dám ra đến làm sáng tỏ cái này lời đồn hắn biết mai r a cùng sở ra từ giờ phút này bắt đầu hoàn toàn tan vỡ đây là trần trụi dương h ê u hơn nữa còn là vô d i ả i dương h ê u mai niệm thăng nhắm mắt lại hắn biết mai r a đã không có lựa chọn nào khác bảo ra ngươi tự mình đi đem vừa mới hai vị đạo hữu m ư i về phá huyết kính ta mai g a cho mượm mai niệm thăng là một cái có quyết đoán người trong nháy mắt liền hạ quyết tâm mai ra đã không cách nào mọi việc đều thuận lợi vậy thì lựa chọn trong đó một cái so với trung châu vực hắn càng xem trọng đại yến thánh tông trung châu vực mạnh bao nhiêu hắn tự nhiên biết cựu đại gia tộc mỗi một cái gia tộc thực lực đều tại mai ra phía trên nhưng bọn hắn mong muốn đối phó đại yến thánh tông như cũng cần muốn loại biện pháp này bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối đại yến thánh tông k i ê n kỵ hơn nữa trung châu vực các gia tộc liên hợp chỉ là tạm thời mỗi cái gia tộc đều có chính mình lợi ích nếu như lợi ích bị hao tổn hợp tác lúc nào cũng có thể sẽ sụt đổ nhưng đại yến thánh tông khác biệt bọn hắn bản thân liền là một cái chính thể càng là nắm giữ có thể chém giết bán thánh lý thánh chủ t ò a c h ấ n hắn càng xem trọng đại yến thánh tông mai bảo nhà nghe được lão tổ lời nói liền vội vàng gật đầu sau đó vội vàng chạy ra ngoài sở ra bên này sở tuân thiên nghe được sở ra nhân hồi báo sau sắc mặt âm trầm như nước t ố t một cái mai ra chờ sự tình lần này qua đi tất nhiên nhường mai ra các người diệt môn sở tuân tiên h âm lanh thanh nhầm vang lên đồng thời trong lòng rất là lo lắng không rõ lao tổ vì sao còn không có gấp trở về tại sở ra vẹn, vẹn vạn mép bên ngoài một cái viện bên trong ý ý ý, ý, ý. âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử bạch l o n g huyền văn bảy người tập hợp một chỗ cái này vẫn là bọn hắn đi vào đông b ự c lần thứ nhất gặp nhau đan dương tử cùng tiêu tế nam hai người mới từ mai g i a trở về đồng thời mang về mai g i a phá h u y ế n kính mai g i a lão gia hỏa kia vẫn rất có quyết đoán đem phá h u y ế n kính đem ra đan dương tử cười đem phá h u y ế n kính lấy ra đưa đến y lữ ý nghĩa trước mặt y lữ ý n g a cười nói không nên xem thường những lão gia hỏa này bọn hắn có thể đem một cái gia tộc duy trì thời gian dài như vậy trong xương đều là tàn n h ữ n người nếu là điểm này quyết đoán lực đều không có mai ra sớm đã bị người nuốt lấy. nàng vừa nói hiện trường người đều không khỏi cười ha ha một tiếng bọn hắn hoàn toàn tán đồng ý ý, ý lời nói. ý ý, ý thở、sâu. thần sát nghiêm nghị nói, vị, chúng ta tại rất ta tất trí ta tiến、về. Ta nghiêm nghị chư chúng như những hỏa chưa hề chuyện khoái. không hắn nhiên chờ chúng sở sâu, sợ lâu đều Nếu nguyên muốn lầm, nói, đông này đoán bọn đáng bản còn dùng kia đi đợi vị, bực cổ cả vò vậy, về. lao ra ra, bố dày bấy, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý h ý ý ý ý ý ý k ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý i ý ý ýýýýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ýýýý ý ýýýý ý ý đã bọn hắn một mực trốn ở trong tối không ra vậy chúng ta liền đến một trận lớn diễn sở ra chưa bị nghĩ như thế nào y ưu y sau khi nói xong trong mắt sát cơ phun g trào đây chính là nàng suy nghĩ thật lâu mới quyết định ra đến âu dương vô cực mấy người nghe được y u ý y g h lời nói không khỏi lâm vào trong trầm tư một lát sau âu dương vô cực mở miệng nói y u ý y g h ĩ đạo hữu chúng ta làm như vậy có thể hay không làm tức giận những người kia làm cho bọn hắn đối thanh đạo hữu độc thủ còn có chúng ta bên này chỉ có sáu vị bàn thánh đối phương bên kia có ít nhất hơn mười vị thậm chí nhiều hơn một khi bọn hắn toàn bộ xuất hiện chúng ta những người này có thể không đối phó được âu dương vô cực trực tiếp đem chính mình lo lắng nói ra hắn vừa dứt tiếng mấy người còn lại n h a o n h a o gật đầu ý d g h ĩ a đối với cái này cũng không kỳ quái người nói âu dương đạo hữu nói ta tự nhiên minh bạch ta cũng có cân nhắc qua cái này hậu quả t h ự c không dám dâu dếm sư tôn ta tại ta trước khi đến cho ta sáu khối trật bàn có thể bố trí giản dị bản thập phương chu thánh đại trận tất cả mọi người tin tưởng thập phương chu thánh đại trận đáng sợ có sáu khối trật bàn cho dù là giản dị bản cũng đủ để chém giết mấy vị bản thánh chúng ta đang tấn công sở ra trước ta sẽ bố trí tốt trận pháp này nếu quả như thật xảy ra âu dương đạo hữu nói tình huống chúng ta cũng không cần e ngại cái gì nói thật ta ngược lại thật ra hy vọng loại tình huống kia xảy ra để bọn hắn biết đắc tội ta đại h i ế n thành t ô n g hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận đan dương tử tiêu tế nam phong đạo t ử bọn người nghe được y đi y để lời nói trong nháy mắt hai mắt sáng lên lo âu trong lòng cũng biến mất không còn t â m tích đã có cái này sát t r ở t ạ i chúng ta cũng không có cái gì tốt e ngại ta đã sớm mong muốn diện sở ra bạch long mở miệng cười trong mắt đằng đằng sát khí mấy người còn lại cũng nhao nhao mở miệng phụ h o ạ đồng ý ý ý ý ý quyết định chư vị chúng ta không phải vẹn vẹn chỉ có những người này đ ừ n g q u ê n còn có lâm gia ta đã cùng lâm g i a một người đã gặp mặt mặc dù bọn hắn tạm thời không thể chính diện ra tay nhưng lại có biện pháp có thể mang bọn ta tiến vào sở g i a sở g i a tầng kim phòng ngự kết giới liền tạm thời giữ đi cái này cũng là bọn hắn chính mình lấy mạng l â m g i a m ý ý ý ý ý ý mở miệng cười lần nữa thả ra một tin tức đám người sau khi nghe được cũng không khỏi hai mắt sáng lên không cần công kích sở ra phòng ngự trận bọn hắn cũng mất đi một số việc sở ra bên này bầu không khí cực kỳ kiềm chế gần nhất sở gia đã chết mấy cái t r ư ở n g lão ngay cả sở nguyên tiêu cũng đã chết phải biết sở nguyên tiêu thế nhưng là bị sở gia lão tổ chỉ định tương lai gia chủ người thừa kế nhưng bây giờ tốt hắn cũng đã chết sở gia nhân vốn cho là gia chủ bọn người tất nhiên sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h dẫn đầu đông đảo sở gia nhân vì trưởng lão cùng công tử báo thủ nhưng là bọn hắn đều dự liệu sai bất luận là gia chủ vẫn là trưởng lão toàn bộ đều lựa chọn trường mặc sở gia nhân mặc dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn biết tất nhiên là sở gia lần này địch nhân qua cường đại cường đại đến ngay cả gia chủ trưởng lão đều sợ hãi bây giờ lao tổ không tại chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này gia chủ có người đưa tới một cái b á i thiếp hắn nói hắn là t r ù n g châu vực lâm ra người đúng lúc này một tên sở gia đệ tử vội vàng đi tới sở tuân tiên trước mặt đưa lên cái kia b á i thiếp b á i thiếp bên trên chỉ có một cái tên lâm gia lâm kỳ minh sở tuân tiên khẽ cho mày cái tên này hắn chưa từng nghe qua nhưng hắn cũng không dám thất lễ vội vàng mở miệng nói nhường tam trưởng lao đi thăm dò nhìn một chút nếu như không có vấn đề gì liền mời vào đi ta ngược lại muốn xem xem hắn lúc này tới làm gì cái kia sở gia đệ tử sau khi nghe được đ ộ i vàng lui ra đi tìm tam trưởng lão đi lâm ra đại môn bên ngoài kết giới lâm kiệt minh đứng ở nơi đó phía sau hắn đi theo ba người phong đạo tử bạch long âu dương vô cực ba người đều cải biến một chút dung mạo của mình đồng thời đem tu vi đệ thấp tới động tiến cảnh ánh mắt đảm m ạ n lâm kiệt minh thì là thần sắc nghiêm nghị hắn biết ba người này tiến vào sở ra sở ra tất nhiên máu chạy thành sông hắn thở dài đối sở ra cũng không có chút nào đồng tình đã làm sai chuyện tóm lại là phải trả giá thật lớn sở r a tam trưởng lão mang theo lâm kiệt minh bốn người đến đây chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đã tuân ra một cỗ bất an mãnh liệt âu dương vô cực bọn người trên đường đi đi tới thấy được vài tòa sát trận trong lòng âm thầm kinh hãi những n à y sát trận mặc dù không thể chém giết bọn hắn nhưng tuyệt đối có thể vây khốn bọn hắn một chút thời gian không hổ là đông bực trận thứ nhất nói thế ra dạng này bảy trận thủ đoạn đoán chừng có thể cùng đại diễn bực những cái tia cấp tám trận đạo tông môn cùng so sánh sở tuân thiên nhìn xem tiến vào mấy người ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào lâm kiệt minh trên thân lão giả này hắn không biết sau đó ánh mắt của hắn lui về ph rơi vào bạch long trên thân con ngươi trực tiếp có hơi hơi co lại thân thể nhịn không được lui về sau một bước sở ra chủ hào nhãn lực lại có thể nhận ra lão phu bất quá các ngươi sở ra dừng ở đây rồi bạch long nhìn thấy sở tuân tiên biểu hiện lập tức liền biết thân phận của mình bại lộ hắn không có tại che lấp tu vi của mình một cô đáng sợ bán thánh uy áp tử trên người hắn b ộ t phát hắn một bước phóng ra thẳng đến sở tuân tiên trong mắt sát cơ nghiêm nghị sở tuân tiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hét lớn một tiếng hắn trong mi tâm một cái ngọc bài bay ra trực tiếp nổ tung ngọc bài nổ tung trong n y mắt mấy đạo cổ sáng từ sở tuân thiên phía trước sông ra trực tiếp hình thành một tầm kết giới đem sở tuân thiên cùng bạch long ngăn cách ra v u a y một tiếng vang thật lớn bạch long một trường đặt tại phía trước kết giới bên trên toàn bộ kết giới kịch liệt run g r à y t ừ n g đạo vết rách xuất hiện như n g vậy mà không có vỡ vụt ra sở tuân thiên ánh mắt lộ ra vô tận vẻ o á n độc dưới chân của hắn có vô số phủ văn sáng lên một cái lối đi xuất hiện là các ngươi bước ta đó mong muốn diệt ta sở ra các ngươi cũng muốn trả giá đắt bạn đạo sát trận mở cho ta sở tuân tiên trong miệng phát ra g à o thét hắn biết sở ra xong trong lòng của hắn đối lao tổ cùng người trước mắt đều tràn đầy vô tận oán hận sở ra xem như trận đạo thế gia tự nhiên có chính mình chuẩn bị ở sau theo hắn vừa dứt tiếng toàn bộ sở ra đều ầm ầm chấn động vô số phủ văn sáng lên những phủ văn này hình thành nguyên một đám lồng ánh sáng đem sở ra chia cắt ra đến cùng lúc đó đáng sợ sát cơ xuất hiện tại sở ra trong đại sành một cái khổng lồ sát trận ở đại sành nổi lên đây hết thể nhìn như thật lâu kỳ thực thật nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt liền hoàn thành chơi ác cùng lúc đó sở tuân tiên một bước bước vào trong thông đạo thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không còn tam tích một màn này xuất hiện hoàn toàn ra khỏi bật lòng âu dương vô cực phong đạo t ử dự kiến bất quá bọn hắn thế nhưng là bàn thánh có thể đi đến hôm nay một bước này cái nào không phải sát phạt quả đón người phong đạo t ử trực tiếp một trưởng quốc g a trực tiếp đem sở ra tam trưởng lão đập thành huyết vụ âu dương vô cực cũng xuất thủ nhìn thấy cái kia ngay tại vận chuyển sát trận hắn trực tiếp đấm ra một q u y ề n lực lượng kinh khủng trực tiếp từ hắn trên nắm tay một phát càng là có quy tắc chi lực tại trên nắm tay lưu chuyển nương theo lấy một tiếng kịch liệt b a n minh ngay tại vận chuyển sát trận trực tiếp nổ tung bạch long lần nữa một trưởng v ố ở trước mắt kết giới bên trên kết giới ở bang vỡ vụn nhưng sở tuân thiên đã biến mất không còn t â m tích ha ha bạch long ta muốn cười chết ngươi vậy mà để hắn chạy t r ố n phong đạo tử cười ha ha bạch long thì là mặt đen lên một con kiến hôi mà thôi chạy trốn liền chạy lần sau gặp phải lại g i ế t không m u ộ n động thủ đi xem ra sở ra đã sớm chuẩn bị đừng cho quá nhiều người chạy bạch long không muốn bị phong đạo tử nói tiếp đi thẳng tới một cái kết giới trước một trưởng đ ọ p xuống những n à y kết giới mặc dù rất mạnh có thể ngăn cản được động thiên cảnh định phong tiến công nhưng đối mặt bàn thánh liền không đáng chú ý ba t ô n bản thánh đồng thời ra tay vẹn vẹn trong nháy mắt sở ra bên này tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía sở ra động tĩnh kinh động đến đồng vực người đông nam tây bắc bốn vực nguyên bản căn bản không c ó xưng ơ hô thế này bọn hắn đều thuộc về trung châu vực bốn cái địa phương tựa như là tứ tượng thú như thế thủ hộ lấy trung châu vực bởi vậy đông vực tựa như là vệ tinh thành đồng d ạ n g chỉ có điều diện tích cực kỳ khổng lồ mà thôi nếu không phải tần lĩnh ngăn cản đem trung châu vực cùng đông vực ngăn cách tại đông vực đều có thể trực tiếp nhìn thấy trung châu vực bởi vậy sở ra động tĩnh bên này kinh động đến đông người vô số người bọn hắn nhao nhao phi thăng giữa không t r ú n g nhìn về phía sở ra bên kia mai niệm thăng cùng mai bảo ra đứng tại hư không bọn hắn cảm nhận được sở ra bên kia chuyển đáng sợ hơn khí tức sau thần sắc ngưng trọng tới cực điểm sở ra cho dù là có thể truyền t ố n g ra ngoài một vài đệ tử cũng cùng diện t ộ c không khác sở l ã o đầu lần này đem sở ra cho chơi không có mai niệm thăng khỏe miệng nói nhỏ cười khổ lắc đầu mai bảo ra thì là thần sắc nghiêm nghị hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đậu thủ đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện sở ra trên không vỡ ra một đạo khe nước to lớn t ừ n g đạo đáng sợ khí tức tử trong cái khe một bước phóng ra tổng cộng có mười một thân ảnh hiện thân cái này mười một thân ảnh giống như mười một vầng mặt trời trói trang đồng dạng xuất hiện tại không trung mười một tôn bản thánh mai niệm thăng nhìn lên bầu trời mười một thân ảnh con n g ư ờ i cũng không khỏi có hơi hơi co lại tại mười một thân ảnh bên trong một cái lao giả đứng tại trong đó nhìn phía dưới sở ra ánh mắt đỏ như máu m ộ t mảnh lao giả này không phải người khác chính là sở ra lão tổ phong đạo tử bạch long âu dương vô cực hóa ra là các ngươi chúng ta chờ ngươi đã lâu hôm nay muốn để các ngươi có đến mà không có bể mặc dù có phòng ngự kết giới cách trở nhưng ban thánh tự có thủ đoạn từ không trung có thể nhìn thấy phía dưới cảnh tượng bạch long ánh mắt đạm mạc một trưởng bố r a mấy chục tên sở ra người phát ra tuyệt vọng kêu thảm trực tiếp nổ tung hoa là huyết vụ bách lý sinh trần lan hoa chu quý thanh ta liền biết là các ngươi d ở t r ò quỷ thế nào người chấp pháp không làm hiện tại bắt đầu làm lên loại này tính toán người hoạt động lúc trước cùng các ngươi làm bạn là đời ta sỉ nhục lớn nhất bạch long ánh mắt đạm mạc nhìn xem trong đám người ba người ba người này nguyên lai、like、đều là người chấp pháp bên trong một viên hắn mặc dù mở miệng nhưng động tác trên tay cũng không đình chỉ một trưởng đánh nát phía trước một cái kết giới kết giới này bên trong có sở ra hơn trăm người trong đó còn có một tên sở ra trưởng lão lão tổ cứu mạng a cái kia sở ra trưởng lão đối với bầu trời lớn tiếng la lên trong mắt của hắn lộ ra vô tận sợ hãi nhưng mạch long hừ lạnh một tiếng một cô đáng sợ bán thánh uy áp bộc phát đối với những người này bao phủ tới cô uy áp này thật là đáng sợ chỗ đến hơn trăm người nhao nhao nổ t u n g hình thành huyết vụ phiêu tán trên không trung sở ra lão tổ thấy cảnh này trong mắt sát cơ ngập trời Đạo hiếu, Lão Phu đã Láo theo hữu, Phu nhự, tuân làm ta người, dùng ý của các người, dùng ta sở ra làm mối sở ba ọ họ n thân, hiện tại đến lượt các người hiệt thủ. tại lượt đậu các Sở Láo Tổ người h phía ì n n về b ê này cạnh, được tiếng mở miệng. Những người kia nghe được sở ra Lão Tổ lời nói, ánh hững, nhưng một người trong đó vẫn hờ lượt Láo lời l Tổ mắt một kia mở sở ra đó m mở miệng nói, đi. người n đậu thủ、đi. Ba à bây giờ đều đầu nhập vào đại yến thánh tông hôm nay liền phải để bọn hắn có đến mà không có về m ở miệng người chính là chiến tình thương trong tay của hắn cầm lấy một thanh to lớn lơi ư búa chính là chuẩn thánh binh kinh thiên p h chương chín trăm năm mươi mốt teo gen tuyệt vọng bán thánh chương chín trăm năm mươi mốt teo gen tuyệt vọng bán thánh lần này cùng chiến kình thương cùng đi còn có tần cảnh hồng bạch lang côn hai người đến mức còn thừa người bắt l ý sinh trần lan hoa chu quý thanh chính long hồ đều là lúc đầu người chấp p h á t còn thừa hai người thì là đến từ cái khắc vực sở ra lão giả nghe được động thủ đi ba chữ trong nháy mắt hai tay kết ấ n đối với phía dưới một chỉ nguyên bản bảo hộ sở ra phòng ngự kết giới tại hắn một chỉ phía dưới trực tiếp tiêu tán giết chiến kình thương một ngựa đi đầu thẳng đến â u dương vô cực trong tay kình thiên phủ giơ lên đối với âu dương vô cực chính là một b ứ a chém xuống một đạo vạn t r ư ợ n g phủ ảnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống mang theo lệnh thấu xương sắc cơ muốn đem âu dương vô cực trực tiếp bao phủ âu dương vô cực khỏe miệng cười lạnh một thanh cây thước xuất hiện ở trong tay của hắn cây thước bên trên đồng d ạ n g có quy tắc chi lực lưu truyền hắn cầm trong tay cây thước dơ lên hướng thẳng đến bầu trời vung lên một đạo cây thước thân ảnh tại bầu trời đón gió căng t h ư n g lên trực tiếp đón nhận cái k i a đạo vạn t r ư ợ n g phủ ảnh nhanh mở ra mạnh nhất phòng ngự kết giới mai ra bên này mắt thấy bạo phát bán thành chiến đấu mai niệm thăng không do dự trực tiếp để mai bảo ra mở ra mai ra phòng ngự mạnh nhất nhìn thấy chiến kình thương đ ộ n thủ sở ra lão tổ trong mắt sát cơ ngập trời thẳng đến bạch long còn lại những cái kia bàn thánh phân ba nhóm nào về phía âu dương vô cực bạch long cùng phong đạo t ử ba người nếu như thật cùng bọn hắn giao thủ ba người căn bản ngăn không được m ộ ư ơ i một vị bàn thánh tiến công ba người nhìn thấy m ộ ư ơ i một vị bàn thánh hướng bọn họ đánh tới trên mặt hơi biến s ắ c nhưng cũng không có chút nào bối rối đúng lúc này sở ra b ộ n phía lục đạo cổ sáng từ phương hướng khác nhau phóng lên tận trời trong nháy mắt trên không trùng sen lẫn cái này lục đạo cột sáng sen lẫn trong nháy mắt một cái lồng giam xuất hiện vô số sợi tơ t ừ trên trời giáng xuống hướng phía mười một vị bản thánh phụ tới một màn này xảy ra lớn quá nhanh rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp cũng có may mắn chiến kinh thương tần c ả n h hồng chính long hỗ trợ bởi vì phản ứng tương đối nhanh tăng thêm bọn hắn ở vào lồng giam biên giới trực tiếp bay ra nhưng bạch lang côn bách lý sinh trần lan hoa sở ra lão tổ cùng hai g ã khác bản thánh căn bản đến không kịp né tránh đồng thời bị nhốt vào lồng giam bên trong âu dương vô cực phong đạo tử bạch long đã sớm chuẩn bị thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ theo lồng giam xuất hiện y y y ý ý đan dương tử tiêu tế nam ba người đồng thời hiện thân trong mắt sát cơ phun trào thật cho là chúng ta liền không có chuẩn bị không thành hôm nay đâu bực muốn huyết vũ mưa như chút nước g i ế t ý ý ý ánh mắt băng lãnh nàng trực tiếp một b ư ớ c phóng ra xông về chiến tình thương trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm ánh mắt đà m ạ đan dương tử tiêu tế nam âu dương vô cực bạch long bốn người cũng đồng thời ra tay xông về tần cảnh hồng chính long hồ chu quý thanh bọn người trong nháy mắt mười tôn ban thánh trực tiếp trên không trung giết thành một đoàn ngược lại là phong đạo tử giờ phút này không có đối thủ hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn m ộ n phía tạm thời không có ra tay cũng đúng lúc này thập phương chu thánh đại trận bị dẫn động đáng sợ một màn ở bên trong đã xảy ra thập phương chu thánh đại trận bao trùm chi điện tự thành một phương thiên đ ị a cỡ t h ù n g nước lôi điện ở bên trong tứ ngược trong nháy mắt trải rộng toàn bộ lồng giam mạch lan côn bách lý sinh trần lan hoa sở ra lão tổ bọn người đồng thời phát ra t i ế n g đều thảm âm thanh đáng sợ như vậy lôi điện cho dù là bọn hắn cũng vô phúc tiêu thụ nhưng lôi điện vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hỏa diêm từ trên trời g i xuống lòng đất đồng thời có đáng sợ hỏa d i ễ m phụ g r a vạn trượng đa quang kiến quang phủ ảnh thương ảnh chờ n h a u n h a u xuất hiện hướng phía cái này sáu tên b ả n thanh chém tới lít nha lít nhít vô cùng vô thận v ũ hành chi lực vận chuyển âm dương nhị khí phun trào các loại hung thú hư ảnh xuất hiện tại lồng giam bên trong cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là bên trên bầu trời một dòng sông xuất hiện thời gian p h á p tắc lực lượng ở trong đó chạy xuôi sờ đạo hữu nhanh lên ra tay phá trận này không phải chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này bạch lang côn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một q u y ề n trực tiếp cùng một đạo vạn trượng phủ ảnh đụng vào nhau ngay một tiếng vang thật lớn bạch lang côn kêu thảm một tiếng nằm đấm của hắn vậy mà trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ phiêu t á n trên không trung bạch lang côn đau sắc mặt nhăm nhó hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển mới cánh tay phi tóc sinh trưởng nhưng vào lúc này một đạo cỡ thùng nước lôi điện trực tiếp đánh vào bạch lang côn trên thân bạch lang côn lần nữa kêu thảm một tiếng hắn vừa mới mọc ra cánh tay trực tiếp hóa thành cho tàn cùng lúc đó ô n dương nhị khí đem bạch lang côn báo khỏa trên người hắn huyết đục từng mạng lớn rơi xuống bạch lang côn giờ phút này thật sợ、hãi. hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra thế gian lại có đáng sợ như vậy trận pháp không đơn giản bạch lang côn như thế chỉ cần bị trận pháp này vây có người n toàn bộ đều tại tiếp nhận không phải người t r ả tấn tại trận pháp này bên trong bán thánh đồng dạng yếu ớt không chịu nổi sở thiên tường ngươi không phải danh xưng trận thứ nhất nói đại s ư đi nhanh lên đ ộ n thủ phá trận pháp này không phải chúng ta đều xong đời trần lan hoa trong mắt đều là vẻ điên cuồng trên người hắn huyết nục đều chóc ra hơn phân nửa ngay cả ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụng ra sở thiên tường chính là sở g a lão tổ danh tự hắn giờ phút này đồng d ạ n g thê thảm vô cùng hai chân của hắn bị một bữa chặt đứt hắn nhiều lần vận chuyển khí huyết một lần nữa sinh trường nhưng mỗi lần đều là vừa mọc ra liền bị lôi hỏa các loại bao k h ỏ a sau đó lần nữa nổ tung hắn cố nén đau đớn kịch liệt sáu mặt đen nhánh lá cờ bay ra đem hắn vây vào giữa sáu mặt trận kỳ xuất hiện trong nháy mắt một cái lồng ánh sáng xuất hiện đem hắn bao phủ ở bên trong kể từ đó hắn xem như tạm thời đem chính mình ngăn cách ra nhưng thập phương chu thánh đại trận sao mà đáng sợ cái này nhưng là chân chính có thể đổ thánh đại trận đương nhiên trước mắt trận pháp không hoàn trình đồ thánh tự nhiên làm không được nhưng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào b a n thánh trận pháp này đầy đủ s ở thiên tường nhìn xem bên ngoài ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi trên người hắn khí huyết phun trào khôi phục như lúc ban đầu nhưng sát mặt trắng bệnh như tờ giấy không có khả năng thiên hạ tại sao có thể có đáng sợ như vậy trận pháp khoe miệng của hắn tự lẩm bẩm khoe miệng lộ ra vô tận vẻ trào phúng hắn một mực đối ngoại tuyên bố chính mình chính là thánh hòa đại lục trận thứ nhất nói đại sư cho dù là đại diễn vực những cái kia trận đạo tông môn cũng so ra kém chính mình nói nhiều người khác tin hay không hắn không biết rõ chính hắn tin nhưng là bây giờ hắn rốt c ũ n g biết chính mình câu nói k i a đến cỡ nào b u ồ n cười g i a n g d ắ c một thanh âm truyền vào trong thai của hắn trong mắt của hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi chỉ thấy thân thể của hắn bên ngoài lồng ánh sáng bên trên đã xuất hiện vô số vết rách hơn nữa vết rách còn đang không ngừng lớn mạnh sợ thiết tường ngươi đến cùng làm cái quỷ gì còn không mau một chút phá trận các ngươi sợ ra muốn diệt tộc phải không bạch lang côn trong mắt sát cơ nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiết tường trong miệng của hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh bọn hắn vừa mới lấy ra chính mình mạnh nhất phòng ngự linh minh có thể ngăn cản b á n thánh nhiều lần tiến công nhưng như c ũ không có ích lợi gì rất nhanh liền nổ tung bọn hắn thật s ắ p không kiên trì được nữa chương 952, n t hai tôn b á n thánh vẫn lạc chương 952, n t hai tôn b á n thánh vẫn lạc giờ phút này bên ngoài kinh cùng anh minh vang vọng đất trời mười tôn b á n thánh giao phong thanh â m giống như quần c u ộ n tinh lôi tại bầu trời không ngừng nổ vang cảnh tượng như vậy rất nhiều người cả một đời đều chưa từng nhìn thấy bọn hắn giao phong chỗ bầu trời không ngừng nổ bể ra đến t hư không khe hở thật lâu không cách nào k h é lại cùng bạo cương khí hóa thành vô tận phong nhận từ không trung chém xuống bộ phận rơi xuống mặt đất trực tiếp đem mặt đất chém ra từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh nếu là lúc trước rất nhiều người đều sẽ nhìn chằm chằm bầu trời bán thánh giao phong nhưng giờ phút này bọn hắn bị cái kia càng thêm đáng sợ lồng giang hấp dẫn lồng giang bao trùm toàn bộ sở ra sở ra nguyên bản bố trí các loại kết giới tại giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng bên trong t r o nháy g n mắt vỡ vụn sở ra rất nhiều người thậm chí liền kêu thảm đều không có phát ra trực tiếp biến mất trong thế giới này một kia bất tích đều không có lưu lại toàn bộ sở ra trực tiếp bị san bằng thanh đất bằng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người cái kia lồng giam bên trong bị n u ố t vào trong đó sáu tôn bản thánh giờ phút này đều là thê thảm vô cùng muốn nói trước mắt tốt nhất chính là sở ra lão tổ sở thiên tường nhưng hắn bố trí c á i giới đã đến vỡ vụ biên giới đến mức mặt khác năm người có toàn thân cháy đen giống như thang g ố c có toàn thân trên dưới vẹn vẹn trên mặt thịt còn bảo lưu lấy toàn bộ thân thể huyết đ ụ c toàn bộ chóc r a có thân thể đ ứ t thành hai đoạn mong muốn lần nữa khôi phục nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì có thể nói như vậy không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn trời ơi cái này đến cùng là cái gì chất phát thậm chí ngay cả bán thánh đều không thể đ à o thoát ngươi nói sai không phải không cách nào đ à o thoát mà là có thể chém giết bàn thánh sở ra đây rốt cuộc là đắc tội người nào lại bị người trực tiếp bố trí xuống sát trận muốn đem sở ra trực tiếp diệt tộc trong khoảng thời gian này sở ra liên tiếp có người tử vong xem ra chính là bởi vì việc này ta nghe nói sở ra đoạn thời gian trước cùng trung châu vực người liên hợp lại đối phó đại yến thánh tông cái này rất có thể là đại yến thánh tông trả thù sở ra giã tâm quá lớn bọn hắn mong muốn nhập chủ trung châu vực thay thế mạnh ra trở thành thứ mười gia tộc lớn nhất bọn hắn cùng trung châu vực người liên hợp liền nói đến thông đ ô n g bực bên này vô số người đang nghị luận rất nhiều người một mặt sợ hãi nhìn xem sở ra vị trí mai niệm thăng cùng mai bảo ra nhìn lẫn nhau một cái đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi nếu là mai ra lựa chọn cùng sở ra đứng chung một chỗ t i ê u mai ra hạ tràng nghĩ đến đây s á t mặt hai người cũng không khỏi trắng ra một chút bạch lang côn nhanh lên nhường tần ra chiến ra phong ra người đến không phải chúng ta thật xong trong trận pháp bách lý sinh đối với bạch lang côn lớn tiếng mở miệng trong miệng của hắn thì là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đúng lúc này bên trên bầu trời một dòng sông rủ xuống trực tiếp đem một vị bán thánh bao phủ vị này bán thánh phát ra tuyệt vọng tiếng kêu lục thể của hắn phi tốc tan giã vẹn vẹn trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành cho tàn liền thần hồn đều không có chạy ra đây là thời gian trường hà hắn trực tiếp bị g ạ t bỏ nếu như là hoàn chỉnh thập phương chu thánh đại trận thời gian trường hà có thể bao t r ù m toàn bộ trận pháp nhưng trước mắt trận pháp vẹn vẹn chỉ có sáu khối trận bàn thời gian trường hà cần ấp ủ một đoạn thời gian khả năng rủ xuống một lần theo tên này bán thánh bị đặt bỏ bên trên bầu trời trong nháy mắt lôi vân của cuộn vô số lôi vân bao trùm toàn bộ đông bực trong lôi vân màu đỏ đám mây tại trong mây đen lan lộn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong huyết hồng sắc nước mưa từ trên trời r i á n g xuống bán thánh vẫn thiên địa khóc huyết vũ hàng mai niệm t h ă n g khỏe miệng tự lẩm bẩm sắc mặt trắng bệnh đông bực bên này giờ phút này hoàn toàn sôi t r à o bọn hắn trước kia nghe nói qua đ ổ thánh sự tỉnh nhưng chưa bao giờ thấy qua bây giờ bọn hắn rốt c u c thấy được rất nhiều người trong mắt đều là kinh ngạc thật lâu chưa tỉnh h u ậ lại mà ở vào trong trận phát mạch lan côn bách ly sinh trần lan hoa mọi người thì là dọa phải hồn phi phép tán trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận vẻ hoang sợ đang cùng ý ỉa ý ỉa âu dương vô cực bọn người giao chiến chiến tình thương chu quý thanh bọn người đồng thời sắc mặt chắn g bệnh bọn hắn vừa mới m ờ i một người tập hợp một chỗ hào khí ngất trời cảm thấy liền xem như gặp phải đại yến thánh tông thánh chủ lý tâm an cũng có thể trực tiếp chém giết nhưng hiện thực cho bọn hắn trùng điệp một vậy bọn hắn trong nháy mắt thanh t ỉ n h mau ra tay công kích trận pháp kia cứu ra bọn hắn chị long hồ lớn tiếng mở miệm sắc mặt của hắn cũng không khỏi có chút chắn bệnh mong muốn xuất thủ cứu bọn hắ bạch long trong mắt sát cơ nghiêm nghị điên cuồng công hướng trịnh long h ổ muốn ra tay nằm mơ hơn nữa phía dưới còn có phong đạo t ử nhìn xem đối phương mong muốn phá hư căn bản không có khả năng hơn nữa thập phương chu thánh đại trận cực kỳ đáng sợ bán thánh cường giả muốn phá vỡ tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chiến kình tiên càng đánh càng là kinh hãi hắn đồng dạng cũng là đ ỉ n h phong b á n thánh đơn đ ả độc đấu hắn từ trước đều có thể chiếm thượng phong nhưng là hắn cùng nữ từ trước mắt giao thủ lại bị áp chế gắt đao nhường trong lòng của hắn biệt k h t dị thường bầu trời mưa máu nhắc nhở lấy hắn bán thánh cũng tương tự có thể vất lạ giờ phút này thập phương chu thánh trong đại trận sở ra lão tổ sở thiên tưởng thân thể bên ngoài kết giới nổ tung nhưng thân thể của hắn bên ngoài lần nữa nhiều hơn một tầm kết giới đây là hắn vừa mới bố trí sắc mặt của hắn trắng bệnh trơ mắt nhìn sở ra trong mắt hắn diệt vong mặc dù sở ra có chạy ra một số người nhưng sở ra trưởng lão cơ hồ đều chết ở chỗ này hắn mong muốn nhập chủ t r ù n g châu vực mộng tưởng hoàn toàn vỡ vụ trên mặt của hắn lộ ra thảm đạm nụ cười nhìn xem tại cách đó không xa kêu trên bạch làm côn bách lý sinh mọi người trong mắt của hắn lộ ra vô tận hận ý chính là bọn hắn du thuyết chính mình nói chỉ cần mình ra tay bọn hắn liền nhất trí đồng ý sở ra trở thành trung châu vực thứ mười gia tộc lớn nhất hắn nhất thời nóng não mới sẽ đồng ý nhưng trực tiếp đem sở ra đẩy hướng vực sâu hủy diệt sở thiên tường n g ư ơ i chỉ lo chính mình chúng ta ra ngoài tất nhiên diệt ngươi sở ra tất cả mọi người để ngươi sở ra chân chính diệt tộc bạch lang côn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm s ở thiên tường trong mắt sát cơ giống như thực chất b ạ c h l ý sinh trần lan hoa bọn người cũng giống như thế đã sở ra lão tổ có thể bố trí kết giới ngăn cách công kích tự nhiên cũng có thể giúp bọn hắn bọn hắn căn bản không có suy nghĩ qua sợ thiên tường không có, có năng lực như thế giờ phút này lồng giang bên trong càng thêm cuồng bạo các loại công kích càng thêm đáng sợ bách lý sinh têu thảm một tiếng thân thể của hắn bị một đạo to bằng cái thất lôi điện đánh trúng trực tiếp nổ tung hắn còn sót lại một cái đầu lâu nổi đ ổ n g bểnh giữa không trung đúng lúc này một thanh khổng lồ lưỡi búa từ không trung chém xuống trực tiếp chạm tại bách lý sinh đầu lâu bên trên bách lý sinh têu thảm một tiếng đầu của hắn trực tiếp bị từ đó bổ ra đầu của hắn bên trong một cái cái hũ bay ra nguyên thần của hắn thì là trốn ở trong cái hũ run lầy bẫy nhưng cái hũ vừa mới bay ra vô số công kích rơi xuống từ trên không trực tiếp đem cái hũ bao phủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong cái hũ truyền ra theo âm dương nhị khí tràn vào cái hũ cái hũ trực tiếp nổ tung bách lý sinh phát ra tuyệt vọng kêu thảm nguyên thần của hắn nổ tung hồn phi phát tán chương chín trăm năm mươi ba y lưu -y, y cấp đ o ạ t tỉnh thiên phủ bạch lang côn vẫn lạc chương chín trăm năm mươi ba y lưu -y, y cấp đ o ạ t tỉnh thiên phủ bạch lang côn vẫn lạc vị thứ hai bản thánh vẫn lạc nhường đông n ự c bên này lâm vào yên tĩnh như chết rất nhiều người tâm linh nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích bọn hắn hoảng sợn h ì n xem sở ra vị trí bán thánh cường giả、A. tại rất nhiều người trong lòng đều nắm giữ địa vị trí cao vô thượng nhưng bây giờ cứ như vậy vẫn l ạ c tại trước mặt bọn hắn hơn nữa đã hai vị bầu trời mưa máu càng thêm đáng sợ theo huyết vũ rơi xuống trên mặt đất thảm thực vật điền cùng dã man sinh trưởng một chút vốn là sống mấy ngàn năm cổ thụ tại trận này huyết vũ đổ vào sau khi vậy mà ra đời linh trí bọn hắn điền cùng thôn vệ lòng đất linh lực lớn mạnh tự thân bách lý sinh chết n h ư ờ n g bạch lan g côn trần lan hoa sở ra lão tổ trờ dọa đến sắc mặt chấm bệnh giờ phút này trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận hối hận c h i n tình t ư ơ n g chu q u thanh trịnh long hồ chờ nguyên một đám sắc mặt t r ắ n g bệnh liên tiếp nhìn thấy b á n thánh vất lạc đối bọn hắn tâm linh s ú n g kích quá lớn bọn hắn vẫn cho là b á n thánh mới là phiến tiên địa này người mạnh nhất bọn hắn một lời có thể định người sinh tử nhưng là bọn hắn hôm nay r ố t có biết b á n thánh cũng tương tự có thể bị giết y y y y y nhìn thấy chiến kình thương tâm thần đại l o ạ n không khỏi hét lớn một tiếng tay trái vô địch q u y ề n ấn thi triển đi ra một quyền đánh ra cùng bạo q u y ề n ấn che khuất bầu trời muốn trực tiếp đem chiến kình thương báo phủ chiến kình thương cảm nhận được nguy cơ nội giận gầm lên một tiếng bình thiên phủ g ơ lên một búa chém xuống hóa thành ngàn trượng cự phụ trực tiếp cùng y lì ìa một q u y, -Y ề n đụn g vào nhau quanh một tiếng vang thật lớn ngàn trượng t hư không nổ t u n g cuộc bạo cơ ư n g khí quét sạch bốn phương t h m hướng những n à y cơ ư n g khí bên trong ẩn chứa hai vị bán thánh quy tắc chi lực những nơi đi qua thư không không ngừng ngỡ ra chiến kình thương cùng y lì ìa đồng thời bị cổ cơ ư n g khí này đẩy lui mấy trăm trượng đúng lúc này bên trên bầu trời một đạo kiếm quang chém xuống tốc độ nhanh như thiểm điện tại chiến kình thương còn chưa kịp phản ứng trước đó trực tiếp đem chiến kình thương cánh tay phải chém xuống đây là y lì sớm đã bố trí sau một kiếm chính là chờ lấy giờ phút này chiến k ì n h thương kêu thẳng một tiếng cánh tay phải của hắn tính cả kinh thiên phụ từ không trung rơi xuống đứt g â y cánh tay phải chỗ máu tươi dân trào nhưng chiến k ì n h thương không lo được nhiều như vậy đưa tay hướng phía kinh thiên phụ trở tới nhưng vào lúc này y y y hay một bước phóng ra đi thẳng tới chiến k ì n h thương cách đó không xa trường kiếm trong tay giơ lên trực tiếp chém về phía chiến k ì n h thương đầu lâu nếu như hắn không rút về tay trái của mình ngăn cản một kiếm này lời nói hắn sẽ bị một kiếm này chém làm hai nửa chiến tình thương nổi giận gầm lên một tiếng mi tâm của hắn bên trong một cây bản kiếm bay ra trên bản kiếm có quần quận ma khí phun trào đây là hắn tại hư không chiến trường lấy được một kiện đồ vật mặc dù không phải chuẩn thánh binh nhưng kiếm này đã từng chém giết qua cựu tinh của ma bên trong ma khí n g ậ p trời t â y bản kiếm này vi lực không thể so với đồng dạng chuẩn thánh việt binh sai kinh thiên phủ thế nhưng là hắn bản mệnh linh m i n h vốn là một đôi một và n g một bạc nhưng một bạc cái kia thanh bị nữ nhi của mình làm mất rồi kim sát thanh này hắn tuyệt đối không thể lại mất đi không phải chiến lược của hắn sẽ ít ra giảm xuống hai thành t à h ư u bạo cho ta chiến kình thương không lo được nhiều như vậy trực tiếp đem cây bản kiếm này tự bạo ra mong muốn ngăn cản y để một kiếm theo chiến kình thương hết lớn trên đoàn kiếm ngàn vạn phụ văn nổ t u n g sau đó ẩm vang vỡ v ụ cuồng bạo cơ ư n g khí giống như hồng lưu giống như quét sạch bốn phương tám hướng y y, y chém xuống cái kia đạo kia quang trực tiếp bị cỗ này cuồng bạo cơ ư n g khí bão phủ chiến kình thương kêu lên một tiếng đau đớn chính hắn cũng bị cổ cơ ư n g khí này quét sạch nhưng hắn một bước không l ù i trực tiếp trộm tới cái kia đ ứ t gãy cánh tay ngay tại hắn muốn bắt tới thời điểm một cái tay t ử hư không rối ra trực tiếp bắt lại kình thiên phủ đồng thời một luồng khí tức đáng sợ từ cái tay này bên trên một phát trực tiếp đem chiến kình thiên cái kia đức gãy cánh tay trên vỡ hóa thành huyết v ụ chiến kình thiên giật n ả y cả mình cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu tay trái hướng phía bàn tay kia vỗ t ớ i đúng lúc này một đạo kiếm quang phóng lên tận trời trực tiếp xuyên thủng chiến kình thương lồng ngực đồng thời xoắn nát trái tim của hắn chiến kình thương tiếng kêu trên liên hồi thân thể của hắn quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến mấy vạn trượt bên ngoài y y từ trong hư không một bước phóng ra ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua nơi xa chiến kình t ư ơ n g nàng cũng không có nghĩ qua một kiếm này có thể chém giết đối phương bán thánh cường giả cũng không dễ dàng chết đi trong tay nàng từng nét đùa chú bay ra, rơi vào không ngừng chấn động kình thiên phụ bên trên theo những phủ văn này rơi xuống kình thiên phụ dần ngừng lại run run nó bị y dùy để phong ấ n y dùy trực tiếp đem kình thiên phụ thu hồi trong mắt sát cơ nghiêm nghị một bước phóng ra thẳng đến chiến kình thương có kình thiên phụ chiến kình thương đều không phải là đối thủ của nàng đối phương bây giờ không có kình thiên phụ càng thêm không thể nào là đối thủ của nàng giờ phút này chiến trường âu dương v ô cực bạch l o n g tiêu tế nam mọi người toàn bộ ở vào tuyệt đối thượng phong hai tôn ban thánh vất lạc đối với trịnh long hồ đám người xung kích quá lớn bởi vậy bọn hắn căn bản không phát huy ra vốn có thực lực thập phương chu thánh đại trận tạo thành lồng giam bên trong sở ra lão tổ sở thiên tưởng trước người kết giới lần nữa vỡ vụng đây đã là lần thứ ba vỡ vụng nhưng hắn lần nữa bày ra một tầng kết giới đem chính mình cách trở ra đây chính là trận pháp sư c h ỗ t ố t mặc dù ở vào tuyệt cảnh nhưng hắn có thể dễ dụa thời gian so người k h á c giải bạch lan côn trần lan hoa cùng mặt khác cái kia b á n thánh liền không có may mắn như thế trong tay bọn họ các loại pháp bảo xuất ra nhưng thường thường trong nháy mắt liền nổ bể ra đến bọn hắn đều h ằ n mất thân thể còn sót lại bạch cốt hơn nữa bạch cốt còn một mảnh đèn kịt xuất hiện vô số bếch、rách. s ở thiên tường n g ư ơ i chỉ lo chính mình không để ý chúng ta chúng ta nếu là chết ta có thể căn đoan ngươi sở ra không có một cái người sống trên đời bạch lang côn nhìn về phía s ở thiên tường phương hướng trong mắt tràn đầy vô tận vẻ mã độc trần lan hoa cũng đem ánh mắt nhìn về phía s ở thiên tường mở miệng nói s ở đạo h ư u chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu cho dù là ngươi có thể kiên trì nổi lại như thế nào đại yến thánh tông sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi không nên quên phi tiên tông thanh tông chủ chính là ngươi bố trí trận pháp từ linh lung được lấy tới ma vương nguyên ngươi giút chúng ta cũng là đang giúp ngươi chính mình chỉ có chúng ta cùng ngươi đứng chung một chỗ ngươi mới có thể ngăn cản đại yến thánh tông trả thù một tên khác bán thánh cũng liền nội mở miệng nói sở đạo hữu chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta ta tây bộ ngô ra tất có hậu báo lão phu hứa hẹn lão phu sẽ xuất ra ngô ra một nửa tài nguyên giúp ngươi một lần nữa sáng tạo sở ra ba người lời nói khác biệt nhưng kỳ thật đều là đang bức bách sở thiên tường nhường sở thiên tường ra tay ngăn lại cái này đáng sợ công kích sở thiên tường ánh mắt đạo m ạ n hắn đối với những người này đã sớm chết â m đúng lúc này bên trên bầu trời thời gian trường hạ động giống như chứa đầy nước chậu nước từ trên trời gián xuống h ư ớ n g thẳng đến bạch lang côn mà đến không không muốn bạch lang côn thấy cảnh này do phải hồn phi phát tán hắn mong muốn tránh đi nhưng bốn phía c u ầ n bạo lôi điện cùng hỏa diễm đánh thẳng vào hắn nhường hắn căn bản tránh không khỏi tại hắn tuyệt vọng giữa tiếng kêu gáo thế thảm thời gian trường hà trực tiếp đem hắn báo phủ Trường ta vượt trường ta vượt thiên tưởng, ta thanh ngươi. chấn động chấn động không Lan Côn oán văng lên, ra qua bạch Bạch độc sở sẽ bỏ ẩm theo thời gian trường hà tiêu tán bạch lang côn nguyên bản vị trí sớm đã cái gì cũng không tồn tại bên trên bầu trời tiếng sấm càng thêm kinh khủng tiếng khóc từ đám mây truyền ra bán thánh liên tiếp vẫn l ạ c thiên địa dị tượng càng thêm đáng sợ nguyên bản vẹn vẹn chỉ là bao trùm đông b ự c mưa máu giờ phút này bắt đầu chậm dai hương phía bốn phía quyết tán nam b ự c bắc b ự c trung châu b ự c bộ phận khu vực giờ phút này cũng bị vết vũ bao trùm đông b ự c bên này m ọ i n g ư ờ i vây xem đã chết lặng đây là bán thánh n không phải dây bỏ nhưng vậy mà liên tiếp v ẫ lạc mai niệm thăng cùng mai bảo ra sắc mặt chắ mai ra rất có thể tan thành mấy khói dạng này s ắ t trận bất luận bố chi ở nơi nào căn bản không có gia tộc nào có thể tiếp nhận lần này thật chọc thùng trời đã vẫn lạc ba tôn bàn thánh đây chính là đại yến thánh tông thủ đoạn sao một cái lao giả nói nhỏ trong mắt của hắn đều là vẻ kính sợ ngươi sai phải nói đại yến thánh tông thật là đáng sợ không chỉ có loại này tuyệt thế sát trận xem ra thánh hòa đại lục là muốn hoàn toàn biến tiên trung châu vực tạo dựng hệ thống muốn triệt triệt để sụp đổ một tên động thiên cảnh đỉnh phong trung niên hán tử mở miệng thần xác nghiêm nghị bốn phía các loại tiếng nghị luận bên thai không dứt rất nhiều người trực tiếp quanh chân ngồi tại huyết vũ bên trong tùy ý huyết vũ cọ rửa tự thân ba tôn ban thánh vất lạc làm cho cả đông bực pháp tắc xen lẫn bốn phía đều có quy tắc chi lực chảy xôi bọn hắn hiện tại tu luyện một ngày có thể chống đỡ tương lai trong ngày ngàn ngày thậm chí bằng ngày còn có thể đánh vỡ cảnh giới đột phá cực h ạ n đông bực rất nhiều đã đợi chết lao giả nhau nhau hiện thân trên mặt bọn họ cũng không khỏi vẻ mừng như liên ban thánh vất lạc trả lại thiên địa chúng sinh bọn hắn cũng là chúng sinh một trong a không có người sẽ đi đồng tình vẫn lạc người bọn hắn càng quan tâm mình có thể thu hoạch được cái gì mạch lan côn vẫn lạc nhường trần lan hoa cùng một tên khác bán thánh trực tiếp điên rồi bọn hắn không muốn vẫn lạc tại nơi này hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng thiếu đốt bán thánh tinh huyết nguyên bản đen nhánh trên đám xương trắng trong nháy mắt huyết nhục phi tóc sinh trường hai người đồng thời điên cuồng công kích thập phương chu thánh đại trận hình thành lồng giam hy vọng có thể đem lồng giam đánh vỡ theo sự điên cuồng của bọn hắn tiến công lồng giam không ngừng lắc lư nhưng chính là không phá không chỉ có như thế bên trong công kích biến càng thêm cuồng bạo nguyên bản g ố i say tráng kiện lôi điện giờ phút này trực tiếp hóa thành bản tròn lớn nhỏ lớn mạnh nhiều gấp mấy lần ba đạo lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp đem trần lan hoa sở thiên tưởng cùng một tên k h á c bản thánh bao p h ụ cùng lúc đó bên trên bầu trời vô số hỏa diễm ngưng tụ hình thành ba đoá to bằng miệng chén hoa sen hướng phía ba người bay xuống không làm sao có thể vậy mà ngưng tụ ra thánh hỏa trần lan hoa phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn ở đằng kia nói kinh khủng lôi điện phía dưới hắn vừa mới thiêu đốt tinh huyết hình thành một thân huyết đục toàn bộ chóc ra đem nhánh xương cốt bên trên xuất hiện vô số vết rách giống như toàn bộ khung xương tùy thời cũng phải nát nước đầu d ạ o không đơn giản trần lan hoa như thế một tên khác bán thánh cũng giống như thế chỉ có sở thiên tường tình huống tốt một chút thân thể của hắn bên ngoài tầm kia kết giới giúp hắn đỡ được chừng phân nửa lực lượng kết giới ẩm bang vỡ vụn hắn cũng bị vô tận lôi điện bao phủ huyết nhục chóc ra hơn phân nửa nhưng so với hai người khác phải tốt hơn nhiều sở thiên tường trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn mi tâm của hắn cuối cùng một bộ trận kỳ bay ra trong nháy mắt bố trí tại chính mình một phía một cái mới kết giới xuất hiện đem hắn bảo hộ ở trong đó hắn hiện tại không chỉ có sợ hãi trong lòng càng là tràn đầy vô tận hối h ậ n đại yến thánh tông là hắn có thể t r e o c h ọ c sao nhưng ngay tại kết giới hình thành trong n ấ y mắt ba đoá to bằng miệng chén hoa sen rơi xuống từ trên không một đoá trực tiếp rơi vào kết giới bên trên kết giới kịch liệt và mẹo tại sở thiên tường ánh mắt hoảng sợ bên trong kết giới chống đỡ không nổi trực tiếp nổ tung bất quá nguyên bản to bằng miệng chén h ỏ a diễm giờ phút này cũng giúp nhỏ hơn phân nửa sở thiên tường nổi giận gầm lên một tiếng trong tay của hắn một mặt tấm chắn bay ra ngăn khuất r ư ớ c người hòa diễm hoa sen trực tiếp rơi ở trên k i ê sau đó vô số vết rách trải rộng toàn bộ tấ tại sở thiên tường ánh mắt kinh sợ bên trong trực tiếp nổ bể ra đến tấm c h ắ n nổ tung c u â n quân hỏa diễm hướng phía sở thiên tường quét sạch mà đi nhưng cái này ngược lại n h ư ờ n g sở thiên tường nhẹ nhàng thở ra sở thiên tường có thể ngăn cản được ngọn lửa này hoa sen nhưng trần lan hoa cùng một cái khác bên ngoài bán thánh có thể ngăn cản không được ngọn lửa này hoa sen không thể so với đỉnh phong bán thánh ngưng tụ thánh h ỏ a yếu theo hỏa diễm hoa sen rơi xuống trong miệng hai người đồng thời truyền ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết bọn hắn thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một phấn hai người còn sót lại một cái đầu lâu bị ngọn lửa hoa sen báo khỏa tiếng nhưng càng ngày càng nhiều ớt giờ phút này y ỉ y ý ỉ đánh chiến k ì n h thiên trong miệng không ngừng thổ huyết nhường luôn luôn hiếu chiến chiến k ì n h t h ư ơ n g trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi vệ ngoài của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu nhưng hắn nội bộ lại là t h ủ n g trăm n à n lỗ hắn nhiều lần thiêu đốt tinh huyết nhưng như c ũ không có có thể đỡ nổi y ỉ y ý tiến công không chỉ có hắn như thế chính long hồ chu quý thanh trợt đều đang không ngừng thổ huyết trong mắt bọn họ đều là vẻ sợ hãi đáng chết bọn hắn thế nào còn không có chạy đến chiến kinh thương nhìn lên bầu trời trong mắt đều là vẻ lo lắng hắn sớm đã thông chi chiến duyên sương đối phương cũng đã chạy đến mới đúng a ngay tại chiến kình thương vừa dứt tiếng bầu trời bỗng nhiên nổ t u n g bốn đạo thân ảnh từ không trung một bước phóng ra bốn người này chính là phong thương c u n g chiến duyên sương cùng hai gã khác bán thánh cường giả bốn người nhìn thấy phía dưới một màn con ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại trong mắt lõe lên vẻ trần kinh huyết hồng sắc nước mưa nói cho bọn hắn nơi này có bán thánh vất lạc cũng liền tại phong thương khung bọn người xuất hiện đồng thời hai tiếng tuyệt vọng kêu thảm từ phía dưới băng lên trần lan hoa cùng một tên khác bán thánh đầu lâu nổ tùng hóa thành một phấn bọn hắn rõ ràng thấy được sống hy vọng nhưng lại không thể chống đến được người cứu ra thời điểm hai người đồng thời v ẫ n lạc nhường vừa mới xuất hiện phong thương khung bọn người tâm thần đều c h ấ n trong mắt đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi bên trên bầu trời tiếng sấm v a n g rền duy trì liên tục không ngừng một tiếng s o một tiếng c à n g vang lôi vân tại bầu trời lan l ộ t hồng vân giấu ở đen nhánh trong lôi vân cho dù là cách một tầng thật dày lôi vân bầu trời như cũng hiện ra quỷ dị màu đỏ s ậ m huyết vũ mưa như chút nước cơ hồ rơi xuống trong n h y mắt mặt đất liền hội tụ thành một đầu mánh liệt dòng sông huyết vũ phạm vi càng động trực tiếp bao trùm nam vực bắc vực trung châu vực một phần ba khu vực hơn nữa còn có mở rộng xu thế d â y đặc lôi điện từ không trung rơi xuống bổ về phía bốn phương tám hướng một t o à núi cao bị lôi điện bổ t r ú n g trực tiếp bị lôi điện từ đó một phân thành hai hình thành một đạo vạn trượng khe ránh càng nhiều ngàn năm cổ thụ tại huyết vũ thẩm thấu vào ra đời linh trí giờ phút này tam vực đồng thời chấn động vô số đạo thân ảnh bay đến k h ô n g t r u n g nhìn về phía đông vực phương hướng trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ sợ hãi chương chín trăm năm mươi lăm đại trận phá sở ra lão tổ chạy ra chương chín trăm năm mươi lăm đ ạ i trận phá sở ra lão tổ chạy ra đông đ ự c bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra đáng sợ như vậy huyết vũ vẫn lạc bán thánh tuyệt không chỉ một vị bắc vực bên này triệu toàn nguyên đứng thẳng hư không nhìn xem đông đ ự c phương hướng thần tình nghiêm túc tới cực điểm bên cạnh hắn triệu nguyên q u ả n g đứng ở nơi đó trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư lão tổ đoạn thời gian trước trung châu vực mong muốn liên hợp đông đảo thế lực cộng đồng đối đại yến thánh tông nổi lên chuyện ngươi còn nhớ rõ sao triệu n g u y ê n quẳng chậm rãi mở miệng hắn đang nhắc nhở lão tổ triệu toàn nguyên nghe nói như thế con ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại hô hấp dồn dập nói, ngươi nói là... đại yến thánh tông thánh chủ đi tới đông ngực triệu nguyên quảng gật gật đầu thần s á c nghiêm nghị mở miệng nói ngoại trừ hắn ta nghĩ không ra còn có ai có thể chém giết bản thánh triệu t o a n nguyên thần s á c nghiêm nghị chậm rãi gật đầu tiếp tục mở miệng nói nguyên rộng lập tức phái người đi thăm dò, nhất định phải đem chuyện này t r a rõ ràng triệu nguyên quảng gật gật đầu vội vàng xuống dưới an bài triệu t o a n nguyên do dự một chút lấy ra một cái ngọc g i ả n đây là lúc trước mai g i a lão tổ mai niệm thăng cho hắn hắn đã từng trợ rút qua mai ra một đại ân mai niệm thăng cho hắn mai ngọc giả này mai ra lão tổ hứa hẹn nói nếu như triệu gia có cần p h ả i người cầm mai ngọc giản này đến mai gia mai gia tất nhiên sẽ cung cấp trợ giúp hắn m u ố n là muốn để cho người ta đem mai ngọc giản này đưa đi mai gia hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng ngẫm lại thôi được rồi nam vực bên này mạnh g i a rất nhiều thân ảnh đứng thẳng hư không bọn hắn nhìn xem đông vực phương hướng ánh mắt lạnh lùng những n à y thân ảnh bên trong có ba vị trên thân đều có một cô bán thánh u y áp nam vực mạnh g i a chiếm đoạt trung châu vực mạnh g i a đem trung châu vực mạnh g i a người nhập vào nam vực trở thành nam vực mạnh nhất gia tộc ba vị này bán thánh nguyên bản một vị đến từ trung châu vực mạnh ra bây giờ cũng tới, tới nam vực kể từ đó nam vực mạnh gia tương đương có ba vị bán thánh lão tổ ba vị này mạnh gia lão tổ danh tự phân biệt là mạnh chi tương mạnh quan giản mạnh hạ ngoại ô mạnh chi tương cười nói nếu như ta không có đón o sai tất nhiên là trung châu vực những người kia cùng đại yến thánh tông đã x ả ra sống mái với nhau chỉ là không biết do vẫn lạc chính là ai mạnh quan giản cười nói muốn biết còn không đơn giản chúng ta đi xem một chút là được mạnh chi tương nghe nói như thế trực tiếp lắc đầu nói không cần thiết nhiều nhất nửa ngày chúng ta mạnh gia liền sẽ thu đến tất cả tin tức hiện tại tiền đến nếu như bị người hưu tâm lợi dụng chúng ta đến lúc đó liền tiền lúc trước phong thương không bọn hắn tìm đến lão phu lão phu trực tiếp một n g ụ m từ chối trung châu vực mặc dù tốt nhưng bây giờ đã trở thành nơi thị phi đại yến thánh tông và t h ở i đã là không thể người chuyển tương lai bọn hắn tất nhiên nhập chủ trung châu vực ta kiên trì mạnh ra đến năm vực chính là không muốn c u ố n vào trận kia đúng sai bên trong các ngươi xem đi ta có thể kết luận trung châu vực bây giờ cựu đại gia tộc có ít nhất một nửa bị diệt còn thôi một nửa hoặc là rời xa trung châu vực hoặc là thần phục đại yến thánh tông năm đó thánh vương và khởi cùng bây giờ đại yến thánh tông lý thánh chủ sau mà tương tự đương nhiên vị này lý thánh chủ càng thêm bá đạo. thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn chúng ta mạnh ra muốn không nhiều nam vực liền có thể tiến có thể công lui có thể thủ bất luận tương lai xảy ra chuyện gì ta mạnh ra đều có thể đứng ở thế bất bại mạnh quan giản cùng mạnh h ạ ngoại ô nghe nói như thế trong mắt cũng không khỏi lộ ra bội phục c h i sắc muốn nói thấy xa bọn hắn thật đúng là không bằng đối phương thấy xa lúc trước nam vực mạnh ra chiếm đoạt trung châu vực mạnh ra bất luận là mạnh quan giản vẫn là mạnh h ạ ngoại ô đ ề u khuyên mạnh chi tương đem nam vực mạnh ra rời vào trung châu vực nhưng mạnh chi tương không chút do dự trực tiếp từ chối càng l ạ yêu cầu trung châu vực mạnh ra rời vào nam vực dạng này thao tác hai người đều không hiểu rõ lắm cho tới hôm nay bọn hắn mới rốt cục từ đối phương trong miệng nghe được nguyên nhân cụ thể trung châu vực bên này vô số khí tức cường đại lên không bọn hắn nhìn về phía đông v ư ợ c phương hướng sắc mặt âm tình bất định người tới lập tức phái người đi đông v ư ợ c cha cho ta tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra phong gia chiến gia tần gia bạch gia các gia tộc nhao n h a u có mệnh lệnh truyền ra lần lượt từng thân ảnh từ trung châu vực bay ra đi hướng nam vực huyền gia bên này huyền lệnh bị huyền gia lão tổ gọi đi hỏi thăm một số việc huyền lệnh thế mới biết huyền văn vậy mà cũng đã tới đông n ự c một ngày này rốt cuộc đã tới sao huyền lạnh khỏe miệng tự lẩm bẩm chẳng biết tại sao hắn lại có một loại cảm giác như c h ú t được gánh nặng giờ phút này đông n ự c bên này bởi vì phong thương k h ô n g đám người bỗng nhiên xuất hiện làm cho cả không khí chiến trường lần nữa khẩn trương lên y lưu ý ỉ đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem chiến k ì n h thương đánh bay mấy ngàn trượng lồng ngực đều trực tiếp lom l u n xuống dưới chiến viên sương hét lớn một tiếng thẳng đến y lư ỉa mà đến ngăn cản muốn đôi chiến kỉnh thương hạ tử thủ y lư ỉa mà đến ngăn cản muốn đôi chiến kỉnh thương hạ tử hắn nhìn thấy ý ý ý ý bị ngăn lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra xuất ra một viên đăng dược nuốt vào trong bụng theo dược lực lan ra trên mặt của hắn dần dần nhiều hơn một tiêu huyết sắc hắn nhìn về phía ý thuyền ý ý ý trong mắt sát cơ lóe lên nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến ý thuyền ý ý ý ý ý cùng chiến duyên sương liên thủ đối với ý thuyền ý ý ý ý ý đ i ê n cùng tiến công ý ý ý ánh mắt đ ạ m mạng trên người nàng phát tác chi lực giống như thủy triều chiến l ự c trực tiếp tăng gọn một m n g lớn lấy một bít hai nàng trực tiếp chiếm t ư ợ n g p n g đánh chiến duyên sương cùng chiến kỉnh thương không n g ừ lui lại một mặt này nh bọn hắn nghĩ không ra y l ư y ý đi chiến lược đáng sợ như thế phong thương không nhìn y l ư y ý nghề một cái hắn đ ố i bên người một người gật đầu người kia hiểu ý thẳng đến y l ư y ý nghề mà đi hình thành ba người liên thủ cục diện y l ư y ý thì không sợ chút nào một người độc chiến ba tôn bàn thánh mặc dù áp lực không nhỏ nhưng như cũ có công có thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào y l ư y ý thì tu luyện chính là cựu chuyển còn đồng c ô n g năm đó nàng tu luyện tới thứ tám chuyển trở thành bàn thánh thời điểm ngay tại trung châu vượt độc chiến qua ba vị bàn thánh bây giờ nàng đệ cựu chuyển viên mãn tăng thêm ly tâm ăn điều giáo chiến lược so với nguyên lai càng mạ cho dù là một người độc chiến ba người cũng như cũ thành thạo điêu luyện phong thương k h u n g nhìn phía xa y ỉa y ỉ trong mắt sát cơ phun trào nhưng vào lúc này hét lớn một tiếng tiếng băng lên phong đạo tử xuất thủ phong thương k h u n g h ừ lạnh một tiếng hắn người sau lưng một bước phóng ra thẳng đến phong đạo tử đem phong đạo tử c h ặ n lại xuống tới phong thương k h u n g thì là một t r ư ờ n g dơ lên trực tiếp đối với phía dưới vỗ xuống mạnh mẽ đập vào thập phương chu thánh đại trận hình thành lồng giam bên trên v u a n h một tiếng vang thật lớn kinh khủng a n h minh vang tận mây xanh toàn bộ đông vực đều giống như đang lắc lư lồng dạng nguyên bản chém giết năm vị bàn thánh năng lượng đã chuẩn bị kết thúc thập phương chu thánh đại trận trực tiếp nổ bể ra đến sở thiên tường từ bên trong bay ra hắn còn sót lại đầu lâu hoàn chỉnh trên thân thể chỉ có sức g ố t không có huyết đục cho dù là không có phong thương khung một trường này sở thiên tường cũng sẽ không tử vong thập phương chu thánh đại trận đã muốn tự động vỡ vụn tiến bảo thập phương chu thánh đại trận hết t h ể sáu tôn bàn thánh cuối cùng đi ra chỉ có một người hơn nữa còn là nửa chết nửa sống càng l à đầu vào toàn bộ sở ra giờ phút này thập phương chu thánh đại trận hung uy hoàn toàn lạc ấn trong lòng mọi người chương chín trăm năm mươi sáu mới đại chiến mở ra chương chín trăm năm mươi sáu mới đại chiến mở ra mai đạo h ư u hiện tại không xuất thủ chờ đến khi nào tiêu tế nam nhìn về phía mai g i a phương hướng lớn tiếng mở miệng l ờ i của hắn cơ hồ chuyển khắp toàn bộ đông vực đám người nghe được tiêu tế nam lời nói nhao nhao nhìn về phía mai g i a phương hướng rất nhiều người trong mắt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc bọn hắn có chút không thể tin được mai g i a thật cùng đại yến thánh tông có chỗ cấu kết không cần nói những người khác cho dù là phong thương không nghe nói như thế cũng không khỏi con ngươi có hơi hơi co lại n g mở đầu nhìn về phía mai ra tiêu đạo hữu yên tâm ta mai niệm thăng chuyện đã đáp ứng tự nhiên giữ lời đúng lúc này mai g i a bên này một cái lao giả từ mai g i a p h ỏ n g ngự trong kết giới một bước phóng ra chính là mai niệm thăng trong mắt của hắn sát cơ loại lên trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g đao trên thân đao có quy tắc chi lực lưu chuyển đây là mai g i a thanh thứ hai chuẩn thánh binh cùng phá huyễn kính như thế đều là mai g i a trí bảo bây giờ bị mai niệm thăng đem ra s ở thiên t ư ờ n g để m ạ n lại mai niệm thăng trực tiếp khóa chặt s ở thiên t ư ờ n g trường đao trong tay giơ lên trực tiếp chém xuống một cái vô số đao quang từ mai niệm thăng đao trong tay quang bên trong đổ xuống mà ra mỗi một đạo trong ánh a o đều có kinh khủng sát cơ phun trào ánh ngao lướt qua chỗ thư không ngao ngao nổ bể ra đến sở thiên tường thấy cảnh này không khỏi dọa phải hồn phi phách tán phong đạo hưu cứu mạng a sở thiên tường trực tiếp nhìn về phía phong thương khung đối với phong thương khung lớn tiếng kêu cứu phong thương khung ánh mắt đạm m ạ c nhìn thoáng qua sở thiên tường nếu không phải người này đằng sau còn hữu dụng hắn thật đúng là lười nhác quản đối phương chết sống sở đạo hưu yên tâm có lao phu tại không có người có thể tổn thương ngươi đây là ta phong ra t ự c phẩm chữa thương đan dược ngươi trước nuốt một cái khôi phục n h thân lại nói phong thương k h u n g một bước ngăn khuất sở thiên tường trước người bấm tay dò ra một viên đan dược sau đó trực tiếp đón nhận mai niệm thăng chém xuống đa o quang hai người trong nháy mắt giết thành một đoàn nhường sở thiên tường không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn không có nuốt phong thương k h u n g đan dược mà là chính mình lấy ra mấy viên đan dược để vào trong miệng theo đan dược tan ra sở thiên tường trong thân thể trong nháy mắt có khí huyết phun trào trên người hắn huyết nhục phi t ố c sinh trưởng vẹn vẹn mấy hơi thời gian nhục thể của hắn một lần nữa mọc ra nhưng giờ phút này sở thiên tường so với n ư ơ i lai dàn u a thêm mười tuổi không ngừng sở thiên tường nhìn lên bầu trời chém giết thân ả trong mắt của hắn hiện lên vẻ sợ hãi hắn không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa bay đi thân thể phi tốc làm nhạn hắn trực tiếp chạy trốn không có lựa chọn trợ giúp phong thương khung bọn hắn sở thiên tường đã sớm bị sợ vỡ mật thân thể của hắn suy yếu tới cực điểm hắn có dự cảm nếu như hắn lưu lại hắn chính là hôm nay vẫn là thứ sáu tôn bản thánh hơn nữa sở gia cũng không diệt tộc sở tuân tiên h chạy trốn đồng thời còn có một nhóm sở gia đệ tử chạy trốn người khác không biết rõ sở gia nhân đi nơi nào nhưng hắn ha có thể không biết chỉ cần mình trở về sở gia không tính bị diệt sở ra về sau còn có khôi phục đ ỉ n h phong hy vọng giờ k h ắ c này sở thiên tường đã hoàn toàn thanh tình lại nhập chủ trung châu vượt chuyện hắn căn bản không thèm nghĩ nữa hắn hiện tại chỉ mong muốn bảo trụ chính mình cái mạng này mang theo sở gia nhân đi được xa xa trốn đến một cái thế lực yếu kém vực an tâm phát triển sở g i a một màn này ngoài vô số người dự liệu bọn hắn m u ố n cho là sở thiên tường tất nhiên sẽ điên cuồng ra tay là sở gia nhân báo thủ nhưng đối phương căn bản không có làm như vậy mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn sở thiên tường người muốn đi đâu phong thương cùng đối với nơi xa gầm h é t nhưng sở thiên tường căn bản không có chút nào để ý tới thân thể giống như một vệ ánh sáng trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người phong thương cung tức giận thổ huyết đối với mai niệm thăng đ i ê n cuồng tấn công nhưng mai niệm thăng chiến lược cũng không yếu đem công kích của hắn toàn bộ v à n lấy hắn vẫn nộ phát cuồng sở thiên tường thế nhưng là có tác dụng lớn không có hắn ma vương nguyên bố trí những cái kia sát trận uy lực ít ra giảm phân lửa nhưng hắn thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát khỏi mai niệm thăng chỉ có thể cùng hắn chém rết cùng một chỗ bên trên bầu trời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 thư không không ngừng nổ t u n g băng lánh n ư không chi lực không ngừng từ nơi nước ra tràn b ả o không đúng tại sao ta cảm giác nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống đúng lúc này đám người vây xem bên trong có người nhịn không được sợ run cả người sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không đơn giản hắn có loại cảm giác này bốn phía rất nhiều người đều có cảm giác giống nhau bọn hắn cảm giác nhiệt độ hạ xuống thật nhanh đại gia mau nhìn tại sao ta cảm giác bầu trời giống như đều muốn bị băng phong như thế có người đưa tay chỉ bầu trời trong mắt đều là vẻ c h ứ n kinh nghe được người này la lên đại giao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời c h í n h như n g ư ờ i ngày mưa tuyết rơi xuống n h mặt đất trong nháy mắt cái băng cái này khiến vô số người sắc mặt đại biến không đơn thuần là người vây quanh cảm nhận được cho dù là giao chiến bán thánh cũng cảm nhận được trong lòng bọn họ đồng thời có một loại cảm giác không ổn xuất hiện nhưng bọn hắn giờ phút này đang giết hướng khởi cũng không có thời gian dừng lại chú ý cũng đúng lúc này xa xa chân trời mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện bọn hắn thân thể tựa như chốc g i ậ t đi tới cách đó không xa lần này đến đây hết thể năm thân ảnh người cầm đầu chính là tần cảnh hồng cùng phong b á thiên sự xuất hiện của bọn hắn nhường y l ư y để bọn người không khỏi sắc mặt đại biến y lưu y trực tiếp quanh ra bạc quyền bước lui chiến duyên xương bọn người âu dương vô cực mấy người cũng n h a u n h a u ra tay bước lui đối thủ của mình thần sắc nghiêm nghị phong thương không cùng mai niệm thăng cũng ngưng chiến bọn hắn đồng thời ngầm đầu nhìn về phía bầu trời mặc dù trong hư không tràn đầy băng lanh kh nhưng rét lạnh như thế tuyệt đối là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người vừa mới chạy tới tầng cảnh hồng cùng phong bá thiên b ọ n người cũng không vội vã ra tay bọn hắn cũng bị một màn trước mắt trấn kinh bất quá bọn hắn vẹn vẹn nhìn một lát ánh mắt trực tiếp rơi vào y đi y đ i bọn người trên thân trong mắt đằng đằng s ắ c khí tốt một cái đại i ế n thánh tông cho dù là không có cái kia lý tâm an như cũng khiến người ngoài ý nhưng vận may của các ngươi dừng ở đây rồi hôm nay ta muốn để các ngươi đều đ ấ m máu ở chỗ này phong bá thiên chậm rãi mở miệng trong mắt của hắn sát cơ phun trào còn lại bán thánh nao nhau tiến lên trước một bước sau đó trực tiếp nào về phía y ý y ảnh m ọ n người mới đại chiến mở ra chương chín trăm năm mươi bảy lâm gia v i ệ t thủ toàn diện áp chế chương chín trăm năm mươi bảy lâm gia v i ệ t thủ toàn diện áp chế cái này một trận đại chiến so với ngân lai hoàn toàn khác biệt nhiều hơn năm vị bàn thánh đây cũng không phải là đ ù a g i ỡ n cho dù là y ý y ảnh một người độc chiến bốn người tương đương chia sẻ một vị nhưng còn thừa bốn vị bàn thánh nhưng không ai ngăn cản cùng bạo tiếng oanh minh từ không trung băng lên âu dương vô cực bọn người ánh mắt băng lãnh bọn hắn giờ phút này bật hết hỏa lực không có chút nào giữ lại nhưng đối phương nhân số ưu thế còn tại đó căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản chỉ một lát sau đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử mai niệm thăng bốn người đều bị chọc tướng trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra mai niệm thăng khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở nhưng hắn biết hắn không có lựa chọn hôm nay nếu như bọn hắn không có thể kiên trì được mai ra muốn bị diệt môn mai niệm thăng để m ạ n g lại phong tương cung tần cảnh hồng phong bá thiên ba người liên thủ trực tiếp công về phía mai niệm thăng bọn hắn quyết định trước chém giết mai niệm thăng lại nói mai niệm thăng nhìn xem ba người hướng hắn công tới ánh mắt vắng lãnh hắn r ơ lên trường đao trong tay liên tiếp chém ra ba đào ba người đồng thời hư l ạ n h một tiếng ngay trong bọn họ tùy t i ệ n một người cũng không thể so với mai niệm thăng yếu phong ba tiên ra tay trực tiếp đỡ được mai niệm thăng chém ra ba đào tần cảnh hồng nổi giận gầm lên một tiếng bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động huyết hồng sắc mưa tuyết ngưng tụ thành một thanh vạn trượng cự kiếm từ không trung chém xuống đạo này tiếng quang chính là tần cảnh hồng tất sát một kiếm c h ô đến thư không điên cùng đ ổ sụn phong thương k h u n g thì là đối với mai niệm thăng một chỉ ba đạo lôi cuốn lấy vô số mưa tuyết vỏi rồng xuất hiện từ ba phương hướng sông về mai niệm thăng mai niệm thăng muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh trường đ a o trong tay của hắn lại bị phong bá thiên k i ề m chế lại giờ phút này hắn là thật nguy hiểm mai niệm thăng nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn có vài mặt giáp trụ bay ra vây quanh hắn xoay tròn giáp trụ xoay tròn trong nháy mắt một ngụm đen nhánh t r u n g lớn xuất hiện đem mai niệm t h ă n g trực tiếp bao phủ tại t r u n g lớn bên trong cũng liền tại t r u n g lớn hình thành trong nháy mắt bầu trời vạn trượng cự kiếm cùng ba đạo khổng lồ vòi rồng trực tiếp chủng kích tại đen nhánh chung lớn bên trên ken một đạo tiếng chung vang vọng đất trời vạn trượng cự kiếm chém xuống chi điện đem nhánh chung lớn bên trên trong nháy mắt trải rộng vô số vết rách theo g ò i d ồ n g quét sạch chung lớn trực tiếp nổ về ra đến một tiếng hét thảm văng lên mai niệm thăng trực tiếp từ không trung bị đánh vào lòng đất đem phía dưới ném ra một cái khổng lồ hố sâu không do s ố n g chết mặt đất tầm ầm chấn động lấy hố sâu làm trung tâm vô số vết dạn bay về phía bốn phương t á m hướng giờ phút này từ không trung nhìn lại hố sâu bốn phía tựa như là một cái khổng lồ mạng nệ phong t ư ơ n g cung tần cảnh hồng phong bá thiên trong mắt ba người sát cơ l o i lên đồng thời đưa tay đối với phía dưới hố sâu mạnh mẽ vua xuống thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi bọn hắn ha có thể b ô n g thà chém giết mai niệm thăng cơ hội lao tổ cẩn thận mai bảo ra chờ người mai ra thấy cảnh này không khỏi muốn rách cả mí mắt đối với nơi xa lớn tiếng la lên lòng của bọn hắn giờ phút này trực tiếp chìm đến đáy g ố c nhưng bọn hắn không dám rời đi mai ra phòng ngự kết giới một khi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ hơn nữa lấy năng lực của bọn hắn căn bản không kịp đuổi tới nơi đó ba cái to lớn trưởng ấn đồng thời vô xuống toàn bộ đông n ự c đều đang lay động trên mặt đất xuất hiện một cái vạn trưởng hố sâu phong thương cung tần cảnh hồng phong bá thiên ba người nhìn về phía cái kia hô sâu con ngươi của bọn hắn đồng thời có hơi hơi co lại bởi vì phía dưới cũng không có mai niệm thăng thân ảnh bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chỉ thấy nơi xa xuất hiện hai thân ảnh một cái là mai niệm thăng một cái khác thì là một tên người áo đen mặc dù đối phương che đậy dung mạo của mình nhưng trần trụi bên ngoài tóc trắng đó có thể thấy được đối phương là một cái láo giả tại cái này trên người láo giả đồng d ạ n g có một cô bán thánh uy áp triển lộ ra láo giả này không phải người khác chính là lâm gia lâm tiên hành lâm gia tại cùng lý tâm an thỏa đằng sau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 hắn rốt cuộc xuất thủ cái này không chỉ có là giao hảo đại yến thánh tông cũng là giao hảo mai niệm thăng đa tạ đạo h ư u xuất thủ cứu rút mai niệm thăng đối với lâm thiên hành mở miệng ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích lâm thiên hành gật gật đầu sau đó nhìn về phía phong tương không mấy người ánh mắt đ ạ m mạc mai ra người thấy lao tổ vô sự không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra vừa mới bọn hắn thật bị hữu chết giờ phút này bốn phía người vây quanh rất nhiều người trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hư vấn chuyện hôm nay thật sự là biến đổi bất ngờ nguyên bản bọn hắn coi là phong b á thiên đám người đến tất nhiên có thể giải quyết dứt khoát mà mai ra lão tổ bất quá là cái thứ nhất muốn bị trung châu v ư ợ c chém giết bản thánh nhưng không nghĩ tới lần nữa đã xảy ra biên cố rất nhiều người trong lòng hiểu rõ sự tình hôm nay xem ra không thể dễ dàng như thế liền kết thúc người đến cùng là ai vì sao muốn đúng tay chuyện này tần cảnh hồng nhìn chằm chằm lâm thiên hành lạnh lùng mở miệng nói lâm thiên hành ánh mắt đạo m ạ c lạnh lùng nói đại yến thánh tông một tên cung phụng mà thôi mai đạo hữu cùng ta đại yến thánh tông hợp tác chúng ta ha có thể thấy chết không cứu lâm thiên hành tạm thời không muốn bại lộ thân phận của mình cho nên tùy tiện nói một câu ứng phó tần cảnh hồng nghe được lâm thiên hành lời nói tần cảnh hồng phong thương khung phong bá thiên ba người đồng thời nhữ mày phong bá thiên đối với còn lại hai người mở miệng nói ta tới đối phó hắn các người đi chém cái k i a họ mai phong bá thiên sau khi nói xong vọt thẳng hướng về phía lâm thiên hành trong nháy mắt cùng lâm thiên hành giết thành một đoàn phong thương khung thì là cùng tần cảnh hồng liên thủ xông về mai niệm thăng mai niệm thăng đã sớm bị trọng thương mặc dù giờ phút này công kích hắn người số từ ba người biến thành hai người nhưng hắn như cũ chống đỡ không được giờ phút này hiện trường chiến cuộc vẫn là nghiêng về một bên y dĩ n g h a đối chiến bốn người mặc dù cũng không có ở vào hạ phòng nhưng nàng mong muốn thoát khỏi bốn người cũng làm không được nếu không phải nàng bên này kiềm chế nhiều giờ phút này chiến trường vậy thì càng thêm gian nan âu dương vô cực bạch long đan dương tử b ọ n người giờ phút này cũng là bị áp chế đặc biệt là đan dương tử tại hai người vây công dưới trong miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống đúng lúc này bên trên bầu trời ầm ầm chấn động một đạo khe nước to lớn xuất hiện đạo này khe hở kéo dài nghìn dặm hơn nữa còn đang không ngừng q u y ế trương nguyên bản quan chiến người nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời Bọn hắn c ó t h ể cảm nhận đ ư ợ c cái khe kia khe b ê n t r o n g giống như chín ó một cái đáng sợ đồ vật muốn vật trong cái lúc cái đáng đi đồ Đúng này, sợ ra. k e che vài gốc k băng xương xích s ắ trăm x năm g h ư ơ i tám ư n người g h đáng sợ c ử u phẩm phong lôi tiễn trời ơi ở trong đó rốt cuộc là thứ gì thư không tại sao có thể có xích sắt rủ xuống có người trực tiếp kinh hô lên ánh mắt lộ ra v ẻ không thể tin bầu trời dị biến u n g kinh động đến ngay tại điên c u ồ n g giao phong bàn thánh bọn hắn cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn thấy bầu trời rủ xuống xích sắt phong thương cung tần cảnh hồng chiến duyên xương bọn người trong lòng hơi hồi hộp một chút mơ hồ có một loại dự cảm xấu tại trong lòng dâng lên ý ý ý ý đan dương tử mấy người cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn thấy bầu trời rủ xuống xích sắt các nàng trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên người khác không biết rõ bọn hắn há có thể không biết kia là đại yến thánh tông muốn giáng lâm thánh chủ bọn hà tới giờ phút này bọn hắn giống như điên cùng đồng d ạ n g linh lực trong cơ thể giống như thủy triều phun trào điên cùng hướng phía đối thủ của mình công tới bên trên bầu trời ầm ầm chấn động một cái che kín băng xương dựng ngược ngọn núi từ trong hư không lộ ra sau đó không ngừng mở rộng đám người thấy cảnh này rất nhiều người đều c h ấ n sợ nói không ra lời không biết rõ đã xảy ra chuyện gì giờ phút này không có ai đi chú ý bán thánh đại chiến mà là nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời vẹn vẹn mười mấy hơi t h ở thời gian một tòa bao trùm phạm vi ngàn dặm đại sơn dựng ngược trên không trung mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên có các loại kiến trúc còn không đợi đám người kịp phản ứng kinh khủng tiếng gạo t h t đỗng nhiên từ không trung vang lên chỉ thấy tòa kia dựng ngược trong núi lớn một vết n ư ớ mở ra vạn trượng của ma b ạ n t r ư ở n g cổ yêu cùng b ạ n t r ư ở n g cự thú t ử t r o n g cái khe sung ra tại b ạ n t r ư ở n g cự thú đầu lâu bên trên đứng đấy một đôi nam nữ trẻ tuổi nam tuấn nữ mỹ chính là lý tâm an cùng lạc thủy lý tâm an nhìn phía dưới chém giết trong mắt trong nháy mắt hiện lên lạnh ý sắc cơ ở trên người hắn tăng gọn hắn vây tay một cái cổ ma cổ yêu một mắt hư không thú nhao n h a u phóng tới phía dưới bàn thánh mau trốn đại yến thánh tông lý tâm an tới p h o n g ba thiên dẫn đầu kịp phản ứng hắn không chút do dự đối với đám người hét lớn một tiếng sau mượn nhờ lâm thiên hành một trưởng hắm trực tiếp bay ngược mà ra sát mặt hắn chấm bệnh một ngụm máu tươi phun ra vừa mới hắn trực tiếp tiếp nhận lầm thiên hành một trường chính là muốn mượn nhờ c ố lực lượng này đem chính mình đưa ra ngoài thân thể của hắn phi tốc làm nhạc trực tiếp biến mất không còn t â m tích hắn lựa chọn thứ nhất thoát đi những người còn lại nhao nhao kịp phản ứng nguyên một đám dọa đến mặt mũi trắng bệnh đối với đại yến thánh tông thánh chủ lý tâm an bọn hắn có một loại thiên nhiên sợ hãi mặc dù bọn hắn mong muốn phục kích hắn nhưng cũng là mượn lực lượng khác thật đối mặt hắn bản nhân trong lòng bọn họ đều cực kỳ khủng hoảng chiến d u ê n sương bay thẳng ra thoát khỏi cùng y để y đ giao phong hắ Người công. Chiến kình thiên bọn người mặt nhưng công kích của nàng thật là đáng sợ một khi bị đánh trúng bọn hắn tất nhiên bị thương nặng nhưng vẫn là có người cắn răng một cái trực tiếp tiếp nhận y l y ỡ i để mặc quyền lương theo lấy tiếng cạch cạch văng lên bộ ngực của hắn trực tiếp lom sùm dưới trong miệng hắn máu tươi còn vún nhưng hắn trong mắt không có chút nào v ể b ạ i ngược lại lộ ra mỉm cười những ngày phun ra máu tươi đem hắn bao trùm thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu biến mất tại nguyên chỗ âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam bọn người gắt gao c u ố n lấy đối thủ của mình mong muốn giữ bọn họ lại đến nhưng ban thánh cường giả nhiều thủ đoạn nếu như bọn hắn một lòng mong muốn trốn thật đúng là không phải tùy tiện có thể quấn lấy liên tiếp có vài vị ban thánh chạy trốn có người thậm chí tự đoạn một tay chính là vì phải thoát đi hiện trường một màn này biến hóa cực nhanh phong bá thiên câu nói kia giống như nóng hổi trong c h ả o dầu đỗng nhiên tích nhập một giọt nước làm cho cả c h ả o dầu sôi trào lên loại biến hóa này không cần nói người bình thường cho dù là lý tâm an chính mình cũng không có dự liệu được hắn đứng thẳng hư không trong tay của hắn thí thần cung r a hình trong tay đồng thời còn nhiều hơn một c h i c ử u phẩm phong lôi tiễn hắn ánh mắt đ ạ m m ạ c trực tiếp kéo ra nhắm ngay vừa mới thoát khỏi mai niệm thăng phong thương c u n g một tiện bắn ra hắn mặc dù không biết rõ mai niệm thăng là người phương nào nhưng hắn có thể khẳng định người này hẳn là đ ồ minh sở dĩ hắn có thể tinh chuẩn phán đoán là bởi vì hắn tại phong thương k h n g c h i n thân thấy được c u ồ n g phong gào ghét đây là người nhà họ phong khả năng triển lộ ra dị tượng cựu phẩm phong lôi tiễn bắn ra trong nháy mắt bốn phía linh lực giống như nổi điên đồng đ ạ g điên c u ầ n tràn vào cựu phẩm phong lôi tiễn bên trong tại những linh lực này ra chỉ dưới cựu phẩm phong lôi tiễn đón gió căng p h ồ n g lên trực tiếp hóa thành một cây vạn trượng c ự tiễn xông về phong thương cung bên trên bầu trời vô số lôi điện giống như dày đặc như mưa rơi không ngừng từ không trung rơi xuống toàn bộ rơi vào cựu phẩm phong lôi tiễn phía trên những n à y lôi điện du nhập nhường cựu phẩm phong lôi tiễn bên trên có cùng bạo phong lôi thanh âm văng lên phong lôi thanh âm những nơi đi qua thời gian, không gian đều giống như dừng lại đầu dạng đã chạy ra rất xa phong thương cung cảm nhận được cựu phẩm phong lôi tiễn thượng chuyển đáng sợ hơn khí tức sau trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi một cố nguy cơ sinh tử trong lòng hắn dâng lên hắn có dự cảm nếu như hắn không thể ngăn hạ một t i ế n g này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ phong thương cung nổi giận gầm lên một tiếng trong tay của hắn một cái hạt trâu xuất hiện hạt trâu vỡ ra một thân ảnh từ trong hạt trâu một bước phong ra đây là một người mặc giáp trụ thân ảnh trên người hắn có một cô bán thánh uy áp triển lộ ra bất quá người này ánh mắt trống g i n g đó cũng không phải một cái chân chính còn sống b á n thánh mà là một tôn b á n thánh khôi lỗi phong thương không chỉ một ngón tay cỗ này khôi lỗi b ọ t thẳng hướng về phía cửu phẩm phong lôi tiễn trên người hắn b á n thánh uy áp triển lộ không nghi ngờ gì đây là phong thương không áp chủ bài không có bất kỳ người nào biết nếu như không phải gặp phải nguy cơ sinh tử hắn tuyệt không có khả năng bạo lộ ra cỗ kia khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng nắm đấm d ơ lên một quyền đánh tới hướng cửu phẩm phong lôi tiễn giờ phút này hiện trường vô số người đều là khiếp sợ nhìn xem cây kia vạn trượng cự tiễn trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi rất nhiều người còn là lần đầu tiên thấy lý tâm an bọn hắn căn bản không biết lý tâm an nhưng giờ phút này lại nao nhao đoán được thân phận của hắn bọn hắn ngưng thở thở mạnh cũng không dám đây chính là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này hung danh hiện hách lý thánh chủ ra tay vê anh bên trên bầu trời chuyến đến một tiếng kinh khủng oanh minh, minh ngàn trượng hư không trong nháy mắt nổ tung đám người hoảng sợ nhìn thấy cái kia cùng bạn trượng cự t i ê n va chạm bàn thánh trong nháy mắt liền bị bạn trượng cự kiếm xé thành mảnh nhỏ trên người giáp trụ giống như giấy đồng dạng căn bản là không có cách ngăn cản mảy may một màn này thật to lật đổ đám người nhận biết đây chính là b á n thành a vậy mà ngăn không được m ộ t tiễn không chỉ là những cái kia người vây quanh cho dù là giờ phút này phong thương cung cũng không khỏi t ê cả ra đầu vừa mới xuất hiện viên kia không gian châu trực tiếp ngăn ở trước người hắn vạn trượng cự tiễn xé rách cái kia bán thánh sau co lại nhỏ một vòng nhưng trên thân mũi tên nhưng lại có kinh khủng lôi điện bộc phát tốc độ của nó không giảm chút nào xuất tại viên kia không gian châu bên trên không gian châu trực tiếp nổ t u n g sau đó bắn về phía phong thương cung chương c h í m ộ t tiễn diệt bán thánh chương c h í một tiễn diệt bán thánh tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ phong thương k h u n g trong miệng t r u y ề n ra nhục thể của hắn trực tiếp nổ tung còn sót lại một cái đầu lâu hoàn hảo trong mắt của hắn lộ ra vô tận sợ hãi trong mi tâm một cái đặc thủ phủ văn phát sáng trực tiếp bao vây lấy phong thương k h u n g đầu lâu biến mất tại nguyên chỗ phong thương k h u n g vẫn là trốn nhưng hắn bỏ ra trước nay chưa từng có thảm trọng một cái giá lớn nếu không phải hắn dùng một cái bán thánh khôi lỗi hóa giải cựu phẩm phong lôi tiễn bên trên sức mạnh đáng sợ nhất hắn giờ phút này hẳn phải chết không nghi ngờ giờ phút này một phía lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đắm chìm trong vừa mới cái kia đáng sợ một tiễn bên trong. phong thương cung mặc dù chạy trốn nhưng này một t i ệ n thực sự bắn giết một tên i b ả n thánh còn trọng thương phong gia thần bí nhất lão tổ phong thương cung đây chính là đại yến thánh tông lý thánh chủ thực lực sao rất nhiều người nghĩ tới chỗ này chỉ cảm thấy toàn thân sợn hết cả gãi úc thiên hạ này có ai có thể cản lâm thiên hành nhìn lên bầu trời đạo thân thành kia con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại mặc dù đây là hắn cùng lý tâm an lần thứ hai gặp mặt nhưng hắn có thể khẳng định liền tách rời mấy ngày ngắn ngủi người này thực lực liền đã xảy ra biến hóa cực lớn hoặc là chính là hắn lúc trước che giấu thực lực hoặc là chính là gần nhất lại đột nhiên tăng mạnh b a xa xa trong lòng của hắn âm thầm may mắn hóa giải cùng đối phương mâu thuẫn không phải hậu quả khó mà lường được loại người này chính là ứng bận thời đại mà thành khí vận tri tử bọn hắn quật khởi không thể ngăn cản bất kỳ ngăn khuất trước mặt bọn hắn cuối cùng đều sẽ bị phá hủy đang cùng mai niệm thăng giao chiến tần cành hồng giờ phút này đã dọa phải hồn phi phép tán hắn trực tiếp một t r ư ờ n g gỗ bay mai niệm thăng hướng phía nơi xá chạy vội mà chạy mai niệm thăng trong miệng phun ra một bụng máu tươi sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy nhưng khỏe miệng của hắn vẫn không khỏi lộ ra đủ cười hắn biết mai ra cự c thắng từ giờ trở đi mai ra xem như chính thức cùng đại yến thánh tông có gặp nhau ha ha ha mai niệm thăng một bên ho ra máu một bên tưới to cái này là hắn nhân sinh bên trong hung hiểm nhất một lần không đơn thuần là hắn toàn bộ mai ra đều tại đao kiếm bên trên t i ê u vũ t ơ i không cẩn thận mai ra sẽ không còn tồn tại nhưng đời người chính là như thế cự thắng người mới có tương、lai. bằng không đợi lợi chỉ có vô tận d â y r u ộ hoặc là trâm luân mai bảo ra b ọ n người nhìn thấy lao tổ thổ huyết không chỉ có không lo lắng ngược lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra bọn hắn biết trận đại chiến này sắp kết thúc lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một chi cựu phẩm phong lôi tiễn chính hắn cũng bị một tiễn này uy lực chân kinh hệ thống quả nhiên không có lửa gạt mình dùng chuẩn thánh binh bắn ra đủ để chém giết bất kỳ bàn thánh t h í thần cung lần nữa bị kéo đầy hắn trực tiếp nhắm ngay tần cảnh hồng sau đó một tiễn bắn ra cựu phẩm phong lôi tiễn trên không trung gạo g é t lần nữa hóa thành vạn trượng Tại lần c ả này h hồng ánh toàn h g bộ bắc vực toàn bộ nam vực cùng một phần tư chúng châu vực huyết vũ đan sen chúng châu vực tần ra một cái trông coi mệnh bài lao giả giờ phút này trong mắt đều là vẻ hoang sợ hắn hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy ra đầu tiên cảnh hậu kỳ thực lực lại bị một cái tảng đá t r ư ớ p chân trực tiếp ngã chó gằm bùn hắn không lo được bốn phía người ánh mắt kinh ngạc lảo đảo nghiêng ngã bỏ lên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy t ầ n ra trời sập t ầ n ra một vị lão tổ bệnh bãi nát khi tin tức kia tại tần ra truyền bá lúc t ầ n ra khắp nơi đều là tiếng teo rên bọn hắn biết điều này có ý vị gì giờ phút này không đơn giản tần ra loạn thành một đoàn b ạ c h ra bên này cũng giống như thế rất nhiều người trong mắt đều bị vẻ sợ hãi lấp đầy loại chuyện này không gạt được trung châu vực các gia tộc còn lại gia tộc đều thu vào tin tức bọn hắn đồng dạng sợ hãi lên chỉ có lâm ra bên này một mảnh tường hòa nhưng lại mở ra phòng ngự đ ạ i trận không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài huyền ra bên này đồng dạng mở ra phòng ngự đ ạ i trận huyền ra cao tầm cảng là tụ ở cùng nhau thấp giọng thương nghị bọn hắn biết trung châu vực đại biến cuộc tới nam vực cùng bắc vực giờ phút này cũng loạn vô số mắt người bên trong đều là vẻ hoáng sợ bắc vực bên này luôn luôn cùng triệu ra không cùng tôn g i á giờ phút này đ ỗ n nhiên thay đổi đối triệu ra cực kỳ nhiệt tình tôn g i á lão tổ dẫn người tự thân tới cửa bãi phòng triệu thẳng quên nhường người triệu ra mỗi cái đều chừng lớn hai mắt bên ngoài ngay tại rơi xuống huyết vũ cũng không có mở mặt trời không biết rõ tôn gia lão tổ đây là hát cái nào một màn chỉ có triệu tào nguyên cùng triệu nguyên quản g minh bạch tôn gia lão tổ đây là sợ hãi biết triệu gia cùng đại yến thánh tông có một ít gia t ì n h tự thân tới cửa hòa hoãn quan hệ có thể không sợ sao rõ ràng là đông b ự c vẫn lạc bàn thánh nhưng huyết vũ đem bắt vực đều bao trùm sau đó nói chuyện phiếm cực kỳ n h ẹ nhõm triệu gia cùng tôn gia rất nhiều có tranh cãi địa phương tôn gia đều chủ động đ ư ợ bộ triệu tào nguyên thấy tôn gia chịu thua hắn cũng không từng có điểm cầm về nên thuộc về triệu gia bộ phật kia hắn biết rõ chính mình không có khả năng thật d i ệ t tôn ra lưu tại tôn ra tại bắc vực địa vị mới có thể càng thêm vững chắc nếu không mình triệu ra một nhà độc đại nhìn như rất tốt nhưng thịnh cực tất suy đạo lý này hắn vẫn hiểu chính yếu nhất triệu ra không có trưởng không bắc vực thực lực nam vực mạnh ra bên này mạnh ra ba vị lao tổ cũng không khỏi t r ầ mặt m lại đ ô n g v ự c xem ra đã l ậ trời t đi chuẩn bị một phần trọng lễ lao phu muốn đích thân đi đ ô n g v ự c bái phòng vị này lý thánh chủ mạnh chi tương t r ầ m rãi mở miệng h ắ n biết mạnh ra mong muốn ăn ổn đại yến thánh tông lý tâm ăn là bọn hắn quấn không ra một đạo k ả m đạo k ả m này bọn hắn nhất định phải vừa tới không phải sẽ ăn ngủ không yên đ ô n g bực bên này những gái kia không thể chạy đi bàn thánh giờ phút này trong mắt đều là vô tận vẻ sợ hãi theo số tôn cựu tinh của ma cựu tinh cổ yêu cùng một mắt hư không thú gia nhập chiến cuộc trực tiếp lật đổ tới y lưu ý ìa đối thủ từ bốn người biến thành một người cũng chính là chiến k ì n h thương đến mức một người khác bị y lưu ý ìa một kiếm chặt đứt nửa người sau đó huyết đội thoát đi ra ngoài chiến k ì n h thương gầm thép liên tục trong mắt của hắn giờ phút này hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy hắn mong muốn thoát đi nhưng y lưu ý ìa đối với hắn điên cùng tiến công hắn căn bản là không có cách rời đi y l ư ý khi chiến lược toàn bộ triển khai một quyền đánh ra trực tiếp cùng chiến kình thương một quyền đụng vào nhau nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh văng lên chiến kình thương kêu thảm một tiếng nắm đấm của hắn trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ hắn điên cùng n ú i lại nhưng bên trên bầu trời một đạo vạn trượng kiếm quăng chém xuống trực tiếp đem chiến kình thương b à o phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chiến kình thương trong miệng chuyển ra thân thể của hắn bay ra nửa người biến mất không còn tam tích nhưng vào lúc này ý l ý đi tới chiến kình thương đỉnh đầu trường kiếm trong tay giơ lên lần nữa một kiếm chém xuống chương chín trăm sáu mươi thử một lần thực lực của mình chương、960. thử một lần thực lực của mình mong muốn ta chết ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn ta l i ề u mạng với ngươi c h i ế n tình thương ngẩng đầu nhìn bầu trời y tỉa y tỉa hắn đều trong mắt lộ ra vô tận vẻ đến cuồng hắn trực tiếp phóng lên tận trời không né tránh phía trên chém xuống kế i m quang thân thể của hắn phi t ố c bành trướng trực tiếp lựa chọn tự bạo y y con ngươi có hơi hơi co lại nàng thân thể phi t ố c làm nhạc biến mất tại nguyên chỗ b á n thanh tự bạo cũng không phải nói đùa cho dù là tu vi của nàng mạnh hơn đối phương nhưng nếu như bị cuốn bạo cũng có thể là bị thương nặng quay một tiếng vang thật lớn chiến kình thương tự bạo chi địa, mấy ngàn trượng hư không trực tiếp nổ tung một cái đen nhánh lô đen xuất hiện b ă n g lánh hư không chi lực không ngừng từ hư không hát đ ộ n g bên trong tràn b ạ o một đạo nguyên thần b ọ t thẳng hướng hư không trong lô đen mong muốn thoát đi đạo này nguyên thần chính là chiến kình thương nguyên thần tự bạo nhục thân nhường thần hồn thoát đi đây là rất nhiều tu sĩ bảo bệnh cuối cùng thủ đoạn dù sao chỉ cần nguyên thần thoát đi ra ngoài liền có cơ hội tái tạo nhục thân từ đó khôi phục đỉnh phong tu vi năm đó thanh hồng tụ tại tuyệt cảnh thời điểm liền làm qua chuyện như vậy đương nhiên tự bạo nhục thân đối với tu sĩ mà nói cực kỳ nguy hiểm không có n h ụ c thân nguyên thần của bọn hắn muốn trông cự các loại phong hiểm đặc biệt là tiến vào hư không một bước này nếu như không thể mau chóng từ trong hư không rời đi nguyên thần của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong hư không muốn chạy trốn ta đồng ý sao ý dưới ý thì ánh mắt b ă n g lãnh trường kiếm trong tay của nàng giơ lên từng đạo quy tắc chi lực tại trên trường kiếm lưu truyền theo nàng một kiếm chém ra một đạo từ quy tắc chi lực ngưng tụ kiếm quan g phóng lên tận trời trực tiếp chạm tại chiến kình thương nguyên thần bên trên tiếng kêu thảm thiết thê lương từ không trung vang lên cái t i ê đạo nguyên thần trực tiếp nổ tùng hóa thành mảnh vỡ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 rất nhiều người l i ề u mạng người bị thương nặng thậm chí vẫn là ạ phong hiểm t h i triển ra chính mình mạnh nhất đảo mệnh thủ đoạn mặc dù âu dương vô cực bọn người kiệt lực ngăn cản nhưng đối mặt một tên quyết tâm muốn chạy trốn bàn thánh bọn hắn thật đúng là ngăn không được người ta không quan tâm t h ụ thương thậm chí l i ề u mạng vứt bỏ nửa cái mạng ép hắn thậm chí còn tự bạo chiến kình thương tự bạo cũng không là cái thứ nhất phía trước có người tự bạo chính mình một nửa thân thể từ đó đổi lấy một cái cơ hội thoát đi đương nhiên ngăn không được còn có một nguyên nhân đó chính là bọn họ vừa mới đều bị đả thương nặng chiến l ư c so với thời kỳ định phong có tranh lệnh rất lớn đương nhiên hiện trường còn có hai người bị nốt là chu quý thanh cùng một tên khác bàn thánh bọn hắn nếm thử nhiều lần nhưng cũng bị đám người ngăn cản trở về theo cựu tinh của ma cựu tinh cổ yêu đến âu dương vô cực chờ trực tiếp đem cái này giao chiến nhiệm vụ giao cho bọn hắn cùng chu quý thanh đ ố i chiến chính là vạn trượng cổ ma thái sâm thái hồng thái hòa ba tôn cựu tinh cổ ma vây công nhường chu quý thanh trực tiếp bị vô tận ma khí ba o khỏa một vị khác bàn thánh đồng dạng thế thảm bị l ô i tháp lớn thương hai tôn vạn trượng cổ yêu liên thủ thiên công trong mắt của hắn đều là vẽ tuyệt vọng tên này bàn thánh tên là lương v ĩ cao đến từ một cái tiểu vực bị phong gia chinh phục sau liền đầu hàng phong gia trở thành phong gia một viên hắn là cùng theo phong bá thiên đến đây căn bản không biết rõ muốn làm gì giờ k h ắ c này lương vĩnh cao đem phong bá thiên tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi mấy lần mẹ nó nếu như hắn biết là muốn đối phó đại yến thánh tông hắn nói không chừng sẽ vụ trộm chạy trốn đại yến thánh tông đáng sợ đã truyền khắp đông đảo địa phương cho dù là một chút vắng vẻ vực cũng có người biết đại yến thánh tông tồn tại âu dương vô cực tiêu tế nam mọi người thì là phân trạm tứ phương ánh mắt lạnh lùng phòng ngừa bọn hắn chạy trốn đồng thời cũng điều tức một phen với mấy bọn hắn đều t h ụ thương nếu không phải thánh chủ tới kịp thời hậu quả khó mà lường được mặc dù có thập phương chu thánh đại trận nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp chuyện lần này lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới chu quý thanh cùng lương vĩnh cao hắn trực tiếp thu hồi thí thần cung cựu phẩm phong lôi tiễn uy lực hắn đã tham dò qua bây giờ vừa vặn kiểm chắc một chút chiến lược của mình thái sâm thái hồng thái hỏa các ngươi thối lui để cho ta nó người lý tâm an thanh â m từ không trung băng lên trong tay của hắn sơn hà đao xuất hiện hắn trực tiếp giơ lên một đ a o chém về phía chu quý thanh lạnh thấu xương đao quang giống như lôi đỉnh rơi xuống từ trên không tốc độ nhanh như thiểm điện thái sâm thái hồng thái hòa ba tôn cựu tinh của ma tại lý tâm an thanh nhầm vang lên trong nháy mắt liền trực tiếp tối lùi cơ hồ không có chút nào chần chờ chu quý thanh nhìn lên bầu trời đao quang ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tay hắn bung lên trong tay tấm chắn bay lên ngăn khuất đỉnh đầu của mình trên t ấ m chắn có vô số phủ văn sáng lên đồng thời có đáng sợ khí tức từ trên tấm chắn bộc phát cùng lúc đó chu quý thanh trong tay có một cái tượng đất xuất hiện hắn không chút do dự miệng há mở một ngụm máu tươi phun tại tượng đất bên trên máu tươi rơi vào tượng đất bên trên tượng đất phát sáng có đáng sợ khí tức tại tượng đất trên thân phun trào c ố khí tức này thật là đáng sợ vậy mà so với đỉnh phong bán thánh còn muốn đáng sợ một chút tượng đất phi t ố c lớn mạnh bay thẳng lên trực tiếp cùng chu quý thanh hòa làm một thể theo tượng đất du nhập g n chu quý thanh khí tức điên cùng tăng gọn c ố khí tức này so với đỉnh phong bán thánh còn muốn càng thêm côn bạo cũng đúng lúc này bên trên bầu trời đao quang chém xuống trực tiếp chạm tại chu quý thanh đỉnh đầu trên tầm chắn quay một tiếng vang thật lớn tấm c h ắ n trực tiếp nổ tung không thể ngăn lại lý tâm an một đạo kia đao quang sau đó đối với phía dưới chém xuống thẳng đến chu quý thanh đầu lâu mà đi chu quý thanh ánh mắt băng lãnh hắn giờ phút này giơ lên nằm đấm một quyền đánh ra đem cái k i a đạo chém về phía đao quang của hắn trực tiếp đánh n á t lý tâm an thấy cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trên người hắn k i a cố khí tức kinh khủng trực tiếp bạo phát ra cố khí tức này thật là đáng sợ hắn đứng thẳng hư không vậy mà không thể thừa nhận cố khí tức này trực tiếp nổ tung hiện trường người thấy cảnh này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc cho dù là định phong bàn thánh cũng không thể nào làm được một bước này nhưng đối phương khí tức trên thân rõ ràng chỉ có động thiên cảnh đ ỉ n h p h o n g người này quả nhiên không thể theo lẽ thường đến đối đãi tại mọi người chấn kinh sau khi lý tâm a n đã thẳng hướng chu quý thanh hắn trực tiếp thi triển ra bất bại thần quyền một quyền đánh ra bầu trời xuất hiện đầy trời quyền ảnh cơ hồ bao trùm toàn bộ thương cung một quyền này cũng không nhường hư không đổ sụt chỉ có gió đang âm thanh gà o ghét chu quý thanh nhìn thấy một quyền này con ngươi của hắn không khỏi có hơi hơi co lại ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi một quyền này đáng sợ hắn hiểu rõ nhất hắn nổi giận gầm lên một tiếng song quyền đồng thời g ơ lên sau đó đánh ra chương 961, làm nô hoặc là chết chương 961, làm nô hoặc là chết ánh mắt mọi người giờ phút này đều nhìn c h ầ m c h ầ m kêu ba cái nằm đấm rất nhiều người toàn thân c ă n g cứng càng đã có người sớm dùng hai tay bưng kín lỗ thai y vi khi thân đi tới lạc thủy bên người nàng nhìn xem ly tâm an ánh mắt lộ ra vẻ sùm b á i sư nương sư phó thực lực là không phải lại tăng trưởng thêm rất nhiều y vi trong mắt đều là vẻ tò mò rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm lạc thủy không có nhìn y vi ánh mắt của nàng cũng chăm chú nhìn chằm chằm không chung nhưng nàng vẫn làm m ở miệng nói các ngươi sau khi đi ngươi sư tôn liền bế quan hai ngày chờ hắn sau khi xuất quan thực lực của hắn liền tăng gọn ngay cả ta đều không thể nhìn thấu ta cùng hắn nếm thử luận bàn qua cho dù là ta toàn lực ra tay cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may hắn sợ làm bị thương ta cho nên không có sự xuất toàn lực cho nên ngươi sư tôn hiện tại mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng bất quá hiện tại ngươi vừa vặn có thể xem thật kỹ một chút ngay tại lạc thủy lời nói rơi xuống trong n á y mắt không trung chuyển đến như sấm xét a n h minh nguyên bản đầy trời quyền ảnh giờ phút này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cái khổng lồ nằm đấm cùng chu quý thanh song quyền đ ụ n g vào nhau vâng Và kinh khủng tiếng oanh minh bên trong nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết rất nhiều người mặc dù đã sớm b ư n g kín lô thai nhưng tiếng oanh minh vẫn là thật là đáng sợ bọn hắn cảm giác quẩn quẩn kinh lôi ở bên thai nổ vang rất nhiều người nguyên bản đứng thẳng hư không nhưng giờ phút này lại giống như hạ sủi cảo như thế nao n a u từ không trung rơi xuống cho dù là động thiên cảnh đỉnh phong người cũng trong nháy mắt sắc mặt chắm bệnh loại kia xung kích thẳng đến bọn hắn thần hồn thất h chính n g i vì vậy ba quyền va chạm về sau chu quý thanh oanh ra xong quyền vẹn vẹn giữ vững được nửa hơi thời gian trực tiếp nổ về ra đến nhưng lý tâm ăn một quyền thế đi không giảm trực tiếp đánh vào chu quý thanh trên thân tiếng kêu thảm thiết từ chu quý thanh trong miệng truyền ra thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ngàn trượng thân thể của hắn phía trên có mấy đạo vết rách xuất hiện nhưng không có bất kỳ máu tươi chảy ra đó cũng không phải thân thể của hắn mà là cái k i a tượng đất thân thể chu quý thanh nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra v ẻ kinh ngạc hắn m u ố n cho là có cái này tượng đất tương trợ cho dù là đ ỉ n h phong bản thánh hắn cũng không rơi vào thế hạ phong nhưng dưới mắt vẹn vẹn một q u y ề n mà thôi hắn h ỉ vào liền thụ trọng thương hắn mong muốn trốn nhưng nhìn thấy bốn phía khắp nơi đều là ban thánh thân ảnh càng là có ba tôn cựu tình cổ ma nhìn chằm chằm trái tim của hắn chìm đến đáy cốc có chút ý tứ đón thêm ta một quyền chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta năm q u y ề n ta liền thả ngươi đi lý tâm an nhìn xem chu quý thanh ánh mắt đạm mạc mở miệng sau đó một bước phóng ra thẳng đến chu quý thanh đồng thời lại đấm một q u y ề n đ á n h ra một q u y ề n này so với vừa mới một q u y ề n kia còn muốn càng mạnh hắn đã dần dần thích hứng lực lượng của mình một cái nắm đấm phá thoái hư không đón gió căng thẳng lên không có cái gì có thể sợ khí thức chỉ có nhất là giản dị tự nhiên một q u y ề n nhưng người vây quanh nhìn thấy một q u y ề n này thân xác của bọn hắn ngưng trọng tới cực điểm một quyển này xa so với quyển thứ nhất đáng sợ nhiều chu quý thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi một quyền này hướng chính mình a n h đến hắn lại có một loại căn bản không tiếp nổi cảm giác thần hồn của hắn đều đang run rẩy nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạng lần nữa s o n g quyền oanh ra theo hắn s o n g quyền đánh ra hai cái nắm đấm trên không c h u n g xen lẫn vậy mà dung hợp thành một quyền hắn lần này đem mình có thể điều động lực lượng đều điều động nếu như còn không địch lại hắn bị bệnh ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào bầu trời bọn hắn đem hai mắt mở thật to sợ hai nháy một chút ánh mắt bỏ qua trận này quyết đấu đỉnh cao mai niệm thăng giờ phút này đã điều tức không sai biệt lắm hắn mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng thương thế đã bị ổn định lại hắn nhìn lên bầu trời chỉ cảm giác buồn tim của mình nhảy lợi hại hắn giống như lại về tới chính mình năm đó cái k i a nhiệt huyết thời đại lúc trước mới vào tu t i ê n giới tràn đầy nhiệt huyết mong muốn dựa vào cố gắng của mình cải biến thế gian tất cả không bình đẳng nhưng theo hắn tu vi tăng lên biết chuyện càng ngày càng nhiều hắn phát hiện hắn cái gì cũng không cải biến được hắn dần dần trở thành đã được lợi ích người để bảo toàn tu tiên giả lợi ích đối với những cái kia phổ thông bách tính sinh tử càng lúc càng mở n h ạ t m ạ n g nhưng là hôm nay hắn nhớ tới chính mình lúc trước lập hạ lợi thế nghĩ đến lúc trước mong muốn thực hiện mẫu tưởng máu của hắn lần nữa sôi trào hắn rất khẩn trương thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy tu tiên giả như thế hắn khát vọng chính mình trở thành tu tiên giả hắn không biết mình tại sao lại nghĩ tới những thứ này đ ồ vật khoe miệng của hắn không khỏi lộ n ở một nụ cười khổ kỳ thật có loại cảm giác này tuyệt không chỉ mai niệm thằng một người hiện trường có rất nhiều người có loại cảm giác này bọn hắn cảm giác buồng tim của mình nhảy so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh、Ơm、ẩm ẩm Không chu quý thanh thân thể bên ngoài tượng đất nổ tùng hai tay của hắn đồng thời vỡ vụt hóa thành hết vụ sau đó bị cuồng bạo cơm khí man diện thân thể của hắn giống như rượu bị đứt dây bay ngược v ạ n trượng trong miệng máu tươi của vún cuồng bạo cơm khí giống như hồng lưu giống như không ngừng đánh thẳng vào hắn ở trên người hắn lưu lại trên trăm đạo vết thương giờ khác này chu quý thanh trực tiếp biến thành một cái nguyên nhân phanh một tiếng hắn trực tiếp nhập vào một tòa núi lớn bên trong cả tòa đại sơn trong nháy mắt giống như say rượu chẳng hạn l i ề u mạng lay động chu quý thanh thân thể thì giống như đạn đồng d ạ n g trực tiếp xuyên qua kéo dài hơn mười dặm s ơ n p h o n g từ một bên khác xuyên ra ngay tại thân thể hắn vừa mới xuyên ra trong nháy mắt cả tòa đại sơn trực tiếp đổ sụp muốn đem chu quý thanh mai một trong đó nhưng vào lúc này một thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp bắt lại chu quý thanh cổ họng đem chu quý thanh trực tiếp nâng lên không trung mặt đất ầ m ầm chấn động sơn phong đổ sụp nhiều đông vực khắp nơi đều đang lắc、lư. rất nhiều người bày ra tại trong tủ chén chén dĩa nao g nhau nga xuống sau đó nát đ ầ y đất nghiêm trọng hơn thậm chí có phòng ở mảng lớn sụp đổ sau đó bị màu đỏ nước mưa bao phủ lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn xem không ngừng thổ hết chu quý thanh ánh mắt lạnh lùng cho ngươi một cái cơ hội hoặc là làm n â u ngàn năm hoặc là chết h á n băng lanh thanh âm chuyên r a cầm chu quý thanh cổ h ọ g tay không khỏi có chút nắm thật chặt chỉ cần đối phương dám cự t u y ệ t hắn lập tức hủy hắn hắn chém giết bán thánh cũng không ít không quan tâm thêm một cái Chương mạnh chi tương tới b á i phòng t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai mạnh chi tương tới b á i phòng chu quý thanh nghe được lý tâm an lời nói nguyên bản ảm đạm ánh mắt không khỏi sáng lên một cái nếu như có thể sống hắn sao lại bằng lòng chết hắn nhưng là b ả n thánh tương lai nói không chừng còn có cơ hội tiến thêm một bước chính yếu nhất sau lưng của hắn còn có gia tộc đây cũng là hắn muốn cân nhắc ta bằng lòng bằng lòng làm nâu ngàn năm chu quý thanh chật vật mở miệng trong miệng lần nữa phun ra một ngụm màu tươi lý tâm an ánh mắt đạm m ạ n h ắ đối với chu quý thanh lựa chọn cũng không có cảm thấy quá nhiều kỳ quái những n à y sống càng lâu người càng là sợ hãi tử vọng không phải cũng sẽ không có chiến hồn đan xuất hiện ta cũng bằng lòng làm nâu ngàn năm cầu lý thánh chủ tha ta một mạng lương vĩnh cao vội vàng lớn tiếng mở miệng thanh âm đều đang run dậy lý tâm an nhìn lướt qua tại hai cái cựu tinh cổ yêu công kích đến đau khổ t r è o c h ố n g lương vĩnh cao đạ mặt nói chuẩn hắn vừa dứt lời hai cái cựu tinh cổ yêu nguyên bản đánh ra nằm đ ấ m trực tiếp đánh vào nơi khác bầu trời chuyển đến đáng sợ m a n h minh lương vĩnh cao miệng há ra phun ra một n g màu tươi ánh mắt lộ ra sống sót sau hai nạn vội sướng theo lý tâm an tại hai người thần hồn bên trong g e o xuống thiên giai nô bờ cấn cuộc chiến đấu này xem như hoàn toàn kết thúc. bên trên bầu trời ầm ầm chấn động đại yến thánh tông vừa mới vẹn vẹn chỉ là d á n g lâm một nửa giờ phút này theo chiến đấu kết thúc rốt cục toàn bộ xuất hiện trong mắt mọi người một tòa thành chỉ vô cùng to lớn phía trên c ó vô số bóng người những ngày này đều ở trong hư không giờ phút này đi ra hư không đại yến thánh tông một lần nữa nên đón qua mình mặc dù bên ngoài huyết vũ mưa như chút nước bầu trời mờ tối nhưng so với ở trong hư không lại muốn sáng nhiều chính yếu nhất đại yến thánh tông đi ra hư không sau nguyên bản bầu trời bay xuống bốc tuyết trong nháy mắt đình chỉ rất nhiều bách tính đi đến đường đi n h o nhao hoan hô lên vô số người đi đến trên đường chủ động quét tuyết những cái k i a quan bế cửa hàng một lần nữa gầy dự đông m ộ c người gặp qua đại yến thánh tông ít càng thêm ít giờ phút này nhìn thấy bầu trời bồng bềnh to lớn cự vật rất nhiều người sinh lòng hướng tới cái gì ngàn năm tu tiên thế ra tại cái này khổng lồ đại yến thánh tông trước mặt căn bản không đáng chú ý người ta có thể dừng lại tại bất kỳ địa phương nào không nhận địa vực hạn chế phía trên phòng ngự kết giới cường đại đáng sợ có thể chống đỡ cản hư không chi lực đều nói đại yến thánh tông cường đại nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu rất nhiều người trong lòng không có khái niệm nhưng là hôm nay đại yến thánh tông triển lộ lực lượng làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng k ế t sợ b á n thánh cường giả trước mắt bọn hắn nhìn thấy liền có l ạ c thủy âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử Bạch l o n g ý ỉa ý ỉa chu quý thanh lương v ĩ n h cao nơi này đã chín vị n h a nhưng đây bất quá là một bộ phận vừa mới hiện ra ở bên ngoài còn có thái sâm thái hồng thái hòa ba tôn cựu tình của ma lôi tháp cùng lớn thương hai tôn cựu tình của yêu đồng thời còn có một cái cựu dai một mắt hư không thú cố lực lượng này quá mạnh hơn nữa cái này còn vẹn vẹn chỉ là triển lộ lực lượng không có triển lộ lực lượng lại có bao nhiêu không có ai biết t h ú n g chi bọn hắn còn có một vị sâu không lường được lý thánh chủ cỗ thế lực này quá mạnh đã đủ để quét ngang thiên hạ cho dù là trung châu vượt chín đại thế lực liên hợp cũng chỉ có cúi đầu xương thần phần mai niệm thăng lâm thiên hành b ọ n người càng nghĩ càng là kinh hãi bất chi bất giác đại yến thánh tông vậy mà đã đáng sợ như thế bọn hắn còn đang vì gia tộc nhiều một vị động thiên cảnh cảm thấy thích thú lúc người ta đại yến thánh tông bán thánh cừng giả ngay tại phi tốc tăng trưởng đúng lúc này bọn hắn đột nhiên nghĩ đến bất luận là linh lung vực vẫn là cầm thú vực đều là đại yến thánh tông âm thầm khống chế nghĩ tới đây trong lòng bọn họ sợ hãi m à c kinh giờ phút này bọn hắn minh bạch một cái thời đại mới thật tiến đến lý tâm an không để ý đến người xung quanh nhìn thấy đại yến thánh tông hoàn toàn đi ra hư không hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tâm tình của hắn cũng không nhẹ tùng vì hiểu rõ cái hát động kia hắn cùng lạc thủy tại hạ xuống trước lại đi dò xét một lần tại hắn thiên cơ tham chắc thuật phía dưới thấy được nhiều thứ hơn huyết động phía trên là vô tận tuyết vực chính như lạc thủy lúc trước nhìn thấy như thế tuyết vực bên trong có các loại kiến trúc hắn thậm chí còn chứng kiến tám đạo k h a n h chân ngồi ở hư không thân ảnh những người này trên thân đều có một cô bản t h á n huy áp tại những người này trên đỉnh đầu hư không đồng dạng vỡ ra kinh khủng hàn khí từ hư không không ngừng tuân hướng tuyết vực hắn hiểu được vậy cái này hàn khí chính là tuyết vực nơi phát ra mà c ỗ hàn khí kia thật đáng sợ tuyết vực không chịu nổi những người này không ngừng thôi động phía dưới chiếc đỉnh lớn màu trắng nhường đại đỉnh thôn phệ tuyết vực hàn khí sau đó mở ra phía dưới hư không nhường hàn khí chút vào phía dưới trong hư không đây là lý tâm an suy đoán nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ không sai mà tuyết vực vị trí hắn có thể khẳng định nơi đó nhất định là đế lang đại lục tâm tình của hắn nặng nề cùng lạc thủy lặng lẽ lui trở về hắn vừa mới kém chút bị tám người kia phát hiện nhưng trong thân thể của hắn đại hán tuần tra ấn đ ô n g nhiên chấn động một cái một cỗ khí tức vô hình t u â n ra nhường hắn cùng hư không hòa thành một thể thần hồn đều không thể dò xét cái kia màu trắng đại đ ỉ n h hắn cũng có thể khẳng định nhất định là một cái thánh binh hắn có dự cảm đ ế lăng đại lục xảy ra chuyện hơn nữa còn là không tầm thường đại sự chuyện này tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thánh hòa đại lục đông cực người giờ phút này rất nhiều người đều rất hiếu kỳ không biết rõ đại yến thánh tông có thể hay không dừng lại tại đông cực nếu như có thể dừng lại tại đông bực kia đông bực sẽ trở thành thánh hòa đại lục mạnh nhất đại v ự c t i ể u tinh của ma t i ể u tinh của yêu t i ể u giai hung thủ trở đã toàn bộ tiến vào đại yến thánh tông bầu t r ờ i ma khí yêu khí đã tiêu tán đại yến thánh tông bán thánh cũng toàn bộ trở về chỉ có đại yến thánh tông nổi đồng bể giữa không trùng một nửa ẩn vào tầng mây một nửa trần chuối bên ngoài giống như thiên thượng cung quyết đúng lúc này đại yến thánh tông phòng ngự kết giới mở ra một thân ảnh từ bên trong bay ra chính là y ỉa y ỉa hai vị đạo hữu sư tôn ta cho mời hai vị tới ta đại yến thánh tông một lần y duy cười đối lâm thiên hành cùng mai niệm thăng mở miệng nàng không có vạch lâm thiên hành chính là không muốn để người ta biết hắn là lâm g i a người lâm thiên hành cùng mai niệm thăng nghe được y duy ỉa lời nói không khỏi hai mắt sáng lên bọn hắn lưu tại nơi này chờ chính là cái này hai người đối y duy ỉa ô quyền sau đó đi theo y duy ỉa sau lưng ba đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người rất nhiều người nhìn lên bầu trời cái kia đạo khép lại khe hở trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ có thể được thỉnh mời tiến vào bên trong chứng minh bọn hắn được đến đại yến thánh tông tán thành đúng lúc này nơi x a một thân ảnh xuất hiện trên người hắn đồng d ạ n g có một cô bán thánh uy áp h i ệ n hiện người phía dưới nhìn về phía cái này vừa mới xuất hiện lão giả trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ lão giả này rất nhiều người nhận biết nam vực mạnh gia lão tổ mạnh chi tương mạnh chi tương liếc bầu trời một cái con người có hơi hơi co lại ô m q u y ề nói n nam vực mạnh gia mạnh chi tương c ô ý đến đây b á i phòng lý thánh chủ thanh â m của hắn t r u y ề n khắp b ố n phía n h ư n g rất nhiều người cũng không khỏi thấp giọng nghị lỡ lên